Phần 53. Sở duyệt theo tinh thần lực, chậm rãi thả ra một ít tiểu điện hoa, tiểu điện hoa nhóm tựa như từng điều điện xà, theo sở duyệt chỉ dẫn phương hướng nhanh chóng du hướng Lang Vương. Lang Vương đang ở hao hết toàn lực mà chống cự sở duyệt tinh thần lực công kích, bỗng nhiên bị điện xà một điện, cả người một trận co rút, tinh thần lực cái chắn nháy mắt rẽ nát, sở duyệt tinh thần lực châm lập tức liền đâm vào nó đầu góc. Ngao. Lang Vương dùng hết toàn lực ngẩng đầu gào một tiếng, kế tiếp cho dù đau đầu đến giống muốn nổ mạnh, cũng hừ cũng chưa hừ một tiếng. Cuối cùng Jun dẩy ngã xuống. Chương 82 miệng biến trọ. Dưới chân núi biến dị lang nghe được lang vương tiếng kêu sau liền hỏa tốc sau này thối lui, chút nào không hề ham chiến, liền chiến lợi phẩm đều từ bỏ, trong nháy mắt liền biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Sở duyệt sợ chúng nó còn có ám chiêu, dùng tinh thần lực đi theo đi nhìn nhìn, xác định chúng nó là thật sự chạy mới thu hồi tới, thuận tiện nhìn nhìn ngã vào trên sườn núi lang vương. Nó đầu gốc đã bị sở duyệt rào nát. Cả người mau bị sở duyệt điện xa điện đến tiêu một đoàn hồ một đoàn, chất vật thật sự, không còn có vừa rồi đứng ở đoạn nhai thượng uy phong lấm lấm. Nhưng sở duyệt hiện tại lại có một chút kính nể nó, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, nó dùng hết toàn lực cấp bầy sói hạ lui lại mệnh lệnh, bảo vệ bầy sói dư lại chiến đấu lực lượng, thật là một cái thực tốt vương. Tế minh đem tường đất chết hạ, đại khái khôi phục một chút mặt đường, bên ngoài tất cả đều là biến dị lang thi thể, ít nhất đến có 20 địa vị. Sở duyệt cầm đao mổ ra tìm tìm chỉ có so đậu nành còn nhỏ một tiểu viên tinh hạch, xem ra hẳn là đều còn chưa thế nào tiến hóa hảo. Sở Duyệt an bài Tề Minh cùng An Kiệt đảo biến dị lang đầu óc, chính mình mang theo kiểu đàn đàn đi sốc lúc trước kia mấy chỉ tăng thi đỉnh đầu, thuận tiện cho nàng phổ cập một chút tinh hạch cách dùng cùng với các loại dị năng. Kia mấy chỉ tăng thi trong đầu tinh hạch đảo còn khá lớn viên một ít, nhưng là đều là hỗn độn màu trắng ngà, thuật nhìn liền không thế nào đàng giá. Sở Duyệt chính mình động thủ đào hai cái, lấy ở lòng bàn tay, ở trong lòng cùng nàng không dám nói. Không gian tiểu bà bối, tới ăn tinh hạch Nga. Từ nay về sau tinh hạch sản lượng liền cao, nàng về sau khẳng định là không thiếu tinh hạch, cũng có thể cấp không gian uy mấy viên, miễn cho nó tổng cảm thấy chính mình cái này chủ nhân keo kiệt. Không nghĩ tới tinh hạch ở lòng bàn tay ngây người một hồi lâu, không gian cũng không đem nó hấp thu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn quá no rồi sao? Sở duyệt đem tinh hạch thu vào không gian, lại thử đem nó lấy ra tới, không nghĩ tới thật đúng là lấy ra tới. Xem ra thật đúng là ăn no nghĩ đến về sau có thể đem tinh hạch bỏ vào không gian tồn lên, Sở Duyệt liền rất vui vẻ. Tinh hạch thứ này, tựa như mật thế phía trước tiền, thậm chí so tiền còn hữu dụng chút, chút ít mang ở trên người vẫn là rất phương tiện. Chính là vạn nhất ngày nào đó đã phát tài, tang thi rất được nhiều, tinh hạch quá nhiều, liền có điểm phiền toái. Mặt thế lại không có tinh hạch ngân hàng có thể tồn tại ngân hàng, mang chương tạp ra cửa thì tốt rồi, chỉ có phía chính phủ căn cứ có thể đem tinh hạch đổi thành tích phân tới sử dụng. Nhưng tích phân cũng không phải mỗi cái căn cứ thông dụng. Hướng hồ tinh hạch lại không phải chỉ có đổi vật tư cái này tác dụng. dị năng giả càng có rất nhiều dùng nó tới bổ sung năng lượng, tăng lên cấp bậc, nếu đều đổi thành tích phân, tích phân cũng không thể dùng để bổ sung năng lượng. Sở duyệt bọn họ thảm hại hơn, đời trước vẫn luôn ở trên đường, tùy thời đều có một đại túi tinh hạch, ngấm lại đều mệt, có thể bỏ vào không gian đương nhiên tốt nhất. Ngươi như thế nào biết ta kêu đan đan? Sở duyệt đang ở cao hứng bên cạnh tiểu đan đan đống nhiên mở miệng hỏi ta cũng không có đã nói với ngươi ta tên ta đương nhiên biết tên của ngươi tiểu cảnh sát sở duyệt cười đến thực đáng yêu ngữ khí lại rất nghiêm túc 28 năm bắc sơn kia chàng hồng thủy ngươi còn nhớ rõ sao ta chính là ngươi lúc ấy từ trong nước cứu ra trong đó một cái ta kêu sở duyệt ngươi có lẽ không nhớ rõ ta nhưng là ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi tiểu đan đan lông mày hơi chọn hai năm trước bắc sơn kia chàng hồng thủy nàng đương nhiên là có ấn tượng Bắc Sơn là cái phong cảnh thực mỹ địa phương, nổi tiếng nhất chính là nơi đó tự nhiên phiêu lưu. Mấy km lạnh ngòi, suối nước thanh triệt, dòng nước bằng phẳng, hai bờ sông cảnh sắc tuyệt đẹp, mùa hè đi nơi đó phiêu lưu người đặc biệt nhiều. Thinh linh xảy ra lũ bất ngờ cơ hội nháy mắt đem toàn bộ trong sông phiêu lưu người đều cấp nước sống. Nàng khi đó vẫn là cái thực tập cảnh sát, ngày đó nàng cũng là đi nơi đó chơi, nàng bị lao xuống thủy sau, bắt lấy bờ sông một cây mau đảo thụ bỏ lên trên ngã. Quay đầu lại thấy trong nước còn có rất nhiều người ở dây ruột, liền dùng sức đem kia cây dấm đi xuống, hoành ở giữa sông ương, ngăn cản rất nhiều bị nước trôi xuống dưới người, nàng lại một đám đem người nhận được trên bờ, thẳng đến kia cây cũng bị hướng đi. Sở duyệt một nhà đều là ở khi đó bị tiểu đan đan tử trong nước kéo lên người. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được chính mình đã từng đã cứu người, tiểu đan đan cảm thấy duyên phận thứ này thật đúng là kỳ diệu. Nga, nguyên lai like là như thế này a. Sở duyệt người đêm nay cũng đã cứu ta, nếu không có các người, ta khả năng đã bị này đó dã lang ăn luôn. Tiêu Đan Đan cũng cười nói. Sở Duyệt ngượng ngùng mà cúi đầu, nói đến gặp được bảy sói sự, Tiêu Đan Đan đời trước chính mình cũng là chạy đi. Cánh tay của nàng cùng trên vai sau lại còn có rất sâu vết xẹo, Sở Duyệt hỏi qua nàng, nàng chỉ nói là bị biến dị lang chảo thương, nguyên lai là ở chỗ này chịu thương. Hai người đào xong tinh hạch, Sở Duyệt làm Tiêu Đan Đan đem nàng đào tinh hạch chính mình lưu trữ. Tiêu Đan Đan chỉ lấy nàng chính mình thiêu chết kia một viên, mặt khác nói cái gì đều không cần. Sở Duyệt cũng không miễn cưỡng nàng, nàng hiện tại quả chính là cái cô nương, đến đi rụ rỗ lộ tuyến. Tiêu Đan Đan trở lại đánh nát pha lê chiếc xe tiêu biên, ánh mắt bi thương mà nhìn đã lạnh băng Tiểu Thi Thi. Tiểu Thi Thi ở bên này vào đại học, nói chuyện cái bạn trai. Tang Thi bùng nổ trước một ngày cấp trong nhà gọi điện thoại, nói bị bạn trai ra bạo. Ngụy Ngụy bị ra bạo, Tiêu Đan Đan nơi nào còn ngồi được? cùng ngày ngay cả đêm khai mười mấy giờ xe đi tới kiểu thi thi nơi địa phương. Kết quả chờ nàng đỉnh cái gấu trúc mắt xuất hiện ở kiểu thi thi trước mặt khi, kiểu thi thi chính hoa ở bạn trai trong lòng ngực ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn kem còn kỳ quái kiểu đan đan như thế nào đột nhiên tới. Ngươi cùng ngươi muội muội như thế nào tách ra. Sở duyệt có chút tò mò, lấy nàng đối kiểu thi thi hiểu biết, nàng như thế nào sẽ rời đi có hỏa hệ gì nàng kiểu đan đan cùng như vậy cái xa lạ nam nhân đi đâu. Ta mấy ngày hôm trước bị thương, đêm qua ngất đi rồi Bọn họ liền sấn lúc ấy đem nàng mang đi. Tiêu đan đan thấp giọng trả lời. Tàng thi chào thương. ngươi hỏa hệ dị năng là hôm nay tỉnh lại mới thức tỉnh. Sở duyệt cảm thấy chính mình khả năng biết vì cái gì. Tiêu đan đan gật gật đầu, không nói chuyện. Minh Bạch. Sở duyệt cũng gật gật đầu, nàng liền nói sao. Tiểu thi thi nhất sẽ cân nhắc lợi hại, như thế nào sẽ rời đi có dị năng tỉ tỉ. Nguyên lai nàng này đây vì Tiêu đan đan mau biến thành tàng thi, chạy nhanh tìm cái nhà tiếp theo. Ném xuống còn ở hôn mê tỉ tỉ cùng người hướng căn cứ chạy. Sở duyệt không an ủi kiều đan đan, trên thực tế là nàng giết kiều thi thi, lúc này trở lên đi an ủi người nhà, tổng cảm thấy giả mù sa mưa, nàng chính mình đều cảm thấy cách hứng. Tế Minh cùng An Kiệt bên kia cũng đem biến dị lang tinh hoạch đào xong rồi, sở duyệt qua đi đem biến dị lang thi thể đều cấp thu vào trong không gian. Đây chính là thứ tốt, ra sói có thể đổi vật tư, lang thịt chính là nướng bờ bờ cờ thịt kho tẩu hảo nguyên liệu nấu ăn. Nanh sói lang chảo cũng đều là các căn cứ đoạt tay hóa, hắc hắc lại đã phát một bút tiểu tài. An Kiệt thủ xe, Sở Duyệt cùng Tề Minh cùng nhau hướng Lang Vương thi thể địa phương đi qua đi. Lang Vương tinh hoạch cũng không thể không cần, bất quá đối Lang Vương đối thủ này Sở Duyệt vẫn là thực tôn trọng, đào tinh hoạch đều chỉ ở nó trên đầu đào cái lỗ nhỏ. Lang Vương tinh hoạch giống viên xinh đẹp thủy tinh, có đầu phồng như vậy đại một viên, chỉ là Sở Duyệt còn không có tới kịp thưởng thức, tinh hoạch liền biến mất ở trước mắt. Sở Duyệt trừng lớn mắt. Muốn đem tinh hạch lấy ra tới, chính là liền cùng dĩ vãng mỗi một lần giống nhau, tinh hạch không bao giờ ra tới. Nguyên lai like cái này chết không gian không phải không ăn tinh hạch, nó là miệng biến trọ. Trường 83 không yên ổn. Sai rồi sai nha, sở duyệt ráp xuống trong lòng hỏa khí. Tính, không phải một viên tinh hạch sao. Về sau có rất nhiều, lại đi sát tang thi đào là được. Hơn nữa, sở duyệt tẩn ẩn cảm giác, không gian nuốt tinh hạch kỳ thật nàng vẫn luôn đều ở được lợi. Từ bắt đầu tinh thần hệ tinh hạch, kim hệ tinh hạch Đến sau lại chưa khỏi hệ tinh hạch, giống như không gian nuốt tinh hạch là cái gì thuộc tính, nàng liền sẽ có được cái này dị năng. Còn có nàng cái kia không làm rõ được nơi nào tới lực lượng hệ dị năng, sở duyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là cũng là thông qua không gian nuốt vào tinh hạch được đến. Cũng không biết là chạm sang dầu cái kia tang thi đầu vẫn là quốc lộ biên cái kia ái nhảy cao tang thi dị năng, hoặc là chúng nó hai cái thuộc về cùng loại cũng nói không chừng. Không gian cùng nàng càng như là nhất thể. Tối hôm qua không gian rốt cuộc hút nhiều ít năng lượng nàng không biết, nhưng là nàng hiện tại các loại dị năng đều ít nhất ở bốn ngũ giai. trong thời gian ngắn nàng hẳn là còn rất vô địch. Nhưng loại này không phải dựa vào chính mình thật đánh thật được đến đồ vật, tổng làm nàng trong lòng có một ít không yên ổn, nếu có một ngày không gian đã không có, kia nàng dựa không gian được đến dị năng còn sẽ tồn tại sao. Tế minh đối lang vương còn rất cảm thấy hứng thú, đem lang vương từ trên xuống dưới đều nhìn một cái biến, cảm thăng nói. Đây là lang vương A gia hỏa này thật đúng là giống cái thủ lĩnh bộ dáng, cái đầu thật đại. Ngươi xem nó giả hoạt, đều mau thành tinh đi. Chính là này gia lông, như thế nào khó coi như vậy đâu. Sở duyệt sờ sờ cái mũi, nói, đúng vậy. Là cái đáng ra tôn trọng đối thủ, cho nên, lão tể, phiền tay ngươi đảo cái hố, chúng ta đem nó chôn nơi này đi. Chôn a? Thế minh có chút đáng tiếc. Ân, chôn đi. Nó mau đều tiêu, không đáng ra tiền, thịt cũng bị điện hỏng rồi. Bất quá chúng ta có thể đem nó nhanh sói rút, lang vương nha chính là thứ tốt, về sau rất đáng giá. Sở duyệt cũng có chút bất đắc dĩ, nàng thả ra tiểu điện xà ở lang vương trên người vui vẻ giống nhau nơi nơi chạy, đem lang vương điện đến cả người là thường, chỉ có thể rút nhanh sói liền cho nó trôn. Trở về trên đường nhìn thấy những cái đó bị biến dị lang kéo đi người thi thể, tề minh cũng đều dùng thổ cấp trôn lên, thuận tiện đem chúng quanh vết máu cũng đều che giấu một chút. Bọn họ còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm đâu. Nếu là huyết hương vị đem tang thi dẫn lại đây liền phiền toái. Tiểu đan đan cắn răng, đem tiểu thi thi thi thể dùng một cái từ trên xe tìm được thảm bọc, cũng đối tới rồi văn đường, chính mình dùng một cây ống thép ở nơi đó hự hự đào hố. Tế Minh thấy sau không nói chuyện, yên lặng mà ở nàng bên cạnh khai một cái một mét bao sâu hố. Tiểu đan đan ngừng tay động tác, nhìn cái kia hố sửng sốt một chút, nhẹ giọng nói thanh cảm ơn, chính mình chậm rãi đem tiểu thi thi bỏ vào hố, một chút hướng bên trong đẩy thổ. Ba mẹ ly hôn sau. Mụ mụ mang theo muội muội gả cho người khác, từ đó về sau, nàng thấy muội muội thời gian một năm cũng không có vài lần. Mỗi một lần gặp mặt, Tiểu Thi Thi đều ủy khuất ba ba mà nhìn nàng, nói ở bên kia quá đến không tốt, liền mụ mụ đều không yêu nàng, chỉ ái cùng thúc thúc sinh Tiểu Nhi Tử. Tiểu Đan Đan lại làm sao không phải, ba ba tái hôn sau, tựa như hoàn toàn thay đổi một người, mẹ kế nói cái gì hắn liền tin cái gì, liền nàng cao tam tư liệu phí đều không muốn ấn ra. Tiểu Thi Thi cao tam khi... Nói cho Kiều Đan Đan mụ mụ cũng không chịu cho nàng giao tiền, Kiều Đan Đan đem chính mình học đồng moi ra tới toàn cho Kiều Thi Thi. Sau lại Kiều Thi Thi vào đại học sau, Kiều Đan Đan cũng mỗi tháng cho nàng đánh sinh hoạt phí, sợ nàng ăn chính mình ăn quá khổ. Tang thi bùng nổ sau, Kiều Đan Đan liều mạng che chở Kiều Thi Thi, nhưng nàng liền hôn mê một buổi tối, Kiều Thi Thi đã bị người hại, lạnh băng mà nằm ở nơi này. Đan Đan, chúng ta phải về đất thủ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Sở Duyệt nhìn Kiều Đan Đan đem thổ điển hảo, đi đến Kiều Đan Đan bên người nhẹ giọng hỏi: Nàng biết Kiều Đan Đan có một cái vị hôn phu, bọn họ ảnh cưới đều trụ, chứng cũng lãnh. Nếu không phải bởi vì kia chàng lưu cảm, phỏng chừng hôn lễ đều làm tốt, hai người thực yêu nhau. Kiều Đan Đan là khẳng định phải đi về tìm hắn. Các ngươi cũng muốn hồi đất thủ? Kiều Đan Đan xoa xoa tràn đầy nước mắt mặt nhìn về phía Sở Duyệt, này cũng quá xảo đi. Ân, ta phải đi về tìm ba mẹ, lão tể muốn tìm lão bà hài tử. Kiệt ca muốn tìm hắn sư phụ, cho nên chúng ta đều phải trở về. Sở Duyệt chỉ vào phía chính mình ba người cùng Tiểu Đan Đan nói. Nếu ngươi phải đi về có thể cùng chúng ta cùng nhau đi, nếu không quay về, chúng ta liền đem ngươi đưa đến Ngọc Thành căn cứ. Tiểu Đan Đan nhìn trước mắt ba người, bọn họ ba cái thực lực đều rất mạnh, nếu thật muốn đối chính mình làm gì đó lời nói, nàng căn bản không có năng lực phản kháng. Phần 54 Hiện tại Sở Duyệt mời chính mình cùng bọn họ cùng nhau đi, kỳ thật là ở chiếu cố nàng. Nàng vốn dĩ cũng là tưởng trở về, kia còn làm ra vẻ cái gì đâu. Ta phải đi về. Sở Duyệt, cảm ơn ngươi nguyện ý mang ta cùng nhau đi. Tiểu đan đan đứng lên, nhìn sở Duyệt nói. Vậy là tốt rồi, đi đi đi, hồi trên xe đi. Sở Duyệt cao hứng mà lôi kéo tiểu đan đan tay trở về nhà xe thượng. Tiểu đan đan ngày này cũng chưa như thế nào ăn cơm, một người cơm cũng không hảo làm. Sở Duyệt rất khoát liền từ trong không gian cho nàng thịnh một chén cơm, một muỗng khoai tây hầm sương sườn, một muỗng ớt xanh thịt ti Một chén vườn canh. Tiểu Đan Đan nhìn Sở Duyệt trống rỗng lấy ra đồ ăn cả kinh trong mắt đều mau rơi xuống, "Này, đây cũng là dị năng sao?" Sở Duyệt cười tủm tỉm trả lời, "Là nha, không gian dị năng, bất quá loại này dị năng tương đối thiếu, chỉ chúng ta mấy cái biết thì tốt rồi, đối ngoại tận lực đừng nói." "Tới, mau ăn cơm, mau ăn cơm." Tiểu Đan Đan mộp mộp gật gật đầu, Sở Duyệt nói không cần đối người ngoài nói, nhưng các nàng lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt nàng liền đem không gian dị năng cùng chính mình nói là đem nàng thật sự đương người một nhà. Cái này tiểu nha đầu cũng quá vô tâm mắt. Có lẽ là bởi vì chính mình đã từng đã cứu nàng, nàng liền hoàn toàn đối chính mình không bố trí phòng vệ. Chính là làm một cái cảnh sát, nàng gặp qua vô số người tính ác, có chút người rõ ràng là giúp quá ngươi thậm chí đã cứu người của ngươi, trong khoảnh khắc cũng sẽ hóa thân thành bên cạnh ngươi ác ma. Về sau nàng đến hảo hảo giáo một giáo cái này nha đầu, đừng làm cho nàng quá dễ dàng tin tưởng người xa lạ. Tiểu đan Đan vừa nghĩ, Một bên ở sở duyệt thúc dục hạ bắt đầu ăn cơm. Nóng hôi hổi cơm, mềm mại nhiều nước sương sườn, tiên hương bánh trôi canh. Này đó từ trước cơm nhà tiểu đan đan từ tăng thi bùng nổ về sau liền lại không ăn qua. Mỗi ngày ăn đều là bánh mì bánh quy cùng làm nhai mì ăn liền linh tinh. Giờ phút này ăn đến này đó thật là so sơn chân hải vị còn mỹ vị. An ăn ăn, tiểu đan đan nước mắt liền xuống dưới. Nàng cuống quyết xả tờ giấy khăn che lại đôi mắt, nhẹ giọng xin lỗi, ngượng ngùng, ta, ta một lát liền hảo Sở duyệt biết nàng nhất định là lại nghĩ đến kiểu thi thi, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng bối, an ủi nói, không có việc gì, ngươi chưa khóc một lát, ta bổi ngươi. Tiểu đan đan hít sâu hai khẩu khí, ngừng nước mắt, mặt thế chết người quá nhiều, tồn tại thân nhân đều Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thời giờ bi thương. Nàng khóc hai tràng là đủ rồi, lại khóc đi xuống đã vượt qua. Nàng hiện tại tiến vào một cái tân đoàn đội, đoàn đội người đều so nàng lợi hại, nàng nếu muốn biện pháp làm chính mình biến cường đuổi theo đồng bạn không thể tại hạ thứ nguy hiểm tiến đến khi còn tránh ở đồng bạn Ô Du hạ. Chương 84 trong ngọng thiếu niên. Tiêu Đan Đan lau khô nước mắt, đối Sở Duyệt cười cười, một lần nữa bưng lên chén, từng ngụm từng ngụm mà đem đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. Thu thập xong chén đũa, Tiêu Đan Đan nhìn đến Sở Duyệt đang ở nơi đó kêu Tế Minh đi ngủ. Tế Minh tối hôm qua xây cả đêm tưởng, vừa mới bắt đầu cảm thấy mệt đắc thủ đều nâng không đứng dậy, nhưng sau lại càng đến mặt sau càng có tinh thần, đến buổi sáng thời điểm chẳng những không cảm thấy mệt. Còn tinh thần thật sự, hôm nay còn còn hưng phấn mà khai một ngày xe. Hắn là thật sự cảm thấy không mệt, bất quá sở duyệt nhưng không nghe hắn nói có mệt hay không nói. Tiến giai thời điểm thân thể cơ năng tiến hóa, người là sẽ cảm thấy tinh thần sáng láng, nhưng kia chỉ là cảm giác thượng không mệt, thân thể vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi. Hơn nữa tệ minh hôm nay còn khai một ngày xe đâu. Lúc này còn muốn tranh nhau đi gác đêm, sở duyệt kiên quyết không cho hắn đi, vội vàng hắn đi ngủ. Tiều đan đan đi lên trước, nói, sở duyệt. Nếu không ta đi thủ đi, các ngươi yên tâm, ta gác đêm vẫn là thực lành nghề. Sở Duyệt nghĩ nghĩ, nàng cùng An Kiệt cùng Tề Minh thương lượng nói làm Tiểu Đan Đan cùng bọn họ cùng nhau lúc đi, hai người là có một chút do dự, dù sao cũng là mặt thế gặp được người xa lạ. Nghe Sở Duyệt nói Kiểu Đan Đan đã từng đã cứu bọn họ một nhà sau, hai người cũng miễn cưỡng đồng ý, bất quá đều tỏ vẻ vẫn là muốn khảo sát mấy ngày. Nay gác đêm còn không phải là cái khảo sát cơ hội sao? Kiểu Đan Đan, ngươi thủ nửa đêm về sáng có hay không vấn đề. Nếu muốn thủ, vậy thủ cái đại, hảo sớm chút làm kia hai cái trước đồng đội biết, Tiêu Đan Đan là cái hảo đồng đội. Không thành vấn đề. Tiêu Đan Đan dứt khoát lưu loát cười trả lời. An Kiệt cùng Tề Minh còn tưởng phản đối, bị Sở Duyệt bạo lực trấn áp, một tay một cái cấp kéo đi ngủ. Một đêm không có việc gì, bất quá Tề Minh cùng An Kiệt tối hôm qua cũng chưa như thế nào ngủ, liền sợ Kiều Đan Đan gác đêm ra vấn đề. Sở Duyệt kỳ thật cũng không ngủ, vẫn luôn dùng tinh thần lực rà quét xung quanh. Nàng đảo không phải không yên tâm tiểu Đan Đan, nàng là sợ tối hôm qua tiếng vang cùng mùi máu tươi đem quanh thân tang thi cùng dã thu dẫn lại đây, cũng may cũng không có phát sinh loại tình huống này. Cho nên sáng sớm, vài người đều sớm liền dậy, nhìn đến Tiều Đan Đan tinh tinh thần thần mà cùng bọn họ chào hỏi đều có chút ngượng ngùng. Thức dậy quá sớm, vài người làm cái cơm sáng, ăn xong thiên tài tờ mở sáng, bất quá cũng miễn cưỡng có thể tiếp tục lên đường. Hôm nay phải đi nền đường buồn đều là đường núi. Sở Duyệt vốn đang tưởng đem nhà xe thu hồi tới đổi chiếc việt giã khai, tề minh vội vàng ngăn lại nàng. Nói giỡn, này chiếc á mã đi lộ chinh phục giả là tám đuổi việt giã nhà xe, sa mạc đều có thể khai, nho nhỏ đường núi như thế nào có thể làm khó nó. Sở Duyệt làm chuẩn minh kia chắc chắn có thể hành bộ dáng, cũng liền không đổi xe, cấp kiều đan đan chuẩn bị một bộ quần áo, thúc giục nàng đi tắm rửa một cái, chờ hạ hảo thoải mái dễ chịu mà bổ cái rác. Chờ kiều đan đan nằm đến trên giường khi Sở Duyệt cũng rửa gần nàng nằm đi xuống, nàng cũng muốn ngủ ngủ. Tiêu Đan Đan nhìn rửa gần chính mình nằm ở bên cạnh Sở Duyệt, trong đầu đống nhiên nhảy ra khi còn nhỏ cùng Kiều Thi Thi nằm ở bên nhau nói tương lai hình ảnh. Chính là Kiều Thi Thi sau lại rốt cuộc không cùng nàng cùng nhau ngủ quá, liền song song nằm ở bên nhau đều không có quá. Kỳ thật nàng trong lòng cũng biết, Kiều Thi Thi đã sớm cùng nàng không hôn. Sở Duyệt hai ngày này kỳ thật cũng rất mệt, nằm xuống không một lát liền ngủ rồi, còn làm cái mộng đẹp. Nàng mơ thấy nàng mang theo Tề Minh, An Kiệt cùng Tiểu Đan Đan về tới gia, ba ba mụ mụ đều hảo hảo ở trong nhà chờ nàng. Tề Minh lão bà nữ nhi cũng đều còn sống, An Kiệt lão sư phụ kêu muốn đem nàng thu đường đồ lệ. Bọn họ cùng đi tham gia kiểu đàn đàn hôn lễ, nàng đương phủ dâu, ngăn ở cửa, một hai phải tân lang tay không vận ống thép mới có thể vào cửa. Mọi người đều hỉ khí dương dương, giống như mà thế đã qua đi giống nhau. Đống nhiên, phanh mà một tiếng, động đất, trung quanh hết thể đều bị chấn đến hy thoải. Mọi người nháy mắt đều không thấy, trong thiên địa lại chỉ còn nàng một người, nàng mơ mịn trung quanh, giống như lại về tới cái kia nàng đời trước sau khi chết đến quá địa phương. Chỉ là nơi này đã không còn giống lần trước như vậy một mảnh hư vô, nơi này hiện tại khắp nơi phiêu đãng các loại đồ vật, có mấy chiếc xe việt ở có giường, có các loại ăn uống, chỉnh dương vụn vật phiêu được đến chỗ đều là, nơi xa giống như còn có thể nhìn đến mấy cái mỡ lợn bại. Này đó không phải nàng bắt được vật tư sao? Chẳng lẽ đây là nàng không gian? Còn thực không sao, kia nàng không phải còn có thể thu càng nhiều vật tư tiến bảo sao. Sở duyệt chậm rãi về phía trước đi tới, nàng muốn đi tìm tới thứ đi ra ngoài kia phía môn, nàng đến từ trong không gian đi ra ngoài, nàng còn không có về đến nhà, không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Môn không tìm được, sở duyệt tìm được rồi một người, một cái bị bao ở một đoàn quang thiếu niên. Thiếu niên mặt mày nàng thấy không rõ lắm, nhưng hắn lại cấp sở duyệt một loại rất quen thuộc cảm giác. Người là ai đâu? Sở Duyệt lại hướng thiếu niên phương hướng đi rồi vài bước, muốn thấy rõ cái kia thiếu niên bộ dáng. Đông nhiên lại là kịch liệt chấn động truyền đến, Sở Duyệt đột nhiên bừng tỉnh, nhìn xem chung quanh, nàng còn ở nhà xe trong phòng ngủ. Tiêu đan đan đã trước đã tỉnh, nhìn đến Sở Duyệt mở mắt ra, nàng cau mày nói, giống như có cái gì ở đâm xe. Sở Duyệt nhướng mày, này chiếc nhà xe mấy tấn trọng, bình thường tăng thi đụng phải tới cùng con kiến đâm voi dường như, gì đồ vật có thể đem xe đâm cho cùng động đất giống nhau ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng đập cửa tiểu duyệt tiểu duyệt là an kiệt hắn trong thanh âm lại ít có kinh hoàng sở duyệt vội vàng bò dậy mở cửa đi ra ngoài xe còn ở về phía trước hai tề minh mày nhăn đến có thể kẹp chết mũi thật cẩn thận mà nắm tay lái quan sát đến bốn phía giống như sợ thứ gì đột nhiên xông qua tới giống nhau sao lại thế này sở duyệt một bên hỏi một bên thả ra tinh thần lực hướng bốn phía giả quét qua đi vừa mới có cái gì ở đầm chúng ta xe sức lực rất lớn Lần đầu tiên thiếu chút nữa liền đem chúng ta đâm hạ lộ duyên tử, may mắn lao tề phản ứng mau, đem xe kéo lại, bỏ thêm tốc về phía trước chạy, không nghĩ tới kia đổ vật vẫn là theo kịp, vừa mới lại đụng phải một chút. An Kiệt một bên nói, một bên cũng cảnh giác mà nhìn bốn phía. Sở duyệt tinh thần lực đem chung quanh đều giả quét một lần, cũng không có nhìn đến cái gì đại hình sinh vật, chẳng lẽ thứ này đã bị ném xuống. Quốc lộ một bên là sơn, bên kia là một cái mương, sở duyệt vừa mới chỉ giả quét mặt trên. Này Mương còn không, có thăm đi xuống quá, trừ phi thứ này sẽ phi, bằng không nó như thế nào từ Mương chạy đi lên đâm xe. Bất quá nếu mặt trên không có, Mương vẫn là cần thiết thăm dò. Sở Duyệt đem tinh thần lực hướng Mương thăm đi xuống, ở sườn núi thượng trong rừng phát hiện khác thường, nơi đó liên tiếp thực vật đều bị áp chặt đứt, tựa như có thứ gì từ nơi đó lăn đi xuống. Nàng theo kia nói áp ngân đi xuống đi tìm đi, quả nhiên ở dưới sườn núi thượng tìm được rồi một con xe hơi như vậy đại lẫn rừng. Sở duyệt cao mày nhìn nó chạm địa phương, kia chính là bọn họ đợi chút nhất định phải đi qua Chi Lộ A. Trường 85 lợn rừng. Nơi này sơn lại cao lại đầu, trên núi quốc lộ đều là tu thành quốc lộ đèo, từ xa nhìn lại, tựa như một cái cự long gốn lượn xoay quanh ở trên sườn núi. Quốc lộ là trình ép hình hình thức cong điệp đi xuống, bọn họ vòng qua mặt trên cái kia cong xuống dưới, liền đến hiện tại này một tầng, hiện tại đang ở vòng cái này cong, đi xuống vừa vặn trải qua kia đầu đại lợn rừng hiện tại chạm sườn núi hạ. Sở duyệt lại theo tầng này quốc lộ hướng lên trên lục xoát lục xoát, quả nhiên thấy trên sườn núi mặt có cái gì từ phía trên lăn xuống tới dấu vết. Nguyên lai like không phải này đầu lợn rừng đuổi kịp bọn họ, là lợn rừng đâm xong bọn họ xe sau từ phía trên lăn xuống tới, bọn họ lại lái xe đem chính mình đưa đến nhân gia miệng phía dưới. Nhìn dáng vẻ chờ một chút này lợn rừng còn phải tiếp theo đâm, cấp trên xe người cảm giác thật giống như thứ này vẫn luôn đi theo bọn họ ở chạy. Kỳ thật nhân gia nhưng dùng ít sức, quay tròn liền lăn xuống đi ở dưới di giật đáy lao mà chờ bọn họ như vậy cao như vậy đầu lăn xuống tới cũng chưa đem nó ngã chết này lợn rừng ra còn rất hầu nhìn phía dưới còn có vài tầng quốc lộ sở duyệt cảm thấy bọn họ vẫn là đến đêm này chỉ lợn rừng cấp thu thập bằng không mỗi tiếp theo tầng đều cho nó đâm một chút xe đều đến cho nó đâm báo hỏng cùng mặt khác ba người đem sự tình giải thích một chút mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Tế minh thả lỏng tay lái đổi xuống tay ở trên quần áo xoa xoa lòng bàn tay hãn Nghĩ mà sợ mà ôm ngực thở hắt ra. Nguyên lai like là đầu lợn rừng A, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng gặp được gì biến thái đại quái vật, hôm nay buổi tối đến ăn thịt heo hầm miến. Ta muốn chấn an một chút ta bị thương tâm linh mới được. Sở duyệt cười nói, hành. Thịt heo hầm miến, giữa trưa liền cho ngươi ăn bài. May mắn ngươi hôm nay kiên trì khai này chiếc nhà xe, chúng ta nếu là khai xe việt dã, lúc này khẳng định đã bị hắn đâm cho phiên đến mương đi. Đó là... Ngươi thể ca điểm này dự kiến trước vẫn phải có. Thế Minh thả lỏng lại liền bắt đầu khoe khoang. Sở Duyệt cùng An Kiệt cũng chưa để ý đến hắn. Tiêu Đan Đan có chút hâm mộ mà nhìn bọn họ ba cái. Bọn họ lẫn nhau tín nhiệm, lẫn nhau bao dung lý giải, giống bằng hữu, giống thân nhân, càng giống chiến hữu. Nhà xe chuyển qua phía dưới cái kia cong liền ngừng lại, bốn người xuống xe đi hướng lợn rừng. Lợn rừng vừa thấy có ăn đưa lên tới, thử biến dị răng nhanh, thụ hự mà từ sườn núi thượng nhảy xuống tới, buôn đầu liền hướng mấy người xuống tới. Kia xe con giống nhau đại hình thể, tốc độ bay nhanh mà đâm lại đây, quả thực giống viên đạn pháo giống nhau, chắc không được có thể đem nhà xe đều đâm cho cùng động đất giống nhau. Tế Minh phất tay ở mấy người phía trước dựng thẳng lên một đạo tường đất, chắn nhanh chóng sông tới lợn rừng. Lợn rừng một đầu đánh vào tường đất thượng, đem tường đất đều đâm nát, nó chính mình cũng bị đâm nốc, đứng ở tại chỗ hất hất đầu, có điểm phân không rõ đông nam tây bắc. Sở duyệt mấy cái chạy nhanh bắt lấy cơ hội này bắt đầu quần công lợn rừng, lớn như vậy cái đầu. Đến có cái 3 400 cân thịt heo đi, có thể ăn được lâu đâu. Vì có thể ăn thịt heo, Sở Duyệt vô dụng lôi hệ dị năng, mà là cùng An Kiệt giống nhau, thao túng trạm cốt đao dùng sức chém về phía lợn rừng cổ, đến cho nó lấy máu, bằng không thịt không thể ăn. Phần 55. Tế Minh thổ thứ cũng không khách khí mà chui vào lợn rừng bụng, Tiểu Đan Đan nghe Sở Duyệt nói không thể dùng lửa đốt, rứt khoát đứng ở một bên nhìn bọn họ chém. Nay chỉ lợn rừng da lông bóng loáng, trên người da tựa như một kiện ngạch giáp. Bình thường đao căn bản liền ra đều chém bất động. Bất quá Sở Duyệt cùng An Kiệt đao là trải qua tinh luyện, lại có dị năng thêm vào, không vài cái liền đem này chỉ biến dị lợn rừng cấp chém bay. Vài người đem lợn rừng kéo dài tới ven đường, Sở Duyệt làm kiều đan đan thả một phen lửa đem lợn rừng mau cấp liệu, An Kiệt tiến lên dùng đao đem nó đại tá táng khối, phân giải thành một cái một cái thịt. Sở Duyệt ở bên cạnh một bên hỗ trợ một bên đem lợn rừng thịt thu vào không gian, Tề Minh đem nội tạng ném đến lộ bên ngoài. Lộng Điểm Thủ đem mặt đường thượng lợn rừng huyết che lại lên. Tiểu Đan đan liệu xong lợn rừng mau liền rảnh rỗi, thói quen tính mà quan sát khởi bốn phía hoàn cảnh, càng xem mày nhăn đến càng chặt. "Tiểu Duyệt, ngươi tới xem, nơi này hẳn là không ngừng một con lợn rừng đi." Sở Duyệt nghe được Tiểu Đan đan nói, chạy nhanh đi đến bên người nàng cùng nàng cùng nhau hướng mương nhìn lại. Trên sườn núi có rất nhiều thực vật đều có bị áp quá dấu vết, chẳng qua dấu vết không có vừa mới kia chỉ lợn rừng lăn xuống tới như vậy tân, đại bộ phận đều đã thẳng nổi lên eo. Chỉ có cái loại này bị áp đoạn còn có thể nhìn ra đã từng bị trọng vật tác quá, mặt khác không nhìn, kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Sở duyệt quay đầu lại nhìn nhìn vừa mới lợn rừng lăn xuống tới địa phương, nơi đó thực vật cũng bắt đầu ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chung quanh đều có mặt khác bị áp quá đoạn chi dấu vết. Xem ra thực vật cũng đã bắt đầu biến dị, liền tính bị lợn rừng loại này trọng tải đồ vật tác quá, cũng có thể nhanh chóng khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Bất quá nhiều như vậy áp ngân là như thế nào tới đâu? Sở Duyệt thả ra tinh thần lực hướng dưới chân núi một đường lục xoát qua đi, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Này nhìn kỹ, Sở Duyệt tâm cũng nhắc lên, này trên sườn núi tất cả đều là áp ngân, vẫn luôn hướng chân núi phía dưới kéo dài đi xuống. Không đúng, này đó hẳn là không đều là lợn rừng áp ra tới dấu vết. Trên sườn núi cùng quốc lộ thượng rơi dụng rất nhiều xe linh kiện, có địa phương còn có làm vết máu. Tinh thần lực nhanh chóng hoạt đến đáy rốc khe suối, Mương Đế cảnh tượng làm Sở Duyệt hít ngược một hơi khí lạnh. Mương đế quả thực chính là một cái tu la tràng, nơi nơi đều là ô tô hải cốt, còn có rất nhiều còn mang theo tàn huyết nhân loại quang xương cốt, mấy chỉ lợn rừng ở trong đó cùng tới cùng đi, tựa hồ còn đang tìm kiếm không ăn xong cơm thừa canh cạn. Này đó xe là chính mình phiên xuống dưới, vẫn là. Tựa như đâm bọn họ giống nhau bị lợn rừng lần lượt đâm xuống dưới. Không đợi sở duyệt suy nghĩ cẩn thận, trên đầu trên sườn núi bùm bùm lại lăn xuống tới một chiếc xe, theo triển núi lướt qua quốc lộ một đường đi xuống lăn đi Lệnh người trợn mắt há hốc mồm chính là, xe sau còn đi theo một đầu đại lợn rừng, đuổi theo chiếc xe kia khoa khoa đi xuống lăn. Nó lăn đến còn rất thuần thục, rất có kỹ xảo mà tránh đi đường dốc cùng cục đá, hơn nữa ra dày, từ như vậy cao địa phương vẫn luôn lăn xuống đi thế nhưng không chịu một chút thương. Xe ở dưới một tầng bị tạm ở vòng bảo hộ thượng, đã bị đâm thành một đống sắt vụn, người trong xe cũng bị quăng ngã ra tới, huyết nhục mơ hồ vẫn không núp đích, cũng không biết sống hay chết. Tiếp theo. Sở duyệt bọn họ liền thấy được lệnh người sởn tóc gáy một màn. Kia chỉ đi theo lăn xuống đi lợn rừng, hự hự mà chạy tới, dùng đầu đem tạm ở vòng bảo hộ thượng xe cùng quăng ngã ra tới người tiếp theo cùng hạ sườn núi đi. Này, đây là nó. Nó đây là. Cố ý. Tế Minh chỉ vào phía dưới xe, đã bị khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Chân núi có rất nhiều lăn xuống đi xe, còn có bị gặm qua người cốt, này đó xúc sinh là cố ý chờ ở trên núi, nhìn thấy có xe đi ngang qua. Liền dùng chính mình thể trọng ưu thế đem xe từ trên núi đâm xuống dưới, sau đó ở mương đế đem người ăn. Sở duyệt thanh âm thực lãnh, này đó lợn rừng mỗi người lớn lên ra quang thủy hoạt, mỡ phì thể trắng, nguyên lai ăn chính là thịt người, bọn họ thiếu chút nữa liền chúng chiêu, thành chúng nó thức ăn chăn uôi. Vài người đồng thời dối tay vô vô ngực, hôm nay nếu không phải khai nhà xe, trọng tải đủ trọng, bọn họ hiện tại có thể hay không cùng phía dưới chiếc xe kia giống nhau thật đúng là khó mà nói. Ngươi nói chúng ta hai ngày này như thế nào luôn là gặp được loại đồ vật này đâu. Phía trước thấy động vật không đều rất đáng yêu rất bình thường sao. Trước 86 không có gì là cái lẩu giải quyết không được. Bởi vì động vật đều bắt đầu biến dị, trên thực tế, thực vật cũng ở biến dị, về sau trên đường sẽ trở nên càng gian nan, mọi người đều muốn càng thêm cẩn thận. Sở duyệt thở dài, từ giờ trở đi bọn họ lại muốn bắt đầu đi lên con đường xưa ở kiếp trước. Đời trước bọn họ bắt đầu trở về đi thời điểm đã là mặt thế sau hơn nửa năm. Trên đường nơi nơi đều là biến dị tăng thi, biến dị động vật, thực vật biến lĩnh dị, hơn nữa sau lại mưa to động đất, rất nhiều lộ đều bị phá hủy, còn có đáng sợ nhất tan vỡ nhân tính, bọn họ đi được dị thường gian nan, thế cho nên đi rồi không sai biệt lắm 3 năm cũng chưa đi đến lĩnh ra. Bất quá lúc này đây, bọn họ đáp thượng năng lượng đại bùng nổ đi nhờ xe, thực lực tăng lên không ít, ít nhất hẳn là sẽ không giống đời trước nguy hiểm như vậy bị động. Đi, lộng chết chúng nó đi, đưa tới cửa thì theo, không cần bạch không cần. Sở Duyệt nói xong, xoay người hướng trên xe đi đến. A. Còn muốn ăn chúng nó A, chính là chúng nó ăn thịt người A. Tế Minh tưởng tượng đến mấy thứ này là ăn người, dạ dày liền có chút quay cuồng, này sao nuốt trôi đi. Nó ăn thịt người lại không phải ngươi ăn thịt người, kia rau dưa vẫn là ăn phần lớn lên đâu, lại không đại biểu ngươi ăn rau dưa chính là ăn phần. Sở Duyệt không chút nào để ý, những cái đó biến dị động vật thực vật cái nào không ăn người. Nếu là bởi vì chúng nó ăn người sẽ không ăn nó kia tổn thất có thể to lắm, chúng nó dinh dưỡng có thể so giống nhau đồ ăn khá hơn nhiều. Ăn người giả, người hàng ăn chi. Tế Minh nghe xong sở duyệt nói, như suy tư gì gật gật đầu, hình như là như vậy cái đạo lý. Nhà xe trực tiếp chạy đến cuối cùng một tầng quốc lộ thượng, từ nơi này xem đi xuống, mương đế tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Mương đế là cái khô cạn đường sông, có thực hoan đá vụn than cùng bị nước sông cọ rửa ra tới bùng than, có hố sâu còn xúc thủy, quả thực chính là một cái lợn rừng thiên đường bất quá hiện tại sở duyệt bọn họ nhìn đến lại là một mảnh địa ngục, vết máu loang lổ bãi sông thượng nơi nơi là rơi dụng người cốt cùng tàn phá xe linh kiện, tàn mát ra canh tưởi bọn họ đứng ở quốc lộ thượng đều có thể ngửi được. Vừa mới ngã xuống đi chiếc xe kia bị lợn rừng vây quanh, chúng nó đem người trong xe kéo ra tới, kéo dài tới một bên liền bắt đầu gặm thức lên, bọn họ đứng ở mặt trên phảng phất đều có thể nghe được chúng nó cắn xương cốt thanh âm. Kia huyết tinh trường hợp, lệnh an kiệt tiểu minh cùng tiểu đàn đàn đều cau mày nhịn không được tưởng phun. Sở duyệt thoạt nhìn nhưng thật ra mặt không đổi sắc bộ dáng, giơ tay tụ tập vài đạo lôi điện. Chiếu kia mấy đầu ăn đến chính hoan lợn rừng đầu heo huy đi, mấy đầu lợn rừng nháy mắt đã bị lôi điện đánh bại. Kiệt ca, lấy máu. Đan Đan chuẩn bị liệu lông heo, lão tể, lộng cái lộ chúng ta đi xuống thu thịt heo. Nga. Hảo. An Kiệt không nói hai lời đem dao quăng đi ra ngoài, cấp lợn rừng lấy máu. Tế Minh sửng sốt một chút, tiếp theo dùng dị năng ở quốc lộ cùng phía dưới lạch ngoài hình thức kết cấu một đạo bậc thang. Sở Duyệt đi đầu đi rồi đi xuống, lúc này đây lợn rừng có 8 9 đầu, liền không vội thu thập, đem mao liệu toàn bộ thu vào không gian, về sau lại chậm rãi thu thập. Liệu Long heo yêu cầu khống hỏa, không thể quá lớn đem heo cấp tiêu, thực phí tinh lực. Tiêu Đan Đan rốt cuộc vừa mới thức tỉnh dị năng, liệu bốn đầu lợn rừng liền phóng không ra phát hỏa, mệt đến dựa vào trên một cục đá lớn thở phì phò nghỉ ngơi. Sở Duyệt quay đầu lại nhìn nhìn nàng, tưởng đào hai viên bình thường tăng thi tinh hoạch cho nàng bổ bổ năng lượng, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Một đạo tia chớp hùng hổ mà từ nàng trong tay bay ra, hướng tiểu đan đan thẳng đến mà đi. Tiểu đan đan đôi mắt trừng đến lão đại, không thể tin được sở duyệt sẽ đối chính mình xuống tay. Nàng ở chính mình bên người ngủ đến giống cái vô ưu vô lự hải tử, nàng còn tưởng rằng nàng là toàn thân tâm tín nhiệm chính mình. Nàng còn tưởng rằng chính mình có thể dung nhập cái này hưu hái tiểu đoàn đội, vì có một ngày có thể trở thành đoàn đội một viên nỗ lực. Nguyên lai, like, hết thể đều là giả sao. Tiêu chớp xoa Tiêu Đan Đan phía sau cục đá rơi xuống cục đá sau một con lợn rừng trên người, nháy mắt đem kia đầu lợn rừng điện thành một đống thang cốc. Tiêu Đan Đan quay đầu lại nhìn kia đầu Mạo hiên lợn rừng, trái tim còn ở kịch liệt mà nhảy lên. Nguyên lai, like, nàng là vì cứu nàng. Tiêu Đan Đan quay đầu lại nhìn Sở Duyệt, nhịn không được nở nụ cười. Loại này bị người bảo hộ cảm giác thật tốt ta. Cảm tạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực đuổi theo các ngươi bước chân, một ngày nào đó ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Sở Duyệt nhìn Kiều Đan Đan cười, cũng cười, đem tinh hoạch đưa cho nàng, nói, khách khí gì, đem cái này ăn, bổ sung một chút năng lượng. Kiều Đan Đan tiếp nhận tinh hoạch, không nói hai lời liền ném vào trong miệng ăn, quả nhiên lập tức liền cảm giác sức lực khôi phục rất nhiều. Chính là này mùi vị cũng quá vọt, hướng đến nàng lông mảy cái mũi đều nhăn thành một đống. Sở Duyệt nhìn nhìn kia đầu đã biến thành than cuốc lợn rừng, còn rất thông minh, biết tránh ở một bên đánh lén, chính là thịt đáng tiếc, lớn như vậy một cái, đều không thể ăn nàng móc ra tiểu đao ở kia đầu lợn rừng trong ốc đào đào quả nhiên có tinh hạch nho nhỏ một viên ở một đống than cốc rực rỡ lấp lánh sở duyệt làm tiểu đan đan đem tinh hạch nhặt lên tới thu hảo nàng thu vào trong không gian lợn rừng phẳng trường đều có tinh hạch lúc này lại làm không gian ăn cái no thu xong lợn rừng vài người lại khắp nơi tìm tìm không có lại phát hiện có lọ lưới mới xoay người trở về đi trở lại trên xe sở duyệt cùng tiểu đan đan bắt đầu làm cơm trưa tiểu đan đan hiện tại dị năng còn yếu Yêu cầu nhiều luyện tập, cho nên sở duyệt hôm nay nấu cơm vô dụng nồi cơm điện, khiến cho tiểu Đan Đan dùng dị năng khống chế được hỏa nấu cơm, muốn đều tốc phát ra, lớn cơm sẽ hổ, nhỏ sẽ nấu không thân. Tiểu Đan Đan không nghĩ tới chính mình dị năng luyện tập phương pháp thế nhưng là nấu cơm, tức khắc cảm thấy thực nhẹ nhàng, còn không phải là nấu cơm sao? Nàng yêu nhất nấu cơm, này nhưng không làm khó được nàng. Chính là chờ nàng liên tục phát ra dị năng còn không có 10 phút, nàng liền cảm thấy căng không nổi nữa. Muốn phóng hỏa cầu thực dễ dàng, nhưng là khống chế được dị năng nấu cơm vẫn là tương đương vất vả. Cơm còn không có nấu hảo, tiêu đan đan đã mệt đến mò hư thoát. Sở duyệt ở bên cạnh một bên thiết dưa chua một bên cho nàng cố lên, đan đan, lại kiên trì một chút, lập tức cơm thì tốt rồi, lúc này ngừng bắn cơm liền chưa chín kỹ. Tiêu đan đan cắn răng gật đầu, nàng cảm giác thân thể của mình đã tới rồi cực hạn, mỗi kiên trì một phút đều là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh. Loại cảm giác này tựa như đã từng ở cảnh giáo 10 km phụ trọng Việt dã giống nhau con trầm trọng đại bao chạy đến mục đích địa đến cuối cùng mỗi nâng một lần chân đều là đối thân thể cùng tâm lý khiêu chiến Tiểu Đan Đan không phải cái dễ dàng chịu thua người ở cảnh giáo liền lão sư đều bội phục nàng nghị lực nàng làm việc nhất có thể kiên trì liền tính hiện tại nàng đã cảm giác hoàn toàn chịu đựng không nổi vẫn là cắn răng ở kiên trì chờ đến cơm rốt cuộc nấu hảo Tiểu Đan Đan trực tiếp ngã xuống trên mặt đất hơn nửa ngày mới chậm rãi bỏ dậy sở duyệt làm nàng đi nghỉ ngơi một chút chính mình tiếp theo lộng thịt heo hầm dưa trâu miến Giữa trưa cơm mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, hoàn toàn không có vừa mới những cái đó rồi dám, mà thế, mọi người thích dưỡng năng lực đều trở nên rất mạnh, không thể thích dưỡng cũng sống không nổi. Sở Duyệt Tam Kiều Đan Đan dùng dị năng nấu tốt cơm, còn khá tốt ăn, Kiều Đan Đan liền tính lại mệt, cũng không có làm hỏa hầu có một chút không giống nhau. Cơm nước xong, Sở Duyệt tuyên bố, buổi tối ăn lẩu, Tề Minh cùng An Kiệt cùng Kiều Đan Đan còn không thân, ở trung chi gian luôn có điểm giam xấu hổ giới. Vậy ăn một đốn cái lẩu đi. Không có gì là một đốn cái lẩu giải quyết không được. Nếu có, vậy hai đốn. Chương tám mươi bảy tóc mối cua nam nhân. Buổi chiều thời điểm, sở duyệt đan bài kiểu đan đan tiếp theo dùng dị năng hầm canh gà. Không có biện pháp, hiện tại không có hỏa hệ tinh hạch cho nàng khái, chỉ có thể thông qua như vậy luyện tập làm nàng chậm dãi tiến bộ. Sở duyệt trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, nỗ lực gấp ngủ buồn ngủ. Nàng còn muốn đi tục một chút lúc trước bị đánh thức cái tiêm ngộng, muốn đi xem kia đoàn quang thiếu niên đến tột cùng là ai. Hắn cho nàng cảm giác thật sự rất quen thuộc Tên của hắn tựa hồ liền ở sở duyệt bên miệng Nhưng nàng chính là nghĩ không ra Cái này trong ngộng không gian Thật sự chính là chính mình không gian sao Sở duyệt không xác định Nàng lúc trước ở trong ngộng liền không nên do dự Nàng nên một phen đem cái kia thiếu niên Từ quang đoàn túm ra tới Xem hắn rốt cuộc trường gì dạng Miễn cho hiện tại ruột gan cồn cào không bỏ xuống được Làm loại này ngộng thật là thực chán ghét sự Luôn là ở trong ngộng chính thời điểm mấu chốt Đã bị hiện thực chuyện gì cấp đánh thức cùng tính hảo thời gian dường như. Phần 56 Sở Duyệt nhắm mắt lại, nỗ lực hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, muốn một lần nữa trở lại cái kia trong không gian. Tự cấp chính mình không ngừng mà nỗ lực thôi miên hạ, nàng rốt cuộc ngủ rồi, bất quá lại không có lại mơ thấy không gian. Trung gian tỉnh rất nhiều lần, nàng lại buộc chính mình tiếp tục ngủ, thẳng đến rốt cuộc ngủ không được. Một buổi trưa cũng không biết làm chút cái gì kỳ kỳ quái quái mộng, Sở Duyệt cảm thấy một giấc này ngủ đến so sát mấy trăm cái tang thi còn mệnh. Nàng chậm gì gì mà ở trên giường ngồi dậy, mờ mịt mà nhìn chung quanh, nhất thời không biết chính mình đây là ở nơi nào. Phòng ngủ ngoại truyện tới An Kiệt cùng kiểu đan đan thanh âm, nàng tiêm lỗ thai nghe nghe, là An Kiệt ở giáo kiểu đan đan không chế dị năng phương pháp. Sở duyệt hơi hơi mỉm cười, An Kiệt chính là như vậy, thoạt nhìn lạnh như băng, kỳ thật tâm thực mềm. Đẩy ra phòng ngủ môn, một trận thơm nồng canh gà vị ập vào trước mặt, tức khắc đem sở duyệt tinh thần cấp nhắc lên, đi theo mùi hương đi đến phòng bếp. Tiểu Đan Đan còn ở dùng dị năng cấp canh gà thêm hỏa. Nhìn thấy Sở Duyệt, nàng chạy nhanh cao hứng mà đem một buổi trưa nỗ lực thành quả tú cấp Sở Duyệt xem. Tiểu Đan Đan không chế được ngọn lửa linh hoạt mà biến thành một đạo dây nhỏ vòng ở đáy nồi, kia ngọn lửa nghe lời đến tựa như chính mình có ý thức dường như tơ lửa thật sự. Sở Duyệt nhịn không được nhướng mày, lúc này mới một buổi trưa thời gian, Tiểu Đan Đan tiến bộ liền lớn như vậy, chắc không được đời trước nàng có thể lấy tam giai hỏa hệ dị năng phát ra hỏa long. Này ngộ tính cũng thật sự quá cường đi. Sắc trời đã không còn sớm, bọn họ hiện tại đã ra cái kia đại sơn mạch, chung quanh đều là một ít sân núi, có chút tiểu sân núi hạ còn có thể thấy có mấy hộ nhà, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ tang thi ở bên trong du đẳng. Thái dương mắt thấy liền tàng vào sân núi mặt sau, chỉ còn lại có đầy trời ráng ngỏ, Tề minh bắt đầu tìm kiếm địa phương dừng xe. Bọn họ hiện tại có nhà xe, cũng không cần lại đi tìm buổi tối trụ địa phương. Chơi tối, Tùy tiện ở nơi nào tìm cái chống trải điểm địa phương dừng lại, so có chút ven đường phòng ở còn an toàn phương tiện. Chờ tế Minh Đình hảo xe, sở duyệt cùng Tiều Đan Đan đã đem cái lẩu canh đế cùng nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị cho tốt. Tiều Đan Đan còn dùng thịt gà quay cái rau trộn gà ti, cây rắt tiên hương hương vị nghe đều làm người hứa ra nước miếng. Tiều Đan Đan buổi chiều hầm canh gà bị dùng để làm canh đế, hôm nay cái lẩu hương vị quả thực so tiệm lẩu hương vị còn hảo, mọi người đều ăn thật sự cảm thấy mỹ mãn. An lầu ở xúc tiến nhân tế quan hệ phương diện này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vài người một bên ăn một bên liêu, cư nhiên thực mo liền hòa hợp nhiều. Kỳ thật ngày này nhiều ở chung xuống dưới, Kiều Đan Đan là cái cái dạng gì người, tề Minh cùng An Kiệt đều có cơ bản hiểu biết, đời trước bọn họ có thể trở thành tốt nhất đồng đội, kỳ thật ở đối sự đối người thái độ vẫn là tương đối nhất trí. Đối Kiều Đan Đan trở thành đồng đội chuyện này, hai người cứ như vậy vui sướng mà tiếp nhận rồi. Vài người chính ăn đến vui vẻ. Sở Duyệt đông nhiên lông mày hơi nhíu. Có đêm qua giao hấn, nàng hiện tại tùy thời đều phân một bộ phận tinh thần lực ở theo dõi xung quanh. Lúc này phát hiện lại có đoàn xe rửa gần bọn họ ngừng lại. Đi đầu trên xe, phó giá ngồi một cái tóc rối của nam nhân, trên đầu có một đạo bắt mắt trường sẹo, hắn nhìn ngừng ở phía trước siêu cấp nhà xe, khơi màu khệ miệng nở nụ cười. Ngồi ở bên cạnh lái xe mập mạp thấy hắn cười, vội lấy lòng hỏi: "Đại ca, ngươi cười gì? Không phải nói chúng ta hôm nay suốt đêm lên đường đi căn cứ sao?" Ta đánh giá cũng liền lại có hơn một giờ nên tới rồi, sao liền ngừng ở nơi này đâu. Này trước không có thôn sau không có tiệm, lòng ta nhưng không yên ổn. Tóc húi của nam nhân điểm nhà xe hỏi mập mạp, thấy không? Siêu cấp xa hoa nhà xe, có nghi muốn? A, là nhà xe a, hắc. Lớn như vậy cái đầu, chưa từng thấy quá. Bất quá, đại ca, chúng ta đều phải đến căn cứ, lấy nhà xe có gì dùng a? Mập mạp nhìn phía trước xe, không động tâm là không có khả năng. Bất quá hắn tương đối thật sự, tổng cảm thấy đại buổi tối ở bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, vì cái không thực dụng xe không đáng. Tóc húi của nam nhân tà mập mạp liếc mắt một cái, cái này mập mạp có đôi khi thật là một chút nhãn lực thấy đều không có. Bất quá hắn tuy rằng nhìn cờ, mỗi lần thời khắc mấu chốt ra chủ ý đều còn rất hữu dụng, bằng không chính mình cũng không thể đem hắn lưu trữ cho chính mình lái xe. Ngươi biết cái gì? Này xe chính là so siêu xe còn hào, giá trị hơn một ngàn vạn đâu. Ngươi nói này trên xe người còn có thể kém kia trên xe vật tư không được đôi đến tràn đầy. Lớn như vậy chỉ dê béo, ngươi không nghĩ thể Tóc húi của nam nhân dừng một chút, nhìn mập mạp sáng lên tới ánh mắt nói tiếp. Nói nữa, chúng ta hiện tại đi căn cứ này chính là cái tiểu căn cứ, ta cũng chính là đi xem, nếu là thật sự quá nhỏ, không phải ủy khuất ta sao. Ta như thế nào cũng đến ở cái đại căn cứ mới có thể mở ra thân thủ đi. Đến lúc đó lên đường, có như vậy cái nhà xe, mới có thể thể hiện ta thân phận sao. Mập mạp nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đại ca bản lĩnh đại, muốn cái hảo điểm xe cũng nên. Đại ca, ngươi chờ, không cần ngươi ra tay, ta đi cho ngươi lộn lại đây. Mập mạp nói liền phải đẩy cửa xuống xe đi đoạt lấy xe, tóc hối của nam nhân một phen giữ chặt hắn, nói. Gấp cái gì? Ngày mai buổi sáng đi. Hiện tại động tĩnh náo lớn đem thứ gì dẫn lại đây liền không hảo, ngày mai buổi sáng chúng ta lại động thủ. Kia chúng ta muốn hay không đi chào hỏi một cái, sờ sờ trên xe tình huống, xem bọn hắn có mấy người. Mập mạp ngồi trở lại tới, ở một bên dẫn theo chính mình kiến nghị. Không cần, đi ngược lại rút dây động rừng, quản hắn trên xe có bao nhiêu người, ngươi cảm thấy chúng ta còn không đối phó được. Đó là, quản hắn là ai, kiến thức đại ca bản lĩnh, khẳng định đều chỉ có thể sám xịt mà nhận thua. Mập mạp ngắm tóc hối của nam nhân sắc mặt, thấy hắn cười, mới quay lại đầu nhẹ nhàng thở ra. Tóc hối của nam nhân hơi hơi mang theo cười, đem chỗ ngồi thả đi xuống, đôi tay gối lên sau đầu, nhìn nhà xe. Trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc Trường 88 đâm qua đi Mặt thế đối người khác tới nói có thể là một hồi hủy diệt tính tai nạn Nhưng với hắn mà nói lại là một lần trọng hoạch tân sinh cơ hội Hắn muốn làm một cái vào nhà cướp bóc kẻ tái phạm Bị cảnh sát truy nã Mỗi ngày đều quá tả trốn hữu tàng nhật tử Còn tưởng rằng cả đời này đều phiên không được thân tang thi bùng nổ ngày hôm trước buổi tối Hắn tiềm nhập một nhà giấm hảo điểm nhân ra Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại liền thiếu chút nữa bị biến thành tang thi nữ chủ nhân căn chết. Hắn vốn dĩ chính là cái bỏ mạng đồ đệ, cũng coi như có điểm bản lĩnh, dùng hết toàn lực cuối cùng đem cái kia nữ chủ nhân tang thi lộng chết, bất quá chính hắn cũng bị bắt vài điều khẩu tử. Còn không có biết rõ ràng bên ngoài tình hình, hắn liền bắt đầu phát sốt hôn mê, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới tỉnh lại chẳng những không chết, ngược lại có được khống chế được thổ siêu năng lực. Sau lại hắn đi ra, gặp được người đều vẫn là người thường. Nhìn thấy hắn sử dụng siêu năng lực đều đem hắn coi là thần nhân, hắn liền dần dần tự đại lên, cảm thấy chính mình là trời cao lựa chọn thiên chi tiêu tử. Thế giới này về sau còn phải từ hắn định đoạt. Nhà xe thượng sở duyệt thấy cái kia đoàn xe người tạm thời không tính toán động thủ, cũng liền không để ý đến bọn họ, tiếp tục ăn kiểu Đan Đan cho nàng nấu đến hương hương nhu nhu khoai tây. Dùng tinh thần lực, nhưng thật ra có thể thần không biết quỷ không hay mà liền đem kia đánh bọn họ chủ ý người giải quyết, nhưng là nàng sợ bị Tiểu Đan Đan nhìn ra tới. Nếu Kiều Đan Đan biết Kiều Thi Thi là nàng lộn chết, chỉ sợ sẽ hận chết nàng đi. Cho nên, chỉ có thể nhịn một chút. Bất quá nàng nhưng thật ra có điểm tòm mò, người này từ đâu ra tự tin như vậy chắc chắn có thể đánh thắng được bọn họ đâu. Hắn cái kia đại bản lĩnh rốt cuộc là cái gì bản lĩnh? Cơm nước xong, sở duyệt đem xe sau tình huống cùng ba người nói, Tề minh tạch mà đứng lên, lôi kéo An Kiệt liền phải đi ra ngoài. Cứ nhiên dám đánh chúng ta chủ ý, hắn ăn con báo mật hắn. An Kiệt, đi! Hai ta đi đem này mấy cái bẹp con bê cấp thu thập. Lao tể, ngươi từ từ. Sở duyệt vội vàng gọi lại hắn. Bọn họ đoàn xe có 4 chiếc xe, có 18 cá nhân, ta xem cái kia dẫn đầu rất có năm chắc bộ dáng, khả năng cũng là có điểm bản lĩnh, nói không chừng có thương. Ngươi lúc này đánh qua đi, có thể bảo đảm này mười mấy cá nhân một tiếng đều không ra sao. Vạn nhất động thương, đem chung quanh tang thi hoặc là biến dị động vật đưa tới làm sao bây giờ. Thế minh nghe xong sở duyệt nói, cũng bình tĩnh lại túi đầu sờ sờ cái mũi. Hắn từ dị năng tiến dai sau, sắc thật có điểm phiêu, liền cơ bản cẩn thận đều thiếu chút nữa ném. Sở Duyệt nói đúng, nếu những người này khó đối phó, hai bên đánh lên tới nháo động tinh lớn, rất có khả năng lại lặp lại đêm qua sự. Thấy tề minh đứng lại, Sở Duyệt nói tiếp, bọn họ hiện tại cũng cô kỵ cái này không dám động thủ, chúng ta đêm nay cẩn thận một chút, chờ ngày mai buổi sáng lại thu thập bọn họ. Đêm nay bên ngoài có đối bọn họ như hổ rình mùi người. Cho nên bốn người thương định đêm nay hai người một tổ thay phiên gác đêm, Sở Duyệt cùng Kiều Đan Đan thủ nửa đêm trước, Tề Minh cùng An Kiệt thủ nửa đêm về sáng. Sở Duyệt cùng Kiều Đan Đan bò lên trên cửa sổ ở mái nhà, hai người khoác một giường thảm ngồi ở nhà xe trên đỉnh. Sở Duyệt ánh mắt không hề trở ngại mà xuyên thấu hắc ám nhìn về phía cái kia đoàn xe. Đoàn xe cũng có hai cái nam nhân ở gác đêm, bọn họ dựa vào trên xe, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, một người nam nhân đầy mặt khó chịu mà nói. Mẹ nó! Cứ nhiên đem sở hữu nữ nhân đều cấp vứt bỏ, lưu hai cái lớn lên không tồi cũng đúng a Lại không phải không chỗ ngồi. Chính hắn nhưng thật ra đều hưởng qua, lão tử còn không có lộng mấy cái đâu. Lưu hai cái thì thế nào, còn có thể đến phía ngươi. Nữ nhân ném có cái gì, chỉ cần ngươi trong tay có vật tư tới rồi căn cứ, có rất nhiều nữ nhân thượng vội vàng tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi còn sợ không có nữ nhân. Một nam nhân khác lười nhắc mà trả lời, bọn họ đều là tóc hối của nam nhân mấy ngày này mời chào người Mấy ngày trước vẫn luôn ngốc tại ngoài thành khu biệt thự. Khu biệt thự có tường vây, tang thi cũng bị bọn họ rửa sạch đến không sai biệt lắm, lại ở quanh thân tìm tòi không ít vật tư, có ăn, có uống, có nữ nhân, vừa mới bắt đầu những cái đó thiên bọn họ nhật tử quá thật sự dễ chịu. Nhưng là từ trước 2 ngày bắt đầu, có tang thi liền trở nên không giống nhau, chạy trốn càng nhanh, nhảy đến càng cao, thậm chí sẽ bỏ tường phiên tiến khu biệt thự. Biệt thự mặt sau trong núi cũng chạy ra chút kỳ quái quái vật, bọn họ 2 ngày này thời gian tổn thất vài cá nhân. Mọi người đều biết khu biệt thự đã không an toàn, tóc hối của nam nhân liền tổ chức đại gia hướng căn cứ đi. Phía trước bọn họ cũng biết bọn họ phụ cận có một cái người sống sót căn cứ, nhưng là khi đó bọn họ nhật tử qua đến dễ chịu thật sự, nào nguyện ý đi căn cứ chịu người khác quản. Nhưng là trải qua tối hôm qua một đầu quái thu tập kích bọn họ lúc sau, bọn họ cũng bất chấp như vậy nhiều, thu thập đồ vật, chạy nhanh hướng căn cứ đi. Vì nhiều trang chút vật tư, tóc hối của nam nhân đem nữ nhân tất cả đều ném ở khu biệt thự. Nói được cũng là, lấy lao đại bản lĩnh, chúng ta đến trong căn cứ còn không phải giống nhau cơm ngon rượu say. Ai, ngươi nói này chiếc xe lớn như vậy, hẳn là rất đáng giá đi, loại này kẻ có tiền trên xe có thể hay không có nữ nhân. Nam nhân quay đầu nhìn trước mặt nhà xe, tiện cười hỏi đồng bạn. Đồng bạn cũng nhìn về phía nhà xe, trong bóng đêm bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy nhà xe cao lớn hình dáng, giống như một đầu mánh thu phủ phục ở nơi đó, lệnh người kinh tâm. Tiểu tử ngươi như thế nào liền tẫn tưởng nữ nhân. Bất quá ngươi nói, kia trên xe người có thể hay không cũng rất lợi hại, bằng không dám khai như vậy trương dương trên xe lộ. Đồng bạn có chút lo lắng hỏi. Lại lợi hại có thể có chúng ta lão đại lợi hại. Chúng ta lão đại chính là có siêu năng lực, hồng tinh siêu thì những người đó cầm thương đều bị lão đại thu thập. Chúng ta hiện tại không riêng có đại ca, còn có thương, còn có gì sợ quá. Ngươi đây là hạt lo lắng. Siêu năng lực. Ngồi ở xe đỉnh nhàn rỗi không có chuyện gì, đang ở nghe lén sở duyệt nghe thế lông mày một trọn. Xem ra này nhóm người có người thức tỉnh rồi dị năng, cũng không biết là cái gì hệ mấy dài dị năng. Nàng có điểm chờ mong đâu. Sau nửa đêm thời điểm, mặt sau đoàn xe người liền hành động đi lên. Đội ngũ cuối cùng chiếc xe kia lặng lẽ khai ra tới, chạy đến nhà xe phía trước dừng lại, chẳng ngang ngăn ở nhà xe chính phía trước. Nhà xe thượng gác đêm tể minh cùng an kể thấy, cho nhau nhìn thoáng qua, không lên tiếng, bọn họ cho rằng như vậy chiếc xe còn có thể ngăn lại nhà xe. Ngày mới tờ mờ sáng. Sở Duyệt cùng Tiểu Đan Đan liền dậy, An Kiệt đem ngăn ở xa tiền xe con chỉ cho các nàng xem. Sở Duyệt hừ một tiếng, cùng Tề Minh nói, Lão Tề, đâm qua đi. Làm cho bọn họ kiến thức kiến thức chúng ta này chiếc xe thực lực. Đến lặng. Lão Tề đáp ứng một tiếng, ngồi vào trên ghế điều khiển, khởi động xe, chân ga nhất giấm, nhà xe nhanh chóng khai qua đi, lập tức liền đem kia chiếc xe con đâm ra mặt đường. Tiểu dạng, chính mình bao lớn điểm khổ người chính mình không điểm số còn dám gọi được ta chinh phục giả phía trước, lúc này biết lợi hại đi. Phần 57 Tế Minh nhìn kia chiếc bị đâm bay xe, đổ một đêm buồn bực cũng tăng chút, cái gì ngoạn ý nhi, dám ở bọn họ trước mặt sung sói đôi to. Lao tề cẩn thận. An kiệt cùng tiều đan đan ở phía sau đồng thời kinh hô lên thanh. Tế Minh vội vàng quay đầu đi xem, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 89 thổ hệ đối thổ hệ. Nhà xe chính phía trước đột nhiên dựng lên một đổ 3 mét rất cao 2 mét nhiều khoan tường đất mắt thấy nhà xe xe đầu liền phải đụng phải kia bức tường, Tế Minh vội vàng dùng sức đi phanh xe. Cũng may nhà xe phanh lại tính năng thật sự siêu cấp hảo, tại như vậy đoạn khoảng cách cũng nhanh chóng mà dừng lại, hiểm mà lại hiểm địa chống tường đất ngừng ở nơi đó. đứng sở duyệt cùng Tiêu Đan Đan bị bỗng nhiên phanh lại ném đến bổ nhào vào nhà xe đồng hồ đó thượng, không hiểu được ấn tới nơi nào, trong xe bỗng nhiên vang lên một trận thư hoang âm nhạc. Tế Minh hai ngày này lái xe, cũng đem trên xe cái nút nghiên cứu một lần, dỡ tay đóng âm nhạc, treo đảo đường đem xe sau này đổ một ít. Tóc hối của nam nhân thấy nhà xe không có đụng phải tường đất hơi thất vọng, hắn vốn là muốn dùng xe ngăn lại nhà xe, đem nhà xe người trên bước xuống dưới lại đối phó bọn họ. Không nghĩ tới xe con ở nhà xe trước mặt cư nhiên như vậy bất kham một kích, dưới tình thế cấp bách thả ra chính mình đại chiêu dùng hơn phân nửa dị năng tụ tập một đổ tường cao ngăn lại nhà xe. Trên xe người thấy hắn thần kỹ, còn có thể không ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn đến nhà xe phanh lại tính năng tốt như vậy, Hắn càng cảm thấy đến này xe quả thực chính là ông trời cho hắn cái này thân nhi tử đưa tới. Tóc hối cua nam nhân đôi mắt híp lại, đứng ở bên tường, đối với trên xe trầm giọng mệnh lệnh nói, xuống xe. Hắn nói âm vừa ra, nhà xe thượng tề minh ngừng xe, thao túng dị năng vung tay lên, ngăn ở nhà xe trước mặt tường đất tựa như bị bỏ vào lò nướng kem dường như hóa thành một bãi bụi đất. Đứng ở xe hạ tóc hối cua nam nhân cũng không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Sao có thể? Hắn tường đất như thế nào hòa tan? Hắn không cấm có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không gần nhất tiêu hao quá mức quá nhiều tinh lực, thế cho nên siêu năng lực cũng kiên trì không được bao lâu. Tế Minh đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, vừa đi một bên tụ tập một loạt thổ thứ hướng tới tóc hối của nam nhân đã đâm tới. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên gặp cùng hắn giống nhau thổ hệ dị năng, xem kia đổ tường đất kiên cố trình độ, này còn nhất giai đều không đến đi, liền dám ra đây làm cướp bóc chuyện này, hắn hiện tại tam giai cũng không dám phiêu đâu. Bất quá vừa mới bọn họ lại thiếu chút nữa liền chứ người này nói, nếu không phải xe tính năng hảo, hắn liền một đầu đụng phải đi. Còn không phải là thổ hệ dị năng sao. Tới, nhiều lần xem, tóc hối của nam nhân bị tề minh thả ra thổ thứ kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trên thế giới này còn có người có thể cùng hắn giống nhau có siêu năng lực, hơn nữa năng lực giống như còn ở hắn phía trên. Không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, thổ thứ đã đảo mắt tới rồi trước mặt, hắn vội vàng hóa ra một đạo thổ thuận che ở trước người. Thổ thuân còn không có thành hình, đã bị thổ thứ đánh tan, tóc húi cua nam nhân nhìn đã đến trước mắt thổ thứ, sợ tới mức chân mềm nút, quỳ xuống, thuận thế ngay tại chỗ một lăn, lăn đến một bên. Quay đầu nhìn lại, vừa mới chính mình chạm địa phương, mấy cây thổ thứ hung hăng chắt vào quốc lộ xi si măng mặt đất. Tóc húi cua nam nhân sau lưng chật lạnh, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh. Người này cùng chính mình giống nhau có không chế được thổ siêu năng lực, lại còn có có khả năng so với hắn cường. Không có khả năng. Hắn mới là thiên tuyển chi tử, hắn mới là tương lai không chế thế giới người. Không đợi tóc mối cua nam nhân suy nghĩ cẩn thận, Tề Minh phát ra thổ định đã lại hướng tới hắn bay lại đây. Tóc mối cua nam nhân bị buộc đến không thể không lại trên mặt đất lăn vài vòng, một bên lăn một bên cũng hướng về phía Tề Minh thả ra mấy cây thổ thứ, đồng thời la lớn, mập mạp, nộ súng. Người này tuyệt đối không thể sống. Trên thế giới này chỉ có thể có hắn một người có được siêu năng lực. Mập mạp cùng một chúng tiểu đệ vừa mới cũng xem chón váng. Không nghĩ tới nhà xe người trên cư nhiên cũng có siêu năng lực, lại còn có đem Lão đại ấn ở trên mặt đất cọ sát. Lúc này nghe được Lão đại tiếng la, mấy cái lấy thương vội vàng dơ súng lên liền phải đối với sở duyệt vài người nổ súng. Sở duyệt đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mấy người kia trong tay thương liền bỗng nhiên tạc thang, nòng súng đều nổ thành hoa khiến yêu, mấy cái lấy thương nhân thủ đều bị tạc bị thương, khẩu súng bức trên mặt đất che lại tay kêu rên. Những người khác cầm các loại vũ khí người vừa thấy, đều bị doa sợ. Đứng ở tại chỗ nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ còn có so lao đại lợi hại hơn siêu năng lực. Tế minh nhìn chiều chính mình bay tới thổ thứ vung tay lên, thổ thứ đầu nhọn liền xoay phương hướng, lại hướng trên mặt đất tóc hối cua nam nhân chắt qua đi. Tóc hối cua nam nhân một bên trốn, một bên tức giận tận trời mà kêu mập mạp. Ngươi mẹ nó mau nổ xuống A. Mập mạp nhìn nhìn lăn trên mặt đất lao đại, lại nhìn nhìn chính mình bị thương tạc thương tay, quay người lại quay đầu liền hướng trên xe chạy. Lái xe thẳng tắp mà hướng về phía Tề Minh đâm qua đi. Sở Duyệt nhíu mày, một đạo lôi điện hướng về phía chiếc xe kia liền đánh qua đi. Nhưng xe lại bỗng nhiên quải cái cong, trực tiếp quải đến đối diện đường xe chạy đi phía trước chạy như bay mà đi. Sở Duyệt sấm đánh là dự phán hắn đi tới phương hướng phách quá khứ, lập tức bổ cái không, thực hiện nhiên mập mạp căn bản là không tưởng thật sự muốn đi đâm Tề Minh, vừa mới khí thế bất quá là cái cơ hiệu, hắn ngay từ đầu chính là muốn chạy. Này tao thao tác đem ở đây người đều xem ngây người. Tóc húi của nam nhân còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị quay lại đầu thổ thứ liền chắt ở trên người hắn. Tóc húi của nam nhân kêu thảm thiết một tiếng, la lớn, còn thất thần làm gì? Mẹ nó tất cả đều cho ta thượng A. Nhiều người như vậy sợ cái gì? Các tiểu đệ đều là đàn đám ô hợp, mấy ngày này quả thực coi tóc húi của nam nhân vì thần. Đối hắn nói gì nghe nấy, nghe được lao đại tiếng la, tưởng tượng cũng là, dơ lên vũ khí liền vọt đi lên. Đối diện chỉ có hai cái nam nhân. Chỉ cần đem này hai cái nam bắt lấy, kia hai cái lớn lên như vậy thủy linh nữ nhân còn không được về bọn họ. Sở duyệt tinh thần lực vốn là đuổi theo mập mạp quá khứ, không nghĩ tới cái này mập mạp không phải cái đơn giản mập mạp, hắn cư nhiên cũng có dị năng, vẫn là thực kỳ ba che giấu dị năng, xe khai ra đi không bao xa, người liền như vậy ở sở duyệt mí mắt phía dưới biến mất. Này mập mạp còn rất mẫn cảm. Sở duyệt cao mày tính toán cẩn thận tìm một chút lại bị nhà xe xe đầu nơi đó vòng qua tới hai cái tay cầm đại đao nam nhân đánh gãy. Hai người kia tìm lối tắt, lặng lẽ từ nhà xe bên kia vòng lại đây, muốn đi chảo thoạt nhìn nhỏ nhất tốt nhất đối phó Sở Duyệt. Chỉ là không đợi bọn họ tới gần Sở Duyệt, liền phân biệt bị một đạo lôi điện bổ, ngay sau đó trên người lại bị đầu cái hỏa cầu, nháy mắt thiêu đốt thành một đoàn, lăn đến bên đường. Sở Duyệt đối kiểu đan đan lộ ra một cái cười, nói, cảm tạ. Kiểu đan đan cười nhìn nàng một cái, không nói chuyện, tạ gì t Nàng hỏa cầu còn chậm một bước đâu. Xoay người lại đối một người khác thả ra hỏa cầu, không có một tia do dự. Đương cảnh sát mấy năm, nàng thấy nhiều cái loại này rõ ràng làm nhiều việc ác, nhưng là pháp luật lại lấy hắn không có cách nào người. Nàng thường thường ảo tưởng chính mình có thể trở thành một cái che mặt hiệp nữ, đi vì những cái đó người bị hại báo thù, đi trừng phạt kia rõ ràng làm chuyện xấu, pháp luật lại trừng phạt không được người. Mặt thế sau, xã hội trật tự hoàn toàn tan vỡ, rất nhiều nhân tâm đế ác vô hạn phóng đại biến thành rõ đầu rõ đuôi ác ma. Loại người này ở kiều đan đan trong mắt, chết chưa hết tội. Chương 90 lại gặp thai kiếp phỉ. Mười mấy người, vài phút đã bị giải quyết xong rồi, tóc rối của nam nhân cũng bị Tề Minh chát đã chết. Sở Duyệt trở về nhìn nhìn bọn họ xe, mỗi chiếc xe thượng đều chứa đầy vật tư, có ăn cũng có uống, thậm chí có một chiếc xe cốp xe chuyên môn trang thuốc lá và rượu. Đội ngũ cuối cùng chính là một chiếc xe vận tải lớn, trong xe gạo bạch diện cùng các loại thức ăn nhanh trang đến tràn đầy. Sở duyệt liền xe mang vật tư đều cấp thu vào không gian Nếu trong mộng không gian chính là nàng không gian Kia nàng không gian còn đại thật sự sao Trang cái hàng không mẫu hạm phỏng trừng cũng không có vấn đề gì Bất quá nàng hiện tại cũng không xác định Vậy thử xem nhìn đến đế có thể trang nhiều ít đi Quay đầu lại nhìn đến những cái đó tạc thang súng lục nàng cũng đều cấp nhặt lên Nàng vừa mới rất cẩn thận mà không chế được chỉ tạc nòng súng Lấy nàng cùng an kiệt hiện tại kim loại dị năng muốn chữa trị lên vẫn là thực dễ dàng An Kiệt đem mười mấy người thi thể đều sờ soạn một lần, lại sờ đến hảo một ít đạn cùng ăn. Tế Minh cùng Kiều Đan Đan phụ trách đem thi thể đều lộng tới ven đường dùng thổ cho lên, mặt đường thượng thực mau liền cái gì đều không còn, thật giống như cái kia đoàn xe trước nay không có tới quá giống nhau. Nhà xe ở Ánh Ban Mai lờ mờ chung lại lần nữa lên đường, hôm nay nếu không có ngoài ý muốn, bọn họ có thể đi đến hồng tỉnh lớn nhất núi non hạ, chờ ngày mai qua cái kia núi non, bọn họ liền có thể tiến thuộc tỉnh. Nhà xe đi rồi hơn 2 giờ, trải qua một cái tiểu huyện thành, bọn họ không tính toán bảo thành, thiết thượng thành biên quốc lộ tiếp tục đi phía trước đi. Sở duyệt cùng tiểu đan đan ăn qua cơm sáng, liền ở phòng bếp bận việc khai. Hai ngày này sở duyệt trải qua cái loại này ven đường tiệm cơm khi, lại thu không ít nổi chén gáo buồn cùng nguyên liệu nấu ăn. Nàng hôm nay tính toán cùng tiểu đan đan cùng nhau lại đem này đó không nổi không buồn đều chứa đầy. Trong nồi đã hầm thượng dưa chua thịt heo hầm miến, lò nướng vịt nướng chính nướng đến tư tư mạo ru. Sở Duyệt đang ở tạc một nồi to nồi bao thịt, bên cạnh còn có một chậu bài đội chờ hạ chảo dầu thịt bánh trôi. Tiêu Đan Đan một tay không cháy chờ hầm xương sườn canh, một tay bạch bạch bạch vô dưa chuột. Mọi người đều cảm thấy nàng quấy rau trộn dưa ăn ngon, nàng hôm nay muốn quấy một đại thùng trộn dưa chuột cùng một đại bồn đậu ra. Trong nhà xe các loại đồ ăn mùi hương đang chéo, đảo có điểm giống ăn tiết chuẩn bị hàng tiết không khí. Tế Minh một bên lái xe một bên nghe trong xe truyền đến mùi hương, nhẹ nhàng thở dài một hơi, liền sắp về đến nhà đến lúc đó hắn muốn ăn lão bà làm cá hấp vớt nước miếng gà ma huyết vượng lao thể cẩn thận an kiệt đột nhiên một tiếng hô to quang lang một tiếng phía trước ven đường có cái đại biển quảng cáo đột nhiên tạm rơi xuống hoành ngã vào mặt đường thượng lao thể man phanh xe chính là biển quảng cáo thật sự quá rộng ngã xuống sau ly xe thân cận quá phanh lại đều sát ra chi chi thanh, nhà xe vẫn là đánh vào biển quảng cáo thượng phanh mà một tiếng sở duyệt cùng tiểu đan đan đều đột nhiên đi phía trước một quang ngã Sở duyệt mắt thấy chảo dầu cùng xương sườn canh liền phải sái ra tới, ngã xuống đi đồng thời dùng tay phất qua đi, đêm này mấy cái ăn ngon chạy nhanh thu hồi không gian, cuối cùng không có lãng phí. Phong điều khiển Tề Minh cùng An Kiệt cũng bị hung hăng về phía trước ném qua đi, An Kiệt còn hảo, Tề Minh mặt lại đánh vào tay lái thượng, máu mũi nháy mắt bị đụng phải ra tới. Đột nhiên, bang mà một tiếng, một viên đạn đánh vào Tề Minh trước mặt trước cửa sổ pha lê thượng, ở phía trước cửa sổ pha lê thượng lưu lại một màu trắng dấu vết sau rơi trên trước đắp lên. Sở Duyệt từ trên mặt đất bò dậy, còn chưa đi đến phòng điều khiển, liền thả ra tinh thần lực, liếc mắt một cái liền nhìn đến hữu phía trước bay tới một viên đạn. mắt thấy viên đạn đã liền mau bay đến trước cửa sổ xe, bên trong Tề Minh bởi vì vừa mới va chạm còn không có hoán lại đây, còn không hề phát hiện, Sở Duyệt vội vàng điều động dị năng chậm lại viên đạn tốc độ, mau nằm sắp xuống, có súng nắm, Tề Minh nhìn cái kia bị viên đạn đánh ra dấu vết, vội vàng lôi kéo An Kiệt tàng tiến phòng điều khiển. Sở Duyệt đã vào phòng điều khiển nàng không có nằm sắp xuống, mà là tiếp tục dùng tinh thần lực theo viên đạn phương hướng lục xoát qua đi. túi đầu thấy tẻm mình cái mũi đâm suốt huyết, còn chịu cái không dỗi tay thả ra chưa khỏi dị năng cho hắn dừng lại cái huyết. phía trước biển quảng cáo cái giá bỗng nhiên liền ngã xuống tới. vừa lúc che ở chúng ta xa tiền, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, lão thể phanh lại cũng chưa tới cợt. an kiệt cao mày cùng sở duyệt nói vừa mới phát sinh sự, tiếp theo suy đoán nói, cái này biển quảng cáo có kỳ quặc, ngươi nhìn đến những cái đó dây thường không có. Thoạt nhìn đảo như là có người cố ý buông xuống. Sở duyệt gật gật đầu, nàng đã tìm được rồi cái kia nổ xuống người, hắn tránh ở một nhà cư dân lâu nóc nhà, là cái tuổi không lớn tiểu tử, mưu bàn tay thượng văn một con con bò cạp. Sở duyệt thấy kia chỉ con bò cạp, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại. Đời trước bọn họ cũng từng gặp được quá người này, hắn cùng hắn tiểu đội từ đầu đến cuối không có từng vào an toàn căn cứ, vẫn luôn bên ngoài du đáng. Đội cũng có rất nhiều dị năng giả, năng lực không yếu, bọn họ nơi nơi thiết bấy dập. Chuyên môn cướp bóc đi ngang qua đoàn xe, ở không thiếu vật tư dưới tình huống, bọn họ cũng ăn người, điên cuồng đến quả thực không thể đem bọn họ đưa người xem. Sau lại bọn họ cướp được sở duyệt bọn họ tiểu đội trên đầu, sở duyệt vài người trải qua khổ chiến, đem bọn họ cái kia đoàn đội đều cấp duyệt, thu được thật lớn một bút vật tư cùng tinh hạch. Không nghĩ tới đời này bọn họ vẫn là rơi xuống sở duyệt trên tay. Phần 58. Sở duyệt tinh thần lực ngưng tụ thành một cây tuyến, trực tiếp hung hăng mà đâm vào lấy súng ngắm người đầu. Người nọ liền hừ cũng chưa hừ ra tới liền ngã xuống, bên cạnh chạy ra một người đi dìu hắn, gấp giọng hỏi hắn làm sao vậy. Còn không có hỏi hai tiếng, chính mình cũng đi theo ngã xuống. Giải quyết tay xuống bắn tỉa cùng canh trừng, sở duyệt lại bắt đầu ở khắp nơi tìm kiếm khởi những người khác, nàng nhớ rõ bọn họ đội dị năng giả không ít, không biết hiện tại thực lực của bọn họ thế nào. Thức mau, sở duyệt ở ven đường tầng lầu tìm được rồi này đám người. Bọn họ tránh ở nơi đó một người đầu chọc trong tay cầm bộ đàm không ngừng gọi mái nhà tay súng bắn tỉa, còn bò cạp. sao lại thế này, như thế nào còn không nổ súng, Liên tính là chống đạn pha lê, ngươi nhiều khai mấy thương cũng liền đánh nát, ngươi mẹ nó mà nhưng thật ra mau nổ súng a, được chưa mà ngươi trước thử xem xem nổ, ngươi mẹ nó nhưng thật ra hồi cái lời nói, người câm, a, bộ đàm kia một đầu một chút thanh âm đều không có, đầu chọc bên người một cái mang mắt kính lớn lên rất là văn nhã người khẽ nhíu mày nói. Luka, bọn họ có thể hay không gặp tăng thi, bị tăng thi cấp. Kia đống trong lâu tăng thi cũng không ít. Sao có thể? Bọn Tây ở nơi đó thủ, bọn Tây năng lực ngươi còn không tin được. Đầu chọc Luka nhìn nhìn mắt kính nam, trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là bộ đàm bên kia vẫn luôn không trở về lời nói, hắn cảm giác cũng có chút không thật là khéo. Bọn họ nguyên kế hoạch là dùng biển quảng cáo đem xe ngăn trở, trên lầu con bỏ cả đem trong xe hai cái nam nhân đánh chết. Bọn họ lại xông lên đi đoạt lấy xe đoạt vật tư đoạt nữ nhân. Chính là hiện tại con bò cạp nơi đó xảy ra vấn đề, bọn họ chỉ có thể trực tiếp xông lên đi. Đi, chúng ta xông lên đi, mẹ nó. Không hắn vương con bò cạp lão tử còn có thể ăn không vô như vậy một chiếc xe. Liền hai cái nam nhân, sợ cái gì? Đầu chọc lô ca nói xong, liền phải dẫn người đi xuống hướng, bên cạnh một cái vẫn luôn ngồi sổm góc người bỗng nhiên đứng lên ngăn lại hắn, vội vàng mà nói. Lô đại ca, từ từ. Ngươi nghe ta nói, kia hai cái nam nhân thật sự rất lợi hại, ngươi ngàn vạn đừng xúc động A. Chương 91 đều là dĩ năng giả. Cư nhiên là buổi sáng chạy trốn cái kia mập mạc. Chẳng qua hắn hiện tại bộ dáng thập phần chất vật, đầy mặt tứ thanh, đôi mắt đều sưng đến mị thành một đạo phùng, hành tẩu gian cũng có vẻ không nhanh nhẹn. Đầu chọc lỗ ca một phen đẩy ra hắn, vừa đi vừa nói chuyện nói. Sợ cái cầu, lão tử nhiều người như vậy còn không đối phó được hai người sao. Ngươi mẹ nó thiếu ở chỗ này trứng mắt Đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đánh cái gì Chủ ý này xe muốn thật là chỉ dê béo, lão tử liền tính cho ngươi nhớ cái đầu danh trạng, nếu là dám lừa lão tử. Hừ. Đầu chọc cuối cùng một hừ, mang theo âm ngoan ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp, đem Mập Mạp xem đến nhịn không được sau này lui hai bước, liên tục bảo đảm nói: "Đại ca, ta làm sao dám lừa ngài, ta tối hôm qua nhìn chằm chằm cả đêm, tuyệt đối phì đến Lưu Du." Thấy đầu chọc lý cũng chưa để ý đến hắn mang theo người tiếp tục hướng dưới lầu đi đến. Mập mạp nghị nghị cũng vội vàng khập khiễng mà theo đi lên. Sở duyệt hơi hơi ru mắt, nàng luôn luôn không thích thủ hạ lưu tình, nếu làm, liền phải nổ cỏ tận gốc. Thoạt nhìn thực máu lạnh, nhưng đây đều là đời trước một đám máu chảy đầm địa giáo hơn bước ra tới. Ngươi xem, liền như vậy một cái thoạt nhìn dâu riêng lại tham sống sợ chết người, vừa lơ đãng thả ra đi, cũng có thể cho ngươi gặp phải đại phiền toái tới. Mà nàng sợ nhất phiền toái. đầu chọc một bên xuống lầu, một bên dùng bộ đàm cùng bên trong người ta nói lời nói các minh đệ động thủ sở duyệt cảm ứng được chung quanh lần lượt bắt đầu động lên người, vội nhẹ giọng nói cho tề minh an kiệt cùng tề đan đan ba người cẩn thận bọn họ lại đây nàng một bên nói chuyện một bên đem tinh thần lực tế châm chọc hướng mang theo người hướng dưới lầu đi đầu chọc lỗ ca sở duyệt nhớ rõ người này hẳn là cái lực lượng hệ dị năng cực am hiểu cận chiến người thường bị hắn đánh một quyền liền không sai biệt lắm có thể đi tìm phật tổ báo danh vậy từ hắn bắt đầu đi dù sao chết ở hàng hiên Tiểu Đan Đan cũng nhìn không thấy. Đi ở đầu chọc lỗ ca phía sau mắt kính nam nhân là cái thủy hệ dị năng giả, nhưng là đồng thời cũng là cái tinh thần dị năng. Chẳng qua hắn hiện tại tinh thần dị năng còn ở lúc đầu, chỉ là cảm quan tương đối nhanh nhẹ. Mắt kính nam bỗng nhiên như có cảm giác mà ngẩng đầu nhìn phía bốn phía, hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng là lại không rõ nguy hiểm ở nơi nào, chỉ có thể duỗi tay túm chặt đầu chọc, hạ giọng nói: Lỗ ca, chờ một chút, ta cảm thấy không thích hợp, giống như có người đang nhìn chúng ta. Đầu chọc lỗ ca đối mắt Kính Nam vẫn là tương đối tôn trọng, mỗi lần có cái gì nguy hiểm hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được, cho bọn hắn đoàn đội tránh cho rất nhiều lần tai họa ngập đầu. Nghe mắt Kính Nam nhân nói như vậy, hắn lập tức khiến cho đại gia ngừng lại, dấu ở hàng hiên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Bất quá này nhưng cấp sở duyệt cung cấp tiện lợi, nàng vốn đang đang ngắm chuẩn, lúc này nhưng thật ra lập tức liền chui vào đầu chọc đầu. Không có gì tình. Đầu chọc lỗ ca khắp nơi nhìn xem, không có gì phát hiện. Quay đầu lại đang muốn cùng mắt kính nam nói chuyện, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, liền một đầu ngã quỵ ở thang lầu gian. Bên cạnh một cái đỉnh con nhím đầu nam nhân vội vàng đỡ lấy hắn, lại thấy hắn đã sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh đến cơ hồ đã không có. Mắt kính nam nhân trong lòng hoảng hốt, hắn biết chính mình cảm giác là đúng. Có người tránh ở chỗ tối nhìn bọn họ, thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động mà công kích bọn họ. Người này ở nơi nào? Hắn lại như thế nào làm được? Sở Duyệt đem đầu chọc lão đại thứ ngã xuống đất, rút ra tinh thần lực, tiếp tục chát hướng bên cạnh chính khắp nơi quan sát mắt kính nam nhân. Nàng nhớ rõ người này là cái tinh thần hệ dị năng giả, đời trước gan kiệt lần đầu tiên bị tinh thần lực công kích chính là người này cấp. Tinh thần hệ dị năng là cái thần kỳ đồ vật, nó vĩnh viễn đối đồng loại thương tổn lớn hơn nữa. Một cái tinh thần hệ dị năng giả, nếu làm hắn đi ra ngoài đối phó tăng Thi, trừ bỏ cùng hắn giống nhau tinh thần hệ tăng Thi, hắn nhiều nhất cũng chính là đường cái giỏ sét khí, bản đồ tác dụng chính là muốn cho hắn đi đối phó nhân loại, cao giai tinh thần hệ dị năng giả quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi. Sở duyệt bọn họ đời trước cũng tại đây nam nhân trong tay ăn lỗ nặng. Mắt kính nam chỉ cảm thấy trên đầu một trận bén nhọn đau đớn, theo bản năng điều động chính mình tinh thần dị năng đi ngăn cản, nhưng là loại này sơ giai ngăn cản ở sở duyệt nơi này quả thực không đủ xem, xa xa không bằng kia đầu biến dị lang vương tinh thần lực cai chán. Năng hơi hơi dùng sức, tinh thần lực châm liền đâm vào mắt kính nam nhân đầu góc. Theo mắt kính nam nhân ngã xuống Trên sườn núi mai phục người cũng hướng tới nhà xe vọt xuống dưới, xông vào trước nhất mặt chính là một cái tốc độ hình dị năng giả. Hắn tốc độ kỳ mau, trong chớp mắt liền vọt tới nhà xe trước, trong tay dẫn theo căn lung tung mà đinh đẩy cái đinh gậy bóng chảy, gậy bóng chảy thượng vết máu loang lổ, thậm chí còn treo giống thịt ti giống nhau đồ vật. Đi lên liền chiếu vừa mới xuống xe Tế Minh đầu nện xuống tới, Tế Minh vội vàng tụ tập một mặt thổ thuận trận này một kích, một cái tay khác vung lên, một loạt thổ thứ liền hướng tới cái kia tốc độ hình dị năng giả đã đâm đi. Tốc độ hình dị năng giả phản ứng cũng cực nhanh, mắt thấy thổ thứ đã tới rồi trước mặt, hắn mặt hướng tề minh về phía sau hoặc hai, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tề minh, nhai răng quái dị tiêu ngạo mà cười hô. Mẹ nó, thật là có cái dị năng giả, đây chính là đại bổ A. Lão lục, nhanh lên đi lên, mẹ nó còn ở phía sau rong rong dài dài làm gì. Trên sườn núi một cái người vạm vỡ bay nhanh chạy xuống tới, đi đến quốc lộ biên, ngại vòng bảo hộ vững bận, ruôi ra tay liền đem vòng bảo hộ cấp xúc lên. Xem ra là cái lực lượng hình dị năng giả. Hắn xốc lên vòng bảo hộ, một bên hướng bên này đi một bên hồi dối cái kia tốc độ hình, liền ngươi chạy trốn mau, chạy trốn lại mau còn không phải phải đợi lao tử lại đây cho ngươi căng bãi. Lực lượng hình dị năng giả còn chưa nói xong lời nói, đồng nhiên liền nhìn đến một loạt thổ thứ hướng tới hắn bay lại đây. Hắn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, đôi tay nắm tay, huy động nắm tay mấy quyền liền đem thứ hướng chính mình thổ thứ đều cấp đánh nát đánh nát thổ thứ lực lượng hệ dị năng giả nhìn tề minh phương hướng lại chiều trong không khí huy mấy quyền trong ánh mắt toàn là khinh miệt hừ cái gì dị năng ở bọn họ lực lượng hệ trước mặt đều là hổ giấy chỉ có quyền đầu cứng mới là ngạnh đạo lý đúng lúc này một đoàn hỏa cầu đột nhiên rơi xuống lực lượng hình dị năng giả trên đầu trong nháy mắt bực lửa trên người hắn quần áo hắn vội vàng dùng tay đi chụp trên người hỏa chụp vài cái hỏa không chụp tắt đảo bắt tay năng đến hùng toàn bộ hỏa thiêu hỏa liệu mà đau Tốc độ hình dị năng giả vốn dĩ cùng lao thử đậu miêu giống nhau vui cười trốn tránh tề minh thổ thứ, chờ lực lượng hình đi lên cùng hắn hợp tác đi sát tề minh, không nghĩ tới lực lượng hình bỗng nhiên liền toàn thân cháy. Bọn họ đội không có hỏa hệ dị năng giả, cho nên bọn họ hai cái căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì. Tốc độ hình dị năng giả một trận gió giống nhau chạy tới, nhìn đã thành một cái đại hỏa cầu lực lượng hình dị năng giả, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể la lớn. Lan. mau cút. Mẹ nó ngươi nhưng thật ra mau ngã trên mặt đất đem hỏa lan gì ta. Tế minh vung tay lên, một loạt thổ thứ lại hướng tốc độ hình dị năng giả bay đi, tốc độ hình dị năng giả nhanh trong né tránh, nhưng bên cạnh lực lượng hình dị năng giả lại không có né tránh, nháy mắt bị thổ thứ chát cái đối xuyên. Chương 92 đều là ngạnh tra tử. Lực lượng hình dị năng giả ấm ấm ngã xuống đất, thi thể vẫn cứ ở hừng hực thiêu đốt, trong không khí tràn ngập một cổ khó nghe tiêu xú vị. Tốc độ hình dị năng giả hiện tại cũng không dám đại ý, hắn cắn răng oán hận mà trừng mắt Tế Minh, chân vừa giẫm dơ lên, cây gậy bằng mau tốc độ hướng hắn tiến lên. Tế Minh tay đẩy, trước mặt đột nhiên dựng thẳng lên một mặt tường đất, tốc độ hình dị năng giả không dừng lại xe, một đầu đánh vào trên tường, bốc đồng quá lớn, tức khắc đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đâm di vị. Không đợi hắn bò dậy, vừa mới thiếu chút nữa đem hắn đâm chết tường đống nhiên hóa thành thổ thứ hướng hắn đã đâm tới, hắn cuống quýt vừa lăn vừa bò mà hướng bên cạnh chạy ra hảo xa, đùi phải thượng vẫn là bị một cây thổ thứ chắp trúng. Hắn kêu lên một tiếng Nhẹ răng quay đầu lại xem qua đi, ánh vào mi mắt lại là một loạt đã bay đến trước mặt thổ thứ, thổ đâm vào hắn trong mắt càng phóng càng lớn, cuối cùng chui vào hắn đầu. Tế Minh đem bên này hai người giải quyết, vội vàng chuyển tới xe đầu bên kia đi xem An Kiệt cùng sở duyệt bọn họ. Lộ bên này cũng có cái một mét rất cao tiểu sườn núi, sườn núi thượng loại một ít thực vật xanh hóa, đều bị khô vàng cỏ dại cùng dây đằng trên đầy. Sườn núi hạ là một loạt cư dân lâu, có một mặt dùng màu xanh lục lưới sắt làm thành tường gây. Mấy chỉ tang thi bãi ở trên lưới sắt, ngao ngao kêu bắt tay vươn lưới sắt, cơ khát khó nhịn mà muốn đi bắt bên ngoài sườn núi thượng đám kia người. Sườn núi thượng đứng năm người, là vừa mới từ đáy dốc mương đột nhiên chui ra tới, nhìn thấy cửa xe mở ra, chỉ đi xuống tới hai người, lại còn có có một cái tiểu kiều kiều nộn nộn nữ hài, đều có chút thả lỏng lại. Một cái ăn mặc áo khoác sam nam nhân hài hước mà cười nói, "Nhà, thật đúng là đầu dê béo, khác không nói, liền này chiếc xe cùng cái này nữ cũng đủ phì. Một cái khắc tóc đem đôi mắt đều che lại nam nhân cũng dâm tà mà hắc hắc cười rộ lên, hướng về phía sở duyệt hô. Tiểu Mỹ nhân nhi, thành thành thật thật cùng các ca ca về nhà đi, các ca ca sẽ hảo hảo đau đau ngươi, chúng ta có thể so ngươi trước mặt người nam nhân này hảo. Mặt khác mấy người đều đi theo làm mặt quỷ mà cười rộ lên, một cái lực lượng hệ dị năng giả thậm chí còn cấp sở duyệt tú hồi búng cây liễu, một phen liền đem bên cạnh một cây cây nhỏ trừ tận gốc lên. An kiệt nơi nào nghe được người khác như vậy đùa giỡn sở duyệt. Một thanh đao mang theo sắc bén khí thế bay nhanh qua đi, chắc ở cái kia tóc dài nam nhân trên cổ. Tóc dài nam nhân che lại cổ, khoe miệng toát ra rất nhiều huyết bọt, ngửa đầu ngã xuống, ném tới phía dưới mương. Mặt khác mấy người vừa thấy an kiệt tiếp đón đều không đánh liền giết một người, tức khắc cũng không hề trêu đùa, âm mặt bắt đầu tiến công hắn. Một cái mộc hệ dị năng giả công hạ thân phủ phục ở sườn núi thượng, đôi tay ấn hướng mặt đất, sườn núi thượng đống nhiên mọc ra mấy cái ngón cái thô dây đằng giống từng điều lục xà giống nhau nhanh chóng mà duỗi hướng quốc lộ thượng chuyển hướng an kiệt chân an kiệt nắm tay bàn tay biến hóa một loạt sắc bén đao nhọn dùng sức vung lên liền đem dây đằng tất cả chém đứt mặt sau một cái phong hệ dị năng giả đã tụ tập một mảnh lưỡi dao gió hướng về an kiệt chém tới nhưng những cái đó lưỡi dao gió đánh vào an kiệt trên người trừ bỏ đem hắn quần áo cắt mấy cái khẩu tử ngoại một chút cũng chưa thương đến hắn đi ở mặt sau sở duyệt vung tay lên một đạo lôi điện ngân quang chật lóe liền nện ở cái kia phong hệ dị năng giả trên người. Này một tiếng sét đánh giữa trời quang, đem chung quanh vài người đều cấp hoảng sợ, mọi người quay đầu vừa thấy cái kia bị lôi điện bổ trúng phong hệ dị năng giả, đều khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia bị lôi điện bổ trúng phong hệ dị năng giả đã biến thành một tiết than cốc, mạo yên ngã xuống sườn núi thượng. Phần 59, mẹ nó, gặp được ngạnh cha tử, lão tứ nói cho lô ca thượng ngạnh ra hỏa, một hệ dị năng giả một tiếng giống to. Lấy ra sau lưng đừng ở sau lưng súng tự động đối với An Kiệt cùng sở duyệt liền khấu động co súng, cũng bất chấp vừa mới nhìn đến sở duyệt khi trong lòng các loại ý tưởng. Từ có dị năng sau, bọn họ này đó dị năng giả đều thật lâu vô dụng thường hắn khẩu súng bối ở trên người, bất quá là vì dị năng hao hết khi chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Về phương diện khác cũng là vì tiếng súng thật sự quá vang, những cái đó tăng thi càng ngày càng lợi hại, dẫn lại đây bọn họ giải quyết tốt hậu quả cũng phiền thoái. Cho nên nếu có thể sử dụng dị năng giải quyết thời điểm, bọn họ giống nhau không nổ súng. Bất quá hôm nay này nhóm người quá lợi hại, bọn họ chẳng những cũng có dị năng, hơn nữa dị năng rõ ràng so với bọn hắn muôn cao. Kia cũng liền bất chấp như vậy nhiều, chỉ có thể khẩu súng lấy ra tới, rốt cuộc đều là phàm nhân, ai có thể chống đỡ được viên đạn? Mẹ nó! Hôm nay nếu có thể bình an trở về, hắn nhất định sẽ đem cái kia cho bọn hắn tin tức mập mạp bẩm thầy và đoạn. Trong dự đoán tiếng súng cũng không có vang lên. Một hệ dị năng giả túi đầu xem thương, lại không chú ý tới một thanh chảm cốt đao đã tới rồi hắn trên cổ, đối với cổ hắn hung hăng mà chém đi xuống. Bên cạnh lão Tứ một bên đảo thương một bên cùng bộ đàm bên kia lão Đại Kê, Lô Ca, Lô Ca, mau làm con bò cạp nổ súng, tất cả đều là ngạnh cha tử. Bộ đàm bên kia cái gì thanh âm đều không có, lão Tứ lại liếc mắt một cái nhìn đến bên người một hệ dị năng giả đầu bị một thanh treo không chảm cốt đao cấp bổ xuống. Là kim hệ dị năng. Lão tư chính mình cũng là cái kim hệ dị năng giả, nhưng hắn dị năng hiện tại chỉ có thể làm chính hắn không dễ dàng bị thương, có thể khống chế thiếu bộ phận kim loại ứng chính mình ý nguyện biến hình, tỉ như khai cái khóa gì. Không nghĩ tới kim hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Hắn trong mắt nháy mắt dâng lên một mạt cùng nhiệt. Chỉ là hiện tại cũng không phải là sướng sờ thời điểm, thấy nháy mắt liền đã chết ba người, dư lại hai người cũng không dám lại ngẩng thượng, một bên nổ súng một bên quay đầu liền bắt đầu hướng sườn núi hạ chạy. Sườn núi hạ có một cái mương. Theo mương chạy mấy mét liền có thể chạy đến cư dân lâu bị nơi đó bị lao tứ hoa khai lưới sắt chỗ hồng. Chính là bọn họ thương như thế nào đều khai bất động, đơn giản không hề nổ súng, buồn đầu hướng mương chạy. Sở duyệt cùng An Kiệt đồng thời thao tác phi đao đuổi theo kia hai người mà đi, kia hai người còn không có chạy đến lưới sắt chỗ hồng, liền một trước một sau bị phi đao chặt chúng giữa lưng ngã xuống mương. Trên xe tiểu đan đan vốn là cùng tề minh một tổ đối phó bên này sần núi người trên, nhưng tề minh nhìn đến mặt trên chỉ xuống dưới hai người Liền làm nàng đừng xuống xe, bất quá kiểu Đan Đan vẫn là tùy thời ở phía sau nhìn cấp tề minh trợ trợ. Tốc độ hình dị năng giả chạy trốn quá nhanh nàng chảo không được, đơn giản đem cái kia thoạt nhìn hung ác lực lượng hình cấp giải quyết. Lúc này bốn người đem hai bên vây đi lên người đều giải quyết, sở duyệt đem xa tiền biển quảng cáo thu vào không gian. Vốn dĩ chuẩn bị tìm một chỗ tưởng ném tới ven đường, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ngoạn ý nhi này lớn như vậy như vậy trọng, nói không chừng còn hữu dụng đâu, dù sao không gian chứa được, liền lưu lại đi. Vừa mới trong lâu người đều bị sở duyệt thu thập đến không sai biệt lắm, còn có hai cái chưa kịp bị bọn họ chạy, bất quá sở duyệt vẫn luôn dám thị bọn họ hướng đi. Lúc này bọn họ đã vòng quanh phần cong chạy ra cư dân lâu, hướng một cái vấp đi kiến trúc công trường chạy tới. Sở duyệt nhìn cái kia cái kiến trúc công trường, có chút tâm động, nàng có biết, cái kia đại bản doanh vật tư có bao nhiêu phong phú à. Chương 93 bưng hắn hạ ổ. Đời trước bọn họ bưng cái này ba điểm thời điểm, bị bọn họ kho hàng đồ vật chấn động đến cầm đều thiếu chút nữa rớt kia một kho hàng đồ vật liền tính là cấp một cái mấy vạn người căn cứ, cũng đủ ăn mấy năm. Hùng chi bọn họ không chỉ có ăn. Đáng tiếc đời trước nàng không có không gian, bọn họ liều mạng trang cũng không có thể lấy được chín châu mất sợi lông, mặt khác đều tiện nghi cách nơi này gần nhất cái kia người sống sót căn cứ. Chính là, đời này nàng có như vậy đại một cái không gian đắc. Làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng tâm động. Tế Minh cùng An Kiệt đem mấy cái thi thể đều sờ xong rồi, thu hoạch không nhỏ, trừ bỏ thương cùng viên đạn còn lục soát hai cái bộ đàm. Tế Minh cầm bộ đàm tựa như nhặt được bảo giống nhau đưa cho Sở Duyệt xem, ngoạn ý nhi này ở không có di động tín hiệu mà thế chính là cái thứ tốt. Sở Duyệt nhưng không cảm thấy hiếm lạ, nàng ở Lan Thành Thương Trường cũng thu vài cái đâu, bất quá vẫn luôn không có tác dụng, không lấy ra tới dùng thôi. Tiểu Đan Đan thấy Sở Duyệt nhìn chầm chầm vào nghiêng phía sau cái kia phương hướng không dịch bức tử, nhịn không được hỏi. Tiểu Duyệt, bên kia có cái gì vấn đề sao? Chạy hai cái, chính hướng hang ổ đi đâu? Nhìn dáng vẻ trở về viện binh, chúng ta muốn hay không trực tiếp đánh đi lên, miễn cho bị người đánh lén quá bị động. Kỳ thật sở duyệt cũng không xác định những người này có thể hay không đuổi theo, bất quá lưu hậu hoạn loại sự tình này nàng vẫn là không quá thích. Mặt khác ba người vừa nghe, tức khắc sắc mặt đều không tốt, ai sẽ thích chính mình tùy thời bị tặc nhớ thương đâu. Đi, đi bưng bọn họ hạ ổ ngày nay thiên, từ sớm đến tối bị người đoạn, thật khi chúng ta dễ khi dễ đâu. Thế Minh nổi giận đùng đùng mà nói. Sắc thật. Từ tối hôm qua bắt đầu, bọn họ đã bị tặc cấp nhớ thương thượng, này còn không có quá một cái buổi sáng đâu, lại tới một lần. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu, đổi ai có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Sở Duyệt nhìn nhìn An Kiệt cùng Tiều Đan Đan, hai người cũng đều không có ý kiến, cùng với bị người đuổi theo đánh, kia không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đi! vương bọn họ! Sở Duyệt mỉm cười đánh nhịp, lôi kéo Tiều Đan Đan từ phó giá lên xe, ghé vào phòng điều khiển mặt sau, cấp tề minh chỉ lộ. Tế Minh chờ An Kiệt lên xe, chân ga nhất giấm, liền theo sở duyệt chỉ phương hướng hướng cái kia kiến trúc công trường khai qua đi. Này phiến kiến trúc công trường là cái cơ hồ đã kiến thành khách sạn, mau kiến thành mà thời điểm công trường thượng ra một lần nghiêm trọng sự cố, đã chết mấy cái công nhân. Sau lại liền luôn có người ta nói nhìn đến công trường thượng có áp hiệu, lại liên tiếp ra hai lần sự cố sau, đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, làm đến công nhân liền đi làm cũng không dám đi, cuối cùng một cái đầu tư mấy ngàn vạn khách sạn liền biến thành cái cao ốc trùm mện. Mặt thế sau, đầu chọc lỗ ca mang theo người trụ vào nơi này, mặt thế tiền nhân người đều sợ đến không dám tới gần địa phương, hiện tại lại biến thành một cái an toàn đảo. Đầu chọc lỗ ca mặt thế trước chính là cái này tiểu huyện thành có tiếng hắc gác thế lực, mặt thế sau càng là làm trầm trọng thêm. Hắn ở mặt thế bắt đầu ngày hôm sau, liền chịu đựng tang thi chảo thương thức tỉnh rồi dị năng, lúc sau liền bắt đầu khắp nơi mời chào nhân thủ, tổ kiến chính mình thế lực. Hắn thực thông minh. Ở phát hiện cái thứ hai dị năng giả cũng là bị Tăng Thi cắn thương sau liền đoán được dị năng thức tỉnh bí mật. Cho nên hắn trong đội ngũ bị Tăng Thi chảo thương người đều không có trực tiếp bị giết chết, mà là bị mang về tới đơn độc chống giữ, thậm chí có người là bị hắn cố ý đẩy cho Tăng Thi. Làm như vậy thành quả thực lộ rõ, mặt thế bất quá hơn 10 ngày, hắn trong đội ngũ cũng đã có mười mấy dị năng giả. Hắn đội ngũ thực lực siêu quần, huyện thành mặt khác người sống sót đoàn đội đều bị hắn hấp thu lại đây, không nghe lời liền trực tiếp quăng ra ngoài tang thi. Này nhóm người không có điểm mấu chốt, phàm là có điểm lương chi người ở bên trong đều sống không nổi. Bọn họ vẫn luôn ở huyện thành hướng cao ốc trùm mền siêu tập vật tư, lớn đến siêu thị ngân hàng châu đáo cửa hàng, nhỏ đến bên đường quẩy bán quà vật bọn họ đều không có buông tha, hơn 10 ngày thời gian, đem cái này tiểu huyện thành lục soát hết hơn phân nửa. Nếu có qua đường đoàn xe, chỉ cần bị bọn họ đụng phải cũng đừng muốn chạy, bọn họ có dị năng giả còn có thương, đoàn xe người liền tính tưởng phản kháng cũng phản kháng không được. Hôm nay bọn họ ở đi ra ngoài siêu tập vật tư khi gặp lái xe hướng bên này mập mạp đưa tới cửa vật tư bọn họ còn có thể buông tha đi. Mập mạp bị đột nhiên lao tới một đám người ngăn lại tới, liền ẩn thân cũng chưa tới kịp. Hắn vội vàng đem sở duyệt đoàn người sự tình nói cho lỗ lao đại, đem nhà xe nói được bầu trời có trên mặt đất vô, lời thề son sắt mà bảo đảm trên xe vật tư nhiều đến độ chất đầy, còn có hai cái lớn lên so Minh Tinh còn xinh đẹp yếu. Đầu chọc lỗ ca động tâm, nữ nhân hắn có rất nhiều bất quá nhà xe thứ này hắn thật đúng là không có. Hắn cũng không sợ mập mạp lừa hắn, xem hắn dáng vẻ kia, lượng hắn cũng không dám. Phu cận chỉ có này một cái đại đạo đi thông người sống sót căn cứ, vì thế bọn họ liền chờ ở con đường này thượng, nghe mập mạp nói mấy người kia có một cái rất lợi hại, đầu chọc lao đại còn cẩn thận mà chuyên môn thiết cái bây dập. Bây dập vừa mới thiết hảo, sở duyệt bọn họ xe liền khai lại đây. Mập mạp khập khiễng mà chậm rãi từ cư dân trong lâu đi ra. Không nghĩ tới đầu chọc đám kia người nhìn như vậy lợi hại, cũng bị mấy người kia vài cái tử liền thu thập, thật vô dụng. Hắn chân bị thương đi không mau, lại tùy thời đến trốn tránh tang thi, trốn trốn tránh tránh mà rốt cuộc đi ra cư dân lâu, đi tìm hắn vừa rồi bị chạy đến bên này chiếc xe kia. Phía sau truyền đến xe thanh, mập mạp quay đầu nhìn lại, là kia chiếc nhà xe theo tới. Hắn đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, những người này như thế nào còn chưa đi, vừa rồi rõ ràng thấy bọn họ đã đi rồi a. Trên xe tề minh nhìn đến mập mạp nghi hoặc mà như mày nói, cái này mập mạp như thế nào giống như buổi sáng kia một đám cái kia. Sở duyệt gật đầu nói, chính là hắn, hơn nữa chính là hắn làm kia đám người tới đoạt chúng ta. Ta đi. Hắn lệnh đường. Chúng ta cùng hắn có gì thâm cựu đại hận A? Đoạt một lần không đủ còn muốn lại đoạt một lần. Tề minh tức giận đến thiếu chút nữa bạo thô khẩu, từ từ từ sau khi sinh, hắn đã bị lao bà lệnh cưỡng chế không được lại nói mắng chửi người nói, vừa mới thiếu chút nữa liền phá công. An Kiệt cùng tiểu đan đan đảo so tề minh bình tĩnh, bọn họ hai người từ bất đồng góc độ kiến thức hơn người tính hắc ám, giống cái này mập mạp loại người này cũng không biết gặp qua nhiều ít. Cứ việc mập mạp không màng đau đớn mà chạy lên, nhưng hắn như thế nào chạy trốn qua xe, mắt thấy nhà xe ly chính mình càng ngày càng gần, mập mạp đột nhiên đi phía trước một phát, nhào vào một mặt tường vây trước một cái mương, đông nhiên biến mất không thấy. Lại ẩn thân, nhà xe xe đầu rất cao. Sở duyệt bọn họ ở phòng điều khiển danh mạch mà nhìn đến mập mạp liền như vậy biến mất ở mương. Ai? Hắn như thế nào không thấy? Tiểu đan đang nghi hoặc hỏi. Hắn cũng thức tỉnh dị năng, bất quá là rất ít thấy ẩn thân dị năng, nói như vậy vẫn là không dễ dàng tìm ra. Sở duyệt nhìn cái kia mương như suy tư gì, loại này dị năng kỳ thật vẫn là rất hữu dụng sao, đánh lén cùng chạy trốn đều có thể dùng được với. Nàng nhớ rõ cái kia chân dài tốc độ hình tang thi cũng có ẩn thân dị năng, tinh hoạch đặt ở tề minh nơi đó Nếu không gian thật sự có thể hấp thu cái gì thuộc tính tinh hạch liền cho nàng cái gì dị năng, đó có phải hay không hấp thu kia viên tốc độ hình tăng thi tinh hạch, nàng sẽ có ẩn thân cùng tốc độ dị năng đâu. Hảo tưởng thử một chút đâu. Chương 94 đưa tới cửa. Sở Duyệt chờ Tề Minh đem xe chạy đến mập mạ biến mất địa phương, xuống xe nhìn nhìn, đều lười đến dùng tinh thần lực đi tìm, giơ tay trực tiếp thả ra một loạt tiểu điện xà. Tiểu điện xà bùm bùm mà ở trên đất trống lung tung len lỏi, trải qua địa phương đều lưu lại từng điều khô vàng dấu vết. A. Theo hét thảm một tiếng, mập mạp ở cách hắn biến mất địa phương 3 mét rất xa chỗ lại phát ra tới, tóc đều bị điện tiêu, cả người run rẩy suy nghĩ yêu cầu tha đều nói không ra lời. Sở duyệt chém ra chảm cốt đao, cho hắn một cái thông khoái, tuy rằng xem hắn như vậy cũng sống không lâu, nhưng bổ đao chuyện này nàng chưa bao giờ sẽ tỉnh. Chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, hùng chi vẫn là cái đã đoạt bọn họ hai lần người. Cao úc trung mền. Hai cái trốn trở về người đang ở nơi đó cấp một cái mặt thẻo giảng bọn họ vừa mới trải qua đáng sợ sự tình. Xèo ca ngươi không biết, quả thực quá mẹ nó tà môn. Lão đại liền như vậy vô thanh vô tức lập tức liền đã chết, mắt kính như vậy khôn khéo người, cũng mắc hưu. Chúng ta hai cái mất mạng mà chạy, vòng vài cái con mới ném xuống những người đó chạy về tới, quá mẹ nó dò người. Đánh mẹ ngươi dám. Ta lỗ ca mang theo như vậy thật tốt tay, đối phương liền vài người, còn thần không biết quỷ không hay mà liền đem người giết. Ngươi mẹ nó cảm thấy ta sẽ tin. Đao xẻo dẫn theo trong đó một người cổ áo, âm cái mặt, trong mắt đều là lửa giận, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn quát. Xẻo ca. Thật. Thật sự. Ta. Chúng ta cũng không biết là sao hồi sự a. Bị méo trụ cổ áo nam nhân nhìn đao xẻo, xem đao xẻo hiện tại cái dạng này, hắn sợ đao xẻo đem hỏa phát ở trên người hắn. Lão tử không tin. Hòa hầu, mang vài người, chúng ta đi xem, liền tính là đua thượng này mệnh cũng muốn cấp lô ca đem thủ báo. Đao xẻo nói, liền phải dẫn người đi ra ngoài, một người mặc áo da nam nhân vội vàng kéo hắn quên đủ. Xẻo ca, đừng xúc động A. Lô ca đã không còn nữa, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện A. Phần 60. Ngươi mẹ nó mau bông ra, lão tử muốn đi cấp lô ca báo thủ. Đao xẻo dãy rùa hô to, dưới chân lại vừa động cũng chưa động. Hắn lại không ngốc, biết rõ đối phương như vậy lợi hại, lỗ lao đại mang đi ra ngoài đều là hảo thủ liền người cũng chưa thấy đã bị người tất cả đều giải quyết hắn trốn đều không kịp sao có thể còn đưa tới cửa đi bất quá bộ dáng vẫn là phải làm một chút luka cùng mắt kính đều đã chết đương nhiên nên đến phiên hắn đảm đương cái này lão đại một chút lửa giận cùng đau lòng đều không biểu hiện ra ngoài như thế nào có thể đem cái này lão đại đương đến thuận lý thành trương đâu mọi người đều lôi kéo đao xẻo khuyên hắn ai dám đi theo hắn đi ra ngoài nhà liền luka mang như vậy nhiều dị năng giả cũng chưa mệnh Bọn họ đi còn có thể tồn tại trở về. Mọi người ở nơi đó lôi lôi kéo kéo, cổng lớn giản dị tấm ván gỗ môn bỗng nhiên phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, từ bên ngoài sông vào bốn người, trong đó một người nam nhân cười lạnh nói. Không cần như vậy phiên toái, chính chúng ta tới. Mọi người một chút sừng sốt, không minh bạch đây là đã xảy ra chuyện gì, này mấy cái người ngoài như thế nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Kia hai cái trốn trở về kỳ thật cũng chưa thấy qua sở duyệt bọn họ vài người, lúc này thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Đao xẻo rốt cuộc là nhiều lăn lộn hai năm giang hồ, thực mau phản ứng lại đây đây là giết lỗ lao đại đám kia người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ này đống cao ốc trùng mền, bên ngoài thoạt nhìn hoang vắng thật sự, tựa như không có người giống nhau, nhưng thực tế nơi nơi đều là bẫy dập chằng gác, mặc kệ là tang thi vẫn là bên ngoài người, đều căn bản vào không được. Chính là mấy người này chẳng những vào được, còn tiến vào đến lặng yên không một tiếng động, bên ngoài đứng gác người tựa như chết giống nhau. Một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Sao có thể? Trước mắt tình cảnh đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều, những người này đều đánh vào được, hắn vừa mới mới tỏ vẻ quyết tâm phải cho lão đại báo thù, lúc này căng ra đầu cũng chỉ có thể thượng. Đao xẻo cũng là cái dị năng giả, vẫn là tương đối lợi hại băng hệ dị năng, bất quá hắn luôn luôn thực quý trọng hắn dị năng, đi ra ngoài lục soát vật tư cũng luôn là nút ở phía sau mặt, có thể không tự mình động thủ liền tận lực không động thủ nhưng hắn không biết dị năng là muốn đa dụng nhiều nghiền ngẫm mới có thể tiến bộ hắn vẫn luôn không thế nào dùng liền vẫn luôn đều sẽ không có tiến bộ các minh đệ trộm vũ khí thượng này đám người giết lố lao đại không đủ còn nghĩ đến chiếm chúng ta hoa hôm nay nếu là không giết bọn họ chết chính là chúng ta đều cho ta hướng trong đại sảnh mọi người cũng đều phản ứng lại đây bắt đầu trộm vũ khí đúng rồi mấy người này trừ bỏ giết lố lao đại người còn có thể là ai đâu nhìn bọn họ cũng liền muốn người còn có hai cái nũng nịu nữ nhân, bọn họ hơn hai mươi hảo người, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn họ? vọt vào đại môn người đúng là sở duyệt bốn người, ở ngoài cửa khi sở duyệt đã đem chỉnh đống trong lâu tình hình thăm dò rõ ràng, tiến vào trước liền đem bên trong người đều phân phối hảo. tế minh cùng an kiệt phụ trách chính diện, lúc này vừa lúc đối thượng điên cuồng hét lên, đao xẻo cùng hắn phía sau đào ra hỏa một chúng tiểu đệ. tế minh đôi tay vừa lật, một loạt giày đặc thổ thứ liền chiều hướng tới đối diện bắn nhanh mà đi, căn căn thẳng chỉ đối phương yếu hại. Đao sẹo bên này nhân tài mới vừa khẩu súng móc ra tới, có thậm chí bởi vì ở trong ổ, căn bản là không mang thương, đang muốn chạy tới lấy ra hỏa, đã bị thình lình xẻ ra thổ thứ chất chung, đinh ở trên mặt đất. Đao sẹo ở nhìn thấy bốn người lặng yên không một tiếng động liền sấm đến đại sảnh tới thời điểm liền minh bạch mấy người này không đơn giản, ở kêu người khi cũng đã khẩu súng lấy ở trong tay, chỉ là không đợi hắn nổ súng, Tề Minh thả ra thổ thứ đã tới rồi trước mặt, hắn vội vàng ngồi sụp thân ngay tại chỗ một lần, né tránh thổ thứ công kích nương quay cùng thế, trong tay súng tự động liền hướng tới An Kiệt Tề Minh bắn phá qua đi. Chính là ngày thường hắn nhất am hiểu súng tự động lúc này lại đột nhiên người cầm một viên đạn cũng chưa cho hắn nhảy ra tới. Dao xẻo đốn giác cổ quái, hắn sẽ không hoài nghi là thương mắc kẹt, chính hắn thương, hắn nhất hiểu biết, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, mấy người này là thật sự tà môn. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một thanh tiểu đao xoay tròn cắt ra hắn bên cạnh một cái đối với Tề Minh mánh mỏi cò súng người hết hầu sau, lại tiếp theo hướng hắn bay qua tới. Dưới tình thế cấp bách, đao xẻo thúc dục dị năng, ngưng ra một mặt băng kính ngăn trở chính mình, sau đó bay nhanh lăn đến bên tường. Băng kính ở tiểu đao trước mặt yếu ớt bất ham, cơ hồ là bị tiểu đao một chạm vào liền nháy mắt rách nát, tiểu đao tốc độ lại không giảm, lại tiếp theo xoay tròn đi thu hoạch hạ một người tánh mạng. Đao xẻo tránh ở góc tường run bần bật, hắn thật sự doa sợ, này mẹ nó nơi nào vẫn là người, quả thực so siêu nhân còn siêu nhân, chắc không được lỗ ca mang như vậy thật tốt tay đều bị lộng chết. Hắn nhìn nhìn chung quanh một đám ngã xuống người, hoặc là là bị thổ thứ chết chết, hoặc là là bị tiểu đao lao cổ, vài phút thời gian liền đã chết mười mấy. Bất quá hắn cũng chú ý tới một sự kiện, mặc kệ là là thổ thứ vẫn là tiểu đao, đều là phía trước hai cái nam nhân thả ra, kia hai nữ nhân núp ở phía sau mặt, căn bản không ra tay. Chương 95 màu hồng phấn thảm. Sở Duyệt cùng Tiểu Đan Đan cũng rất buồn bực, vốn dĩ nói tốt nàng hai phụ trách hai bên người, kết quả vào cửa sau Tề Minh cùng An Kiệt liền sát điên rồi. Hoàn toàn chưa cho các nàng động thủ cơ hội, sở duyệt cũng không thèm để ý. Nàng vốn dĩ liền dùng tinh thần lực ở quan sát đến trình đốn lâu, có thể không động thủ càng tốt, miễn cho phân tán lực chú ý. Tiêu Đan Đan liền tương đối buồn rầu, nàng vốn dĩ liền cảm thấy chính mình gia nhập tiểu đội so với bọn hắn vãn lại là năng lực kém cỏi nhất một cái, muốn nhiều làm chút sự mới hảo. Nhưng là từ lúc bắt đầu đến bây giờ, bọn họ mấy cái đều vẫn luôn ở bảo hộ nàng, có nguy hiểm thời điểm đều đem nàng giấu ở phía sau. Cái này làm cho nàng lại cảm kích lại bất đắc dĩ. Không làm chủ được lực, vậy chỉ có thể ở một bên đánh phụ trợ. Kiều đan đan đem lực chú ý phóng tới đại sảnh biên biên rắc rác, siêu tầm có hay không giấu đi chuẩn bị đánh lén người. Ánh mắt của nàng đảo qua bên này góc tường khi, vừa lúc cùng đao xẻo ánh mắt đối thượng. Đao xẻo ánh mắt co rụt lại, giơ tay ngưng tụ lại hai căn băng trùy liền chiều kiều đan đan đã đâm đi. Này hai cái nữ khẳng định là này hai nam hiện tại trong lòng hảo, nếu không như thế nào có thể đi nào đều mang theo. Lục Bị Thương các nàng, hai cái nam liền tính không loạn đầu trận tuyến, ít nhất cũng sẽ phân một chút thần, hắn liền có thể săn cơ hội này chạy đi. Băng Truy mang theo vài tia hàn ý bắn thẳng đến hướng Kiều Đan Đan thân thể, đao sẹo cũng không có tưởng lập tức liền phải Kiều Đan Đan mệnh, gần nhất hắn luyện tập thiếu, đánh đến không như vậy chuẩn, thứ hai hắn cũng sợ đem người lộn chết hắn chạy không thoát. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Băng Truy, hắn muốn ở mấy người kia rối loạn trước tiên, liền nắm lấy cơ hội chạy. Băng Truy mắt thấy liền phải đâm trúng Kiều Đan Đan lại thấy nàng nâng lên tay, đầu ngón tay đột nhiên vụt ra một cái hỏa xà, hỏa xà nháy mắt bao bọc lấy băng truy, liền vài giây, kia thế tới rào rạt băng truy cũng chỉ thừa vài giọt thủy, đao sẹo còn không kịp kinh ngạc, một cái hỏa cầu liền rơi xuống trên người hắn, hắn cả người lập tức đã bị điểm. Tiêu thảm ở trong đại sảnh quay cuồng tiêu diên, không cẩn thận đem một người khác cũng cấp điểm. An Kiệt một đao giải quyết còn ở đầy đất quay cuồng đao sẹo, không làm hắn lại tiếp tục lăn, lại lăn xuống đi, toàn bộ đại sảnh liền biến thành một mảnh biển lửa trong đại sảnh người đều đã bị giải quyết xong rồi, tề minh lộng điểm thổ đem hỏa dập tắt, vài người bắt đầu hàng ngày sơ thi, nhưng lần này cũng không như thế nào cẩn thận sở, chỉ đem thương cùng viên đạn đều cấp nhận. Đại sảnh mặt sau có cái khóa khai một nửa nhà ở, bên trong phóng đủ loại vũ khí, còn có mấy cái dương đạn cùng mấy cái thương, nhìn dáng vẻ giống cái vũ khí kho. trên lầu có người nghe được phía dưới động tĩnh chạy ra tới, nhìn đến dưới lầu tình huống lại chạy nhanh lùi về đầu đi. nay nhóm người Đại bộ phận đều là mạt thế sau mới đi theo đầu chọc lỗ cá hốn, cũng đều không phải cái gì giảng nghĩa khí người, gặp được làm bất quá, cái thứ nhất nghĩ đến đều là trốn. Sở duyệt tinh thần lực đuổi theo, lạc yên không một tiếng động mà đưa bọn họ thứ ngã xuống đất. Cao ốc trùm mền ban đầu chính là thức nhắm cửa hàng cách cục kiến, trừ bỏ lầu một cùng lầu hai, trên lầu tất cả đều là một gian gian độc lập phòng nhỏ, hiện tại bị trở thành phòng ngủ, cửa sổ dùng tấm ván gỗ đóng đinh, bên trong có giường, có cái bàn ghế dựa, trừ bỏ không có môn. Phương tiện còn rất đầy đủ hết. Trên lầu trong phòng cơ bản đã không có nam nhân, chỉ có mấy cái quần áo bại lộ nữ nhân đã chết giống nhau nằm ở bên trong. Lầu hai mặt sau một cái phòng lớn, có một đám nữ nhân đang ở yên lặng mà làm cơm. Hai cái nam nhân trong tay dẫn theo căn thép, ở các nữ nhân trung gian đổi tới đổi lui, nhìn các nàng nấu cơm. Bọn họ thường thường sờ sờ cái này, vỗ vỗ cái kia, tùy ý chêu đùa, nói khó nghe nói bậy, thậm chí thảo luận nếu là ngày hôm qua nữ nhân kia thịt càng nộn. Vẫn là hôm trước nam nhân kia thịt càng kính đạo. Các nữ nhân không dám phản kháng, thật cẩn thận mà tiếp tục làm trong tay sống, sợ chính mình ngay sau đó liền thành trên bàn thịt. Sở duyệt đôi mắt híp lại, mặt thế không có tự bảo vệ mình năng lực bình thường nữ nhân, bị đầu chọc như vậy đoàn đội phát hiện, cơ bản đều chỉ có thể bị mang về tới trở thành ngoan vật, vật. Nhưng đầu chọc nơi này còn muốn càng hung tàn chút, ở kiến thức không nghe lời người là như thế nào bị tàn nhẫn tra tấn sau khi chết, ở bị cưỡng bức ăn thịt người lúc sau. Này đó nữ nhân đều bị dọa đến không dám lại có bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể thật cẩn thận mà dựa vào này đó nam nhân mà sống. Nhưng như vậy kinh hồn táng đảm mà sống tạm lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đem chính mình vận mệnh giao cho ác ma không chế, trừ bỏ tuyệt vọng mà chờ chết, còn có thể chờ mong ác ma đạp đất thành phần sao. Hai cái nam nhân đống nhiên không hề dấu hiệu mà ngã xuống trên mặt đất, các nữ nhân hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cũng không dám ngừng tay động tác, chỉ có thể phát ra run tiếp tục nấu cơm. Liền tiến lên xem một cái dung khí đều không có. Sở duyệt khẽ nhíu mày, không lại quản các nàng, nàng chỉ có thể giúp các nàng đến nơi này, kế tiếp lộ, cũng chỉ có thể rửa các nàng chính mình đi rồi. Nàng con một lòng nhớ kho hàng xếp thành sơn vật tư đâu, xoay người mang theo tề minh ba người hướng đôi vật tư kho hàng đi đến. Vật tư đều đôi ở cao ốc trùm mền tầng hầm ngầm, kho hàng cửa không có một bóng người, cũng không biết là thủ vệ người bị trong đại sảnh náo nhiệt hấp dẫn đi qua, vẫn là căn bản là không có thủ vệ. Kho hàng môn là không biết từ nơi nào lộng trở về phòng trộm môn, mặt trên còn treo nửa bên câu đối xuân, bị hạn chết ở nơi đó, dễ dàng còn đánh không khai. An Kiệt thấy sở duyệt đi đẩy kia phía môn, vội đi ra phía trước, tiểu duyệt, ta đến đây đi. Nói xong liền bắt tay đặt ở trên cửa, điều động kim loại dị năng đem hạn chết địa phương mở ra, dùng sức đẩy, đại môn liền khai. Mở cửa một cái trước mắt, bốn người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy đi tầng hầm ngầm cửa cùng bậc thang, giải thật dày một tầng tiền t Thoạt nhìn tựa như phô một tầng màu hồng phấn thảm. Thoạt nhìn đầu chọc ở mặt thế bắt đầu thời điểm đoạt không ít tiền mặt, bất quá vì sao ở kho hàng cửa giải đầy đất, là sau lại phát hiện tiền mặt vô dụng, liền lấy tới giải chơi, quá một quá phú hào nghiện. Thực hiện nhiên cũng không phải, sở duyệt cầm căn gậy gỗ rút ra cửa tiền mặt, một cây liên tiếp một loạt đình thứ dây nhỏ liền lộ ra tới. Này một tầng màu hồng phấn thẳng hạ, che kín trí mạng bấy dập, hơi không chú ý, liền sẽ chúng. Sở duyệt đi ở phía trước. Một chút một chút mà già quét tiền mặt thảm, một khi tìm được bẫy dập khiến cho Tề minh dùng thổ thứ đem nó phá hư. Vài người vòng qua hai cái hô to, dẫm lên màu hồng phấn thảm hướng tầng hầm ngầm đi đến. Thề minh vừa đi một bên cảm khái. Này đến bao nhiêu tiền mới có thể phốt như vậy hậu A. Ai nha? Này chân cảm, ta này chân đều cảm giác cao cấp nhiều, T. Loại này coi tiền tài như cặn bã cảm giác cũng thật sẵn A. Chắc không được điện ảnh những cái đó nhà giàu mới nổi đều hái giải tiền chơi đâu kia muốn hay không cho ngươi chụp cái chiếu lưu cái kỷ niệm, sở duyệt trong miệng trêu chọc tề minh, nhưng tinh thần một chút cũng không dám thả lỏng, nàng cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến nhiều như vậy rơi tại trên mặt đất tiền, cái này đầu trọng thật đúng là cái vật tân kỳ dụng người. Lúc này mới mà thế không lâu, tiền đối đại đa số người tới nói vẫn là có lực hấp dẫn, nhiều như vậy tiền rơi tại trên mặt đất, người lực chú ý khẳng định đều ở tiền thượng, nơi nào sẽ nghĩ đến tiền mặt phía dưới còn có bây giờ? Một đường đi xuống tới. Tiền mặt thảm thượng liền in lại bọn họ giơ hề hề dấu chân, rất là rõ ràng. Xem ra đầu trọc bọn họ ngày thường vận chuyển vật tư cũng không phải đi nơi này, hẳn là còn có khác tiến xuất khẩu. Cái này bấy dập hẳn là đầu trọc cấp từ này phiến môn tiến vào trộm vật tư người chuẩn bị, phòng người một nhà phòng đến rất khẩn A. Trường 96 lại đột một đợt. kia cần thiết. Không cần A, nhiều ngốc A. Ngọn ý nhi này hiện tại trừ bỏ dùng để đốt lửa còn có gì dùng. Một quyền xí dây đều so nó hữu dụng. Cẩn thận một chút, bậc thang tất cả đều là hố, đừng bị dấm tiến hố. Phần 61 An Kiệt thanh âm nhàn nhạt nhắc nhở nói, hắn đi theo thẩm lão đại, một bao tải một bao tải tiền đều khiên quá, hắn lại không có gì vật chất dục vọng, cho nên đối này đó vô trên mặt đất tiền căn bản không gì cảm giác, chỉ quan tâm tiền mặt phía dưới bấy giờ. Tiểu đan đan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiền, trong lòng không chấn động là không có khả năng, nhưng ngắm lại hiện tại này bất quá là một đống phê giấy, cũng liền không nhiều lắm cảm giác. Thuận lợi đi xuống tiền mặt thảm đỏ, vài người hạ tới rồi tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm một mảnh đen nhánh, sở duyệt làm cho bọn họ ba cái ở cửa chờ một chút, nàng đi thu vật tư, liền chính mình hướng trong bóng đêm đi qua. Ba người đương nhiên không đồng ý, cái này mặt đen như mực, ai biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm. Tiểu đan đan lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn hỏa, chiếu sáng chung quanh một mảnh địa phương, lập tức bị chung quanh chất đầy vật tư cả kinh mở to hai mắt. Nàng trước mặt là một chỉnh gạo, đến cao cao quả thực tựa như một tòa mẹ sơn. Sở duyệt tấn xuống kiểu đan đan tay nói. Ta tìm tòi qua, nơi này không có nguy hiểm, ta đi thu xong đồ vật thực mau trở về tới, các ngươi nhìn không thấy mới nguy hiểm đâu. Ngươi dị năng có thể căng bao lâu, còn phải lưu trữ sức lực đối phó mặt trên người đâu. Ngăn, liền ở chỗ này từ từ, ta một lát liền trở về. A, kỳ thật sở duyệt trong không gian có đèn tin, chính là tầng hầm ngầm đôi đồ vật quá nhiều, cho dù có đèn tin cũng chiếu không được nhiều đại địa phương Bọn họ ở bên trong va va đập đập còn không bằng nàng chính mình một người đi một chuyến tới nhanh. Hảo, người đi nhanh về nhanh, có việc liền kêu chúng ta. An Kiệt luôn luôn nhắc hiểu biết sở duyệt, cũng không hề kiên trì. Hành hành hành, mau đi đi. Thế Minh cũng bất đắc dĩ đồng ý. Sở duyệt gật gật đầu, xoay người đi vào một mảnh đen nhánh tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm rất lớn, ít nhất có 4 mét rất cao, hiện tại tất cả đều chất đầy các loại vật tư. Bất quá bên trong cũng thực ấm ướp, cũng không biết những người này nghĩ như thế nào. Đem vật tư đều đôi ở tầng hầm ẩm, cũng không sợ bị ẩm thối giữa. Cũng may còn biết trên mặt đất lót rất nhiều xe nâng hàng tợ lặt ti bản, tợ lặt ti bản mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà mã phong các loại vật tư. Từ sở duyệt nơi này xem qua đi, nay một loạt tất cả đều là gạo, mã thành một người cao lớn hình hộp chữ nhật, thoạt nhìn như thế nào cũng đến có cái mấy chục tấn. Sở duyệt đi qua đi, rối tay sở lên mệ sơn, gạo xếp thành hình hộp chữ nhật nháy mắt đã không thấy tăm hơi, lộ ra đôi ở phía sau bột mì. Bột mì đôi thoạt nhìn muốn thiếu một ít, nhưng là cũng chỉ là tương đối thiếu một ít, ít nhất cũng có 2 mười tấn. Lại quá khứ là một đống chỉnh dương chỉnh dương phương tiện thức ăn nhanh, sở duyệt nhìn nhìn, giống như các loại mì ăn liền lẩu tự nhiệt tự nhiệt cơm, bún ốc mì chua cay bún qua cầu, chocolate, năng lượng đồng, cư nhiên còn có bánh nén khô, nàng cũng đều cấp thu. Kế tiếp sở duyệt liền hóa thân thành một cái không đến cảm tình thu vật tư máy móc, cũng mặc kệ rốt cuộc là thứ gì, nàng bước chân không ngừng, chỉ lo máy móc mà thu thu thu này nhóm người thật đúng là cái gì đều siêu tập, trung gian có cái không cách tất cả đều là một dương một dương kim vòng tay, kim vòng cổ, kim cứng nhẫn, phỉ thúy vòng tay linh tinh châu báu trang sức, này không lo ăn không lo uống, cũng không biết thu lại đây làm gì. bất quá sở duyệt lại không chê, tất cả đều cấp thu, chờ thế giới này hơi chút ổn một chút sau, này đó sáng long lanh đồ vật liền đều có thể giá trị điểm tinh hoạch. có cái đôi thật sự loạn đôi đôi, đôi tất cả đều là các loại gia vị hương liệu cùng thịt muối, đủ loại mùi hương kệ với nhau. Sở duyệt đều làm không rõ rốt cuộc là dễ ngửi vẫn là không dễ ngửi. Bọn họ khả năng liền trợ nông sản đều cấp bao viên, trừ bỏ cái gì dầu muối tương giấm, liền các loại hương liệu đều là một bao tải một bao tải mà đôi ở nơi đó, còn có các loại hương thịt, hong gió gà vịt ngống, quảng vị thục vị lạp sưởng. Mấy thứ này may mắn là gặp nàng, nếu là vẫn luôn như vậy đôi ở tầng hầm ngầm khẳng định đến hỏng rồi. Liền tính không có tủ lạnh, tốt xấu cũng treo ở thông gió địa phương A, tuy nói ước phẩm không dễ dàng hư. Chính là tại đây loại ấm ú ấm ướt trong hoàn cảnh cũng căng không được bao lâu. Sở duyệt một đường thu qua đi, cư nhiên còn thấy được các loại sữa bột, trẻ con đồ dùng, liền món đồ chơi đều có. Sao, những người này còn chuẩn bị ở chỗ này sinh sản hậu đại đâu? Tuy rằng mấy thứ này sở duyệt cảm thấy chính mình không cần phải, chính là chờ nàng thấy rõ ràng khi tay đã trực tiếp đều cấp thu vào không gian, lại ngay sau đó rồi hướng về phía tiếp theo chạm. Hào đi, cũng không phải hoàn toàn không cần phải, điều đan đan không phải muốn kết hôn sao. Chờ nàng tìm được nàng vị hôn phu khẳng định muốn sinh hoa, coi như là cho nàng bị đi. Trong một góc phóng một loạt tủ đông, bên trong tất cả đều là các loại thịt đông, sở duyệt lấy tay sờ lên, cư nhiên là băng. Nơi này cư nhiên có điện. Chính là điện là từ đâu tới đâu. Liên tính là có máy phát điện cũng đến có thanh âm đi, chính là tầng hầm ngầm như vậy an tĩnh, căn bản không có máy phát điện thanh âm. Quản hắn như thế nào tới, tìm hiểu nguồn gốc sở qua đi xem. Sở duyệt dối tay đem một loạt tủ đông đều cấp thu lên theo góc tường dây điện tìm qua đi, dây điện vòng vào một cái tiểu phong ở, để sát vào tiểu phong ở. Sở Duyệt nghe được một trận long long thanh truyền đến, có điểm giống điều hòa ngoại cơ thanh âm, nay hẳn là cái máy phát điện đi. vẫn là cái thanh âm tiểu đến đáng thương máy phát điện. Sở Duyệt thấy bên cạnh còn có một cái kéo xuống tới áp đao. theo áp đao tuyến xem qua đi, tuyến vẫn luôn hợp với tầng hầm ngầm trên đỉnh treo một loạt đèn. nàng không có đem tầng hầm ngầm đèn mở ra, mà là trở tay đem máy phát điện cấp thu. Tiếp theo đem máy phát điện bên cạnh mấy chục thùng dầu đi hê cũng đều cấp thu Cuối cùng lại thu một đống bình gas vại Sang thùng dầu đi hê thùng lúc sau Sở duyệt cuối cùng đem cái này tầng hầm ngầm cấp thu xong rồi Lúc này sở duyệt tựa như cái ăn phệ cơm đem láo bản ăn suy sụp người giống nhau Mang theo tràn đầy cảm giác thành tiểu hướng bên ngoài đi đến Hiện tại cái này kho hàng vật tư cùng đời trước cái kia kho hàng so Vẫn là dụ thật nhiều thủy Xa không có đời trước nhiều như vậy Bất quá sở duyệt đã thực thỏa mãn Đời trước những cái đó thóc mục vườn thối, nào có lúc này thu mới mẹ nha. Cửa ba người đã chờ đến có chút nôn nóng, tuy rằng sở duyệt đi 20 phút đều không đến. Lúc này thấy nàng đã trở lại, đại gia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người hướng lên trên đi. Trên lầu các nữ nhân rốt cuộc phát hiện kia hai cái nam nhân đã chết, nơm nớp lo sợ mà xúc ở bên nhau không biết nên làm cái gì bây giờ, có mấy người phụ nhân thậm chí thấp thấp mà khóc lên. Đã chết hai người bọn họ người, các nàng khẳng định sống không được. Một nữ nhân lặng lẽ đứng lên, hướng ra phía ngoài đi đến, mặt khác nữ nhân vừa thấy, cũng đi theo đứng lên. Tiện nhân này nhất sẽ đẩy miệng lưỡi, các nàng không thể làm nàng đơn độc đi tìm những người đó nói, bằng không các nàng nhất định phải chết. Ra tới trên đường, gặp được nam nhân đều lạnh như băng mà nằm trên mặt đất, các nữ nhân sắc mặt càng ngày càng bạch, là người nào đem này đó nam nhân đều cấp giết. Những người này đều đã chết, các nàng làm sao bây giờ? Dưới lầu truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Hai cái nam nhân mang theo hai nữ nhân từ đại sảnh kia một đầu đi tới, nhìn dáng vẻ liền phải đi ra ngoài. Từ từ. Xin đợi một chút. Chương 97 ngươi tưởng chiếu cô nàng cả đời sao? Một nữ nhân cột, cột cột mà từ trên lầu chạy xuống tới, chạy đến vài người trước mặt, thở hồng hộc mà nhìn An Kiệt hỏi, "Xin hỏi, là các ngươi giết những người đó sao?" An Kiệt không nói chuyện, hơi hơi cao mày nhìn nhìn nàng. Nữ nhân mãn nhãn chờ mong mà nhìn An Kiệt, nàng lớn lên không tồi, tóc hơi chút có chút loạn. An mặc kiện lộ vai tiểu váy, lộ ra trên vai có vài đạo thanh hồng đàn sen vết thương, càng làm cho nàng có vẻ nhu nhược đáng thương. Đúng vậy, chính là chúng ta, ngươi phải cho bọn họ báo thù sao? Sở duyệt đi đến an kiệt phía trước, nhìn nữ nhân hỏi. A. Không không không không nữ nhân vội vàng xua tay, vội vàng nói, ta là tưởng nói cho các ngươi, bọn họ còn có một đám người, đi ra ngoài lục soát vật tư, liền mau trở lại, cái kia lố lao đại rất lợi hại, các ngươi như vậy đi ra ngoài rất nguy hiểm. Yên tâm bọn họ không về được. Sở Duyệt lông mày hơi chọn, nữ nhân này có điểm ý tứ a. Nữ nhân trong lòng cả kinh, không về được là có ý tứ gì, chẳng lẽ bọn họ đem lô lao đại cũng xử lý? Nàng thực mau đem giật mình biểu tình thu trở về, nhút nhát nói: chúng ta đều là bị bọn họ đoạt tới nơi này, bọn họ đều là xuất sinh, là ác ma, các ngươi giết bọn họ đã cứu ta, chúng ta đại ân đại đức, không có gì báo đáp, ta nguyện ý đi theo các ngươi đi. Về sau làm châu làm ngựa báo đáp các vị ân cứu mạng. Nữ nhân nói nói liền anh anh mà khóc lên, nước mắt đại viên đại viên mà rớt, ánh mắt nóng bỏng thành khẩn mà nhìn bọn họ, thoát nhìn thật đúng là giống một cái có tình có nghĩa quyết tâm báo ân người. Làm châu làm ngựa, kia đảo không cần, ngươi quản hảo tự mình là được. Nơi này ly quang minh người sống sót căn cứ không xa, dọc theo quốc lộ đi hơn nửa giờ liền đến, các ngươi nhiều người như vậy, bên ngoài trên đất trống tùy tiện khai mấy chiếc xe là có thể đi qua. sở duyệt lệnh giọng nói. Báo ân. Nữ nhân này liếc mắt một cái liếc mắt một cái mà dùng sức liêu gan kiệt, nói rõ muốn ôm an kiệt đùi, nàng cũng không sợ bọn họ đem nàng cùng nhau giết. Nữ nhân nghe được sở duyệt gọi bọn hắn đi an toàn căn cứ, trong lòng lấp bắp kinh hãi, tức khắc có chút không hiểu được chẳng hướng. Bọn họ đem nam nhân đều giết, lại một nữ nhân cũng chưa động, chẳng lẽ không phải cùng những người đó giống nhau tưởng chiếm hữu các nàng sao? Mấy người này giết như vậy nhiều người, nàng trong lòng nói không sợ là không có khả năng. Nhưng vì so những người khác càng trước được đến hảo cảm, nàng vẫn là lấy hết can đảm liền đuổi theo, còn vì bọn họ tìm cái báo ân hảo lý do, nhưng bọn họ như thế nào giống như đối nàng một chút đều không có hứng thú. Chẳng lẽ là bởi vì theo bên người này hai nữ nhân, sợ các nàng ghen sao? Chính là bên ngoài có tang Thi A. Vài thứ kia thật là đáng sợ. Ta không dám nữ nhân ánh mắt bàng hoàng vô thố mà nhìn án Kiệt, muốn được đến hắn thương tiếc. Sở duyệt không lại nghe đi xuống. Cung An Kiệt cùng nhau vòng qua nữ nhân tiếp tục đi ra ngoài. Từ từ, nữ nhân thấy An Kiệt nhìn nàng một cái, sau đó đi theo sở duyệt đi ra ngoài, tức khắc cảm thấy chính mình đoán không sai. Nàng bất động thanh sắc mà đánh giá sở duyệt, cái này nữ hài tuổi hẳn là không lớn, lớn lên sắc thật không tồi. Nam nhân kia cư nhiên cho phép nàng ở trước mặt hắn cướp nói chuyện, xem ra là thực sủng nàng. Nam nhân vẫn luôn không lên tiếng, đều là cái này nữ hài không muốn mang lên nàng khẳng định là sợ nàng theo người nam nhân này sau cùng nàng tranh sủng. Nữ nhân vội vàng lại chạy đến bọn họ phía trước, bùng quỳ dạp xuống đất, khóc lóc cầu xin. Cầu xin các ngươi mang lên ta đi. Ta cái gì đều có thể làm, chỉ cần các ngươi mang lên ta, tiêu ta làm cái gì ta đều nguyện ý, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Nàng cuối cùng một câu, là nhìn chầm chầm an kiệt nói, người nam nhân này thoạt nhìn liền rất cưng tráng, tính tình còn hảo, nàng nhất định phải nắm lấy cơ hội đuổi kịp hắn. Chỉ cần này nam nhân nguyện ý mang lên nàng, nàng về sau còn có thể đấu không lại cái kia tiểu nha đầu. Tiểu Duyệt, nếu không chúng ta mang các nàng đoạn đường đi, dù sao cũng không xa. Thế Minh ở một bên mở miệng đề nghị nói. Nhìn đến này đó bị mặt thế tra tấn nữ nhân, hắn luôn là nhịn không được sẽ liên tưởng đến chính mình lao bà nữ nhi. Hắn hy vọng chính mình ở cứu nữ nhân khác khi, lao bà cùng nữ nhi nếu gặp được không tốt sự tình, cũng sẽ có người cứu một cứu các nàng. Sở Duyệt quay đầu nhìn về phía Thế Minh. Nàng biết tề minh khúc mắc, chỉ là đây là ở mà thế. Nếu các nàng liền đi ra nơi này, dũng khí đều không có, liền tính đem các nàng đưa tới căn cứ, các nàng lại có thể hộ được chính mình sao? Cái gì đều có thể làm, sắt tang thi có thể hay không làm? Kiều Đan Đan đột nhiên mở miệng hỏi trên mặt đất nữ nhân. Sắt tang thi, ta, ta không có như vậy đại sức lực, ta vừa thấy đến chúng nó ta đã bị dọa chân mềm. Ta, ta có thể. Nữ nhân nhìn Kiều Đan Đan sắc mặt càng ngày càng lạnh chạy nhanh cho thấy thái độ. hừ Tiêu đan đan cười lạnh một tiếng, vậy đi ra ngoài sát một con cho ta xem, đừng ở chỗ này chỉ nói không luyện. Tăng thi vừa mới bùng nổ thời điểm, tiêu đan đan đối sở hữu gặp được người sống sót đều dốc hết sức lực mà đi trợ giúp, nàng che chở bọn họ tránh ở một đống trong lâu, bố trí một cái lâm thời an toàn điểm, mỗi ngày đi ra ngoài cho bọn hắn tìm vật tư. Chính là những người đó chẳng những không cảm kích nàng, còn oán trách nàng tìm đồ ăn không đủ ăn. Đương nàng đưa ra nàng một người lấy không được quá nhiều đồ vật, yêu cầu người cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài tìm thực vật thời điểm, bọn họ liền cho nhau thoái thác, một cái đều không muốn đi, còn nói nàng là tưởng đẩy bọn họ đi ra ngoài chịu chết. Tất cả mọi người biết tang thi đáng sợ, bên ngoài nguy hiểm, đều tưởng ngồi mát ăn bát vàng, liền môn cũng không chịu ra, thậm chí còn sấn nàng không ở thời điểm khi dễ tiểu thi thi. Đương tiểu thi thi khóc lóc cầu nàng, đừng lại đem nàng một người ném ở nơi đó. Này nhóm người mỗi ngày đều sấn nàng đi ra ngoài thời điểm khi dễ nàng khi, tiểu Đan Đan quyết định không hề hầu hạ này giúp đại gia, mang theo Tiểu Thi Thi rời đi cái kia an toàn điểm. Phần 62. Loại người này sau lại nàng cũng gặp qua không ít, bọn họ gặp được nguy hiểm chỉ biết núp ở phía sau, chờ người khác xông vào phía trước đi liều mạng. Xem nữ nhân này bộ dáng, nơi nào là giống Tề Minh nói mang đoạn đường, nàng căn bản chính là tưởng bàng thượng an kiệt. Tang Thi mới vừa bùng nổ thời điểm sợ hãi không dám còn về tình cảm có thể tha thứ chính là ở trải qua nhiều như vậy sau còn không dám, đã có thể không phải có dám hay không vấn đề. Hiện, hiện tại, ta còn không có chuẩn bị tốt nữ nhân nói liền hướng tề minh phía sau lui qua đi, mãn nhãn ủy khuất, giống như kiểu đàn đan đem nàng thế nào dường như. Người nam nhân này tuy rằng nhìn không như vậy cường tráng, nhưng là chịu vì nàng nói chuyện, nói không chừng đã đối nàng động tâm tư. Tề minh thấy nữ nhân chịu chính mình dựa lại đây, theo bản năng mà sau này lui một bước, đồng tình về đồng tình. Nhưng đừng giống không xương cốt giống nhau tới ai hắn nha. Vậy ngươi liền chậm rãi chuẩn bị đi. Người sống sót căn cứ như thế nào đi ta cũng nói cho ngươi, cũng không xa, nơi này đi ra ngoài cũng không có tang thi, các ngươi chính mình hoàn toàn có thể đi đến nơi đó. Sở duyệt nói xong nhìn về phía tề minh nói tiếp, hiện tại đã là mặt thế, không có ai có thể vẫn luôn hộ được ai, thân thể nhược không phải lấy cớ, nếu liền nàng chính mình đều không muốn vì chính mình nỗ lực đua một phen, ai có thể giúp được nàng. Chẳng lẽ ngươi tưởng chiếu cố nàng cả đời? Không có, không có, không nghĩ, không nghĩ. Tế Minh bị Sở Duyệt hỏi đến liên tục xua tay lui về phía sau, hắn nhưng cho tới bây giờ liền không như vậy nghĩ tới, loại này lời nói cũng không thể nói, nếu như bị lao bà đã biết, hắn sẽ bị chết rất khó xem. Chương 98 không bị mặt thế đòn hiểm quá người. Sở Duyệt nhìn Tế Minh dáng vẻ kia, hơi chút giải điểm nhí khí, xoay người ôm lấy Tiểu Đan đan cánh tay đi ra ngoài, Lý đều không hề để ý đến bọn họ. An Kiệt tuy rằng mềm lòng, nhưng kỳ thật hắn xem người thực minh bạch, nữ nhân này tuy rằng đáng thương, nhưng tâm nhãn nhi cũng thật sự nhiều chút. Còn có trên lầu vẫn luôn nhìn phía dưới đám kia nữ nhân, bất quá đều đang chờ nữ nhân này cho các nàng đem khẩu tử mở ra, chỉ cần bọn họ mở miệng mang lên nữ nhân này, trên lầu nữ nhân cũng sẽ lập tức liền chạy xuống tới. Mặt thế, người thường sinh tồn quá khó, nhưng là chỉ cần chính mình chịu nỗ lực, liền luôn có hy vọng, một mặt mà trốn tránh ở phía sau. Sẽ chỉ làm chính mình cuối cùng trở thành bị người khác thịt cá đối tượng Đáng tiếc đơn giản như vậy đạo lý những người này đều không rõ An Kiệt đi qua đi, khẽ đẩy Tề Minh một phen Hướng hắn đừng đường đầu, đi thôi Tề Minh nhìn nhìn kia nữ nhân cùng trên lầu người Đi theo An Kiệt đi ra ngoài Kỳ thật hắn biết sở duyệt nói đúng Nhưng hắn tổng nhịn không được đem láo bà nữ nhi đại nhập đến những người này trên người Suy nghĩ một chút ngược đều ở chịu đau Liền luôn muốn giúp giúp các nàng Nữ nhân cắn môi nhìn vài người bóng dáng Trong mắt hiện lên một tia phẫn hận, đồng nhiên quay đầu trừng mắt trên lầu người hô, còn thất thần làm gì. Nhanh lên xuống dưới đuổi kịp A. Lại vãn gì đều cọ không thượng. Này giúp ngũ xuẩn, nếu không phải nàng một người không dám đi ra ngoài, nàng mới không muốn cùng các nàng cùng nhau đi. Trên lầu người cho nhau nhìn mắt, đều động lên, này đóng lâu từ trước chính là có tiếng quỷ lâu. Mấy ngày này bên trong lại đã chết nhiều người như vậy, hiện tại chỉ còn lại có các nàng, các nàng nào dám đại đi xuống. Tuy nói đại bộ phận vật tư đều ở tầng hầm ngầm, nhưng trên lầu lung tung ném lại đồ vật cũng không ít, rốt cuộc ở chỗ này sinh sống như vậy nhiều ngày, thật nhiều đồ vật các nàng đều biết ở nơi nào. Các nữ nhân luôn cuống tay chân mà tùy tiện thu thập vài thứ liền ra bên ngoài chạy. Xe liền lung tung rối loạn mà ngừng ở cao ốc trùm mền ngoại trên đất trống, các nàng dùng tìm được chìa khóa mở ra mấy chiếc xe, vài người tế thượng một chiếc, liền ra bên ngoài khai đi. Cao ốc trùm mền ngoại trong nhà xe, Tiểu Đan Đan nhìn cái kia phá vi tường ô tô bắt đầu khởi động. Quay đầu đối Tề Minh nói, các nàng ra tới, chúng ta cũng đi thôi. Tề Minh hướng Tiểu Đan Đan gật gật đầu, khởi động xe, hướng về quang minh người sống sót căn cứ khai đi. Sở Duyệt ở trong phòng bếp, đem chảo dầu đem ra, tiếp theo tạc nàng nồi bao thịt. Tiểu Đan Đan đi qua đi, rửa rửa tay, bắt đầu tẩy mễ nấu cơm. Đan Đan, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá máu lạnh? Sở Duyệt đột nhiên nhẹ giọng hỏi Tiểu Đan Đan. Nàng mang theo đời trước ký ức từ trọng sinh trở về. Sở hữu sự nàng đều là ấn đời trước hành sự chuẩn tắc đi làm, những việc này ở mới vừa tiến vào mặt thế người trong mắt, liền hiện có chút máu lạnh tuyệt tình. Nếu vừa mới không phải An Kiệt nói từ từ lại lái xe, chỉ sợ bọn họ xe đã khai ra đi rất xa. Nàng ngại bén phát hiện, đưa An Kiệt nói từ từ những người đó thời điểm, tề minh là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở duyệt đột nhiên phát hiện này một đường tới, nàng đều ở lấy mặt thế người từng trải tâm thái. Ở yêu cầu mới vừa trải qua mặt thế các đồng đội cùng đời trước nhanh chóng trùng hợp, lại không nghĩ tới bọn họ rốt cuộc có thể hay không nhanh như vậy thích hứng. Có lẽ, là nàng quá chắc hẳn phải vậy. Máu lạnh. Ngươi nếu là thật sự máu lạnh, đám kia nữ nhân hiện tại còn có thể có một cái có thể thở dốc nhi. Các nàng còn có thể tung tăng nhi mà theo ở phía sau hướng căn cứ đi. Tiều đan đan đem mễ tẩy hảo, thêm thủy bắt đầu thiêu hỏa, nói tiếp. Ta nhưng thật ra trải qua nhiệt huyết chuyện này, liều mạng che chở một đám người bàn ăn còn uống, kết quả thế nào? Đảo dưỡng ra đầy mình câu quán hận cùng tham niệm. Sau lại ta phát hiện, ngươi nếu là vẫn luôn cùng nhan duyên sắc mà giúp một người, hắn chẳng những sẽ không cảm thấy ngươi hảo, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi còn thiếu hắn, ngươi cấp vĩnh viễn không đủ. Ngươi nếu là vẫn luôn đối hắn không tốt, chẳng sợ lạnh mặt cho hắn khẩu cơm thừa, hắn đều sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Tiểu Đan Đan nói tới đây, ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Sở Duyệt nói: "Tiểu Duyệt, đây là nhân tính, không có người không giống nhau." Cho dù là tề minh cùng ăn kiệt, còn có ta, ngươi cũng không thể một mặt trả giá, đem chính mình sở hưu át chủ bài đều lượng ra tới, phải học được bảo hộ chính mình, biết không? Sở duyệt nhìn sắc mặt nghiêm túc tiểu đan đan, đông nhiên nở nụ cười, nào qua đi ôm lấy nàng. Đan đan! Nàng liền biết, tiểu đan đan cùng nàng là giống nhau, nàng làm sự nàng đều hiểu. Ai? Tiểu tâm hỏa! Tiểu đan đan một tay không cháy, một tay hồi ôm lấy sở duyệt, nhẹ nhàng vô vô nàng gối, ôm gì ôm? hỏa đều thiếu chút nữa lộng tắt, đợi chút cơm sống ai ăn. Sở Duyệt ôm Tiểu Đan Đan, đem đầu vui ở nàng cổ, thân mật mà cọ vài hạ mới buông ra nàng, lại vô cùng cao hứng mà bắt đầu tạc khởi nồi bao thì tới. Ngươi tổng phải trải qua chút mạt thế đòn hiểm mới có thể hồng an, nàng cùng Tiểu Đan Đan đều bị đòn hiểm qua, Tề Minh cùng An Kiệt giống như còn không có bị đánh quá, bất quá luôn có như vậy một ngày, nàng như thế nào giống như còn có điểm chờ mong kia một ngày đâu. Tiểu Đan Đan nhìn Sở Duyệt dáng vẻ kia, Cảm thấy nàng hiện tại nếu là có cái cái đuôi, phỏng chừng đều mau kiểu đến bầu trời, có cái gì đáng giá như vậy cao hứng. Nhà đầu này, nàng vừa mới nói đều bạch nói. Xe khai nửa giờ tả hữu, trên đường gặp được xe bắt đầu càng ngày càng nhiều, bọn họ này chiếc nhà xe ở một đống trong xe rất là thấy được, tỷ lệ quay đầu còn rất cao, thật nhiều người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nhà xe, này quả thực chính là một cái tận thế thành lũy A. Quang Minh người sống sót căn cứ tuy rằng không phải quân đội căn cứ, Nhưng cũng là địa phương chính phủ tham dự xử lý lên, các phương diện đều rất không tồi, hạ quốc lộ lại đi 20 tới phút liền đến. Nhà xe đi theo dòng xe cộ tới rồi ngã rẽ, giao lộ có căn cứ bảng hướng dẫn, đi căn cứ xe ở chỗ này liền quẹo vào đi vào, nhà xe lại không quẹo vào, tiếp theo theo quốc lộ đi phía trước chạy tới. Mặt sau trên xe các nữ nhân ốc, sao lại thế này? Nhà xe đi lầm đường, bất quá căn cứ liền ở trước mắt, các nàng cũng theo dòng xe cộ quẹo vào đi hướng căn cứ lộ cùng với đi theo nhà xe đi một cái không biết địa phương, vẫn là đi an toàn căn cứ đáng tin cậy một ít. Nhà xe ở quốc lộ thượng bay nhanh, buổi chiều đi con đường này còn tương đối thông suốt, tề minh đem xe khai đến bay nhanh, bọn họ ở huyện thành nơi đó chậm trễ hơn một giờ, chiếu hiện tại cái dạng này có hy vọng có thể bổ trở về. Đuổi ở cuối cùng một tia ánh mặt trời bị nuốt hết trước, bọn họ rốt cuộc vẫn là chạy tới hồng tỉnh lớn nhất kia tòa Sơn Mạch Hạ. Trong bóng đêm chạy dài vài trăm dặm đại sơn mạch Chỉ có thể nhìn đến một cái liên miên phật phòng mơ hồ hình dáng, tựa như một cái ngủ say cự thú nằm ngang ở trên mặt đất, người đứng ở nó trước mặt nhỏ bé đến tựa như một cái hạt bụi, tựa hồ khoảnh khắc chi gian liền sẽ bị cự thú nuốt hết. Chương 99 nhiệt tâm triệu tam thúc. Nhà xe ngừng ở hai tòa sơn chi gian một cái gò đất, lại hướng lên trên đi liền vào núi mạch bụng. Tế Minh đình hảo xe, chạy nhanh chạy tiến thùng xe tới thượng B nút cờ, hắn chiều nay vì đuổi tiến độ, vẫn luôn không thượng B nút cờ, lúc này đã bị nhẹ thảm. Chờ hắn đi ra nút Núcơ, Sở Duyệt cùng kiểu đàn đàn đã đem cơm chiều bày ở trên bàn. Nay một cái bữa chiều, hai người lại làm không ít món ngon. Sở Duyệt ở cao ốc trùm mền nơi đó lộng không ít dùng một lần hộp cơm, vì thế dứt khoát liền đem làm tốt đồ ăn giả dạng làm một phần một phần cơm hộp bỏ vào trong không gian, muốn ăn thời điểm lấy ra tới liền có thể ăn, bớt việc lại phương tiện. Hôm nay đã phát bút đại tài, Sở Duyệt cảm thấy hẳn là chúc mừng một chút, cho nên cơm chiều làm được thập phần phong phú. Rau trộn có chụp giữa chuột Tỏi giá thịt luộc cùng rau trộn tam thi, nhiệt đồ ăn có cá hương cà tím, thịt kho tàu, gà hầm nấm, thanh xào cải thịa, xương sườn canh, chính giữa còn có một mâm hấp vân thịt cùng lạp xưởng, tràn đầy mà bày một bàn lớn. Thế Minh vui sướng mà chạy đến cái bàn bên, cầm lấy chiếc đũa liền chiều bại ở bên trong hấp vân thịt vội qua, sở duyệt đông nhiên sắc mặt biến đổi, phất tay đem trên bàn đồ ăn đều thu lên. Thế Minh mở người, sao, này sao còn không cho ăn cơm đâu. Cẩn thận, có người lại đây. Sở duyệt sắc mặt có chút nghiêm túc, ba người vừa nghe, tức khắc cảnh rắc lên. Trên sườn núi, từ một cục đá lớn mặt sau yên lặng mà đi ra hai người, bọn họ đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới ngừng ở chân núi nhà xe, trong đó một cái râu sồm nhẹ giọng nói. Thật là có người. Ta còn tưởng rằng ta nghe lầm đâu. Này làm sao? Xem bọn họ bộ dáng là tính toán liền ở chỗ này qua đêm. Này sao có thể hành, tam thúc, này nhưng làm sao? Hắn bên cạnh cái kia được xưng là tam thúc. Là cái dáng người cường tráng trung niên nam nhân, có một trương nghiêm túc mặt chữ điển, lông mày thực đùng, lúc này chính mày nhăn đến gắt gao mà nhìn phía dưới nhà xe. Chiếc xe kia vừa thấy chính là hảo xe, khổ người đủ đại, nhìn dáng vẻ cũng đủ rắn chắc, giống nhau đồ vật khả năng thật đúng là không thể đem nó thế nào. Nhưng bọn hắn nếu là tưởng tại đây địa phương ở trong xe qua đêm, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Đi, chúng ta đi xuống, mặc kệ bọn họ có nghe hay không, chúng ta tóm lại muốn đem lời nói đưa tới. Tam thúc nhìn nhìn sắc trời, cuối cùng hạ quyết tâm, hai người bước nhanh xuống núi, hướng nhà xe đi tới. Lại đây. Gì? Như thế nào cũng chỉ có hai người. Trên xe sở duyệt thấy bọn họ lại đây, ra tiếng nói cho đại gia, nhưng là nàng mày lại không bông ra. Có chút không thích hợp a. Sở duyệt ở chung quanh liền nhìn đến hai người kia, hơn nữa bọn họ cũng không có gì lực sát thương cường vũ khí, liền như vậy nên ngang mà lại đây, này cũng quá khinh thường bọn họ đi. Vẫn là bọn họ có lợi hại hơn vũ khí giấu ở chỗ tối. Lộc cục. Tam thúc mang theo dâu sồn bước nhanh đi đến bên cạnh xe, nhẹ nhàng gõ gõ phòng điều khiển môn, đẹ nặng giọng nói hô. Có người sao? Ra tôi cá nhân, chúng ta là phụ cận trong thôn, tới cấp các ngươi nói chuyện này. Trong thôn. Sở duyệt mấy người trao đổi cái ánh mắt, tề minh vào phòng điều khiển, ráng xuống cửa sổ xe, cùng bên ngoài đại thúc chào hỏi. Đại thúc, ngươi có chuyện gì? Tam thúc nhìn tề minh ra tới. Vội vàng nói với hắn nói, tiểu tử, ta cùng ngươi nói, chúng ta là phụ cận thôn dân, gần nhất này trong núi có quái thú, đại ở bên ngoài rất nguy hiểm. Ngươi nghe ta, mau mang lên các ngươi người trong xe theo chúng ta đi, đi chúng ta bên kia trốn đi, lại đợi chút liền tới không kịp. Tế minh nhìn tam thúc cùng hắn mặt sau người, hai người vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, thoạt nhìn tựa như thực sự có như vậy hồi sự dường như, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi trở nên nghiêm trọng, hỏi tiếp nói, trong núi có quái thú. Là cái dạng gì quái thú? Ngươi quản là cái dạng gì quái thú a? Nói ra hù chết ngươi. Ngươi còn muốn nhìn liếc mắt một cái không thành, xem một cái ngươi mệnh liền đến đầu. Còn rong dài cái gì, đi mau a. Dâu xồm ở phía sau không kiên nhẫn mà nói. Xem dâu xồm như vậy đảo có điểm hư trương thanh thế, tề minh nhìn thoáng qua cái kia dâu xồm, không nói chuyện, trong lòng đảo lỏng một ít. Tam thúc vô vô dâu xồm, quay đầu lại tiếp tục khuyên tề minh. Tiểu tử, chúng ta không lừa ngươi Ta triệu dũng mới vừa làm hơn 20 năm thôn trưởng, trước nay chưa làm qua một kiện chuyện trái với lương tâm. Ngươi liền tin đại thúc đi, mau cùng chúng ta đi thôi. Phần 63 Triệu tam thúc nhìn trầm hạ tới sắc trời, sắc mặt cũng đi theo càng ngày càng trầm. Đa tạ các ngươi nhắc nhở. Bất quá chúng ta không sợ quái thú, yên tâm, nếu quái thú tới, chúng ta có biện pháp đối phó nó. Nếu bên ngoài như vậy nguy hiểm, các ngươi cũng mau trở về đi thôi. Tế minh nhìn kia đại thúc sắc mặt càng ngày càng không tốt. Cũng không nghĩ lại cùng hắn ma đi xuống, rứt khoát mà cự tuyệt đại thúc, liền phải đem cửa sổ xe dâng lên tới. Tiểu tử, các ngươi có phải hay không cũng đạt được dị năng. Tam thúc đột nhiên hỏi nói. Thế minh cả kinh, có ý tứ gì? Hắn ngừng tay động tác, ánh mắt hơi dùng mình nhìn về phía triệu tam thúc. Triệu tam thúc vẻ mặt đau lòng mà nói. Tiểu tử, đừng cảm thấy có dị năng là có thể cái gì đều không sợ. Chúng ta trong thôn ban đầu cũng có người đạt được dị năng, phun hỏa, vận thổ sẽ sinh đằng cũng có vài cái. Vừa mới bắt đầu, đối phó tang thi còn rất hữu dụng, nhưng là sau lại. Sau lại cũng chưa. Kia đồ vật nó là đuổi theo các ngươi loại này có dị năng ăn à, chúng ta thôn kia mấy cái có dị năng đều bị nó ăn sạch. Nga. Kia thật đúng là dọa người đâu. Tế Minh nghe đến đó, còn có cái gì không rõ, đây là chuyên môn biên truyện xưa dọa bọn họ đâu. Cái này đại thúc thật là càng ngày càng sẽ xả, liên quái vật thích ăn dị năng giả đều biên ra tới. Ai nha, Ngươi người này sao như vậy không biết tốt xấu đâu. Ta cùng Tam Thúc lại đây cùng các ngươi báo tin, cho các ngươi đi chúng ta chỗ tránh nạn trốn đi, cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới, sao như vậy không biết người tốt tâm đâu. Dâu sổn nói đi kéo triệu Tam Thúc trở về đi. Tam Thúc, ta đừng động bọn họ, nên nói ta đều nói, bọn họ không tin, có gì biện pháp đâu. Muốn ta nói, người như vậy, chính là đã chết xứng đáng. Thế minh mày một chọn, nha. Này con sướng thượng mặt đỏ mặt trắng. Tam thúc bị dâu xồm lôi kéo, nhìn trên xe tề minh thở dài, ai. Mặt thế mỗi người cảm thấy bất an, có cảnh giác tâm là chuyện tốt, nhưng này quá cảnh giác cũng khó làm. Sở duyệt trừ bỏ chú ý xe đầu tề minh cùng tam thúc, đồng thời cũng yên lặng mà ở bốn phía siêu tầm tam thúc một đám người tung tích. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ít nhất muốn đem đối phương nhân thủ cùng trang bị làm rõ ràng sao. Chính là, nàng qua lại quét mấy lần, cũng chưa ở chung quanh tìm được người khác, chẳng lẽ cái này địa phương thật sự liền thừa hai người kia xem bọn họ trong tay vũ khí chính là cái giản dị tự chế cung tiễn cung búa thật sự không giống chuyên nghiệp đủ tư cách cướp bóc nhân viên bọn họ trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì được đâu sở duyệt đem tinh thần lực lại phóng ra một ít vẫn là không thấy được có bất luận cái gì mai phục dấu vết nhưng là trong không khí lại có một cổ không giống bình thường kỳ quái dao động trực giác nói cho nàng đây là hơi thở nguy hiểm chưa một trăm cự xa tiểu tử Ngươi nếu thật sự không muốn theo chúng ta đi, ta đây cũng không bắt buộc. Bất quá, các ngươi vẫn là muốn nghe đại thúc một câu khuyên, đừng đại ở trên xe, đại ở trên xe quá nguy hiểm. Nay trên núi nhà ấm nhiều, đi trên núi tìm cái nhà ấm trốn đi cũng so này trên xe cường. Triệu tam thúc câu mày nói xong, thở dài một hơi, mang theo dâu sồm xoay người trở về đi. Đại thúc, từ từ, chúng ta thương lượng một chút. Trên xe sở duyệt đột nhiên mở miệng hô. Tế minh ba người kỳ quái mà nhìn về phía sở duyệt. Nàng đây là làm sao vậy? nay vùng hoang vu giã ngoại địa phương, đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ gọi bọn hắn bỏ xe đi theo đi, đổi bất luận kẻ nào tới chỉ sợ đều sẽ không làm. Chính là sở duyệt vì cái gì muốn làm như vậy? Sở duyệt thấy ba người nhìn nàng, vội đẹ nặng giọng nói nhẹ giọng nói. Ta không ở chung quanh nhìn đến bọn họ đồng lóa, nhưng là xa hơn địa phương có một cổ rất nguy hiểm hơi thở, nhưng ta tìm không thấy này cổ hơi thở là thứ gì phát ra, bọn họ nói quái thú có lẽ là thật sự kia cổ hơi thở cảm giác gác bách quá cường, chúng ta đêm nay nếu là gặp được, không nhất định có thể mới vừa đến quá. Không bằng cùng bọn họ qua đi nhìn xem. Ba người nghe xong đều hơi hơi giật mình, sở duyệt tinh thần lực dò xét có bao nhiêu lợi hại bọn họ đương nhiên đều biết, đó là so vệ tinh dò xét khí đều càng ngư hoa. Mấy trăm mễ ngoại bay qua một con mũi là công là mẫu nàng đều có thể thấy rõ, chính là nàng hiện tại lại liền đối phương là thứ gì đều nhìn không tới, chỉ có thể cảm thấy nguy hiểm, này cũng thật sự quá khiếp người. Gì? Thực sự có quái thu a Nếu liền ngươi đều không thể phán đoán đối phương là gì đó lời nói, kia xác thật rất khó giải quyết. Đi thôi, chúng ta liền cùng qua đi nhìn xem, nói không chừng nhân ra thật là hảo tâm đâu. Tế minh dẫn đầu tỏ thái độ, tiều đan đan cùng An Kiệt cũng đều an ý mà bắt đầu lấy đồ vật. Bốn người một người bồi cái bao, khóa xe đi theo triệu tam thúc cùng dâu sổn hướng trên sườn núi đi. Sở duyệt vừa đi một bên khắp nơi quan sát, cái loại này hơi thở nguy hiểm tựa hồ bắt đầu động. Nàng ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái loại này kỳ quái dao động, cần phải cẩn thận tìm kiếm, rồi lại tìm không thấy. Bầu trời không có ánh trăng cũng không có ngôi sao, bốn phía một mảnh đen nhánh, mọi người cũng không dám thắp sáng, chỉ có thể chậm rãi sờ, bất quá đôi mắt ở thích hứng hắc ám sau nhưng thật ra có thể thấy được một ít đồ vật hình dáng. Bọn họ là dọc theo sơn gian bị nước chảy lao tới mương hướng lên trên bò, bò đến giữa sườn núi khi, triệu tam thúc lại mang theo bọn họ hướng bên trái bò đi. Bên trái có một khối sông ra tới đại thạch đầu, triệu tam thúc ngừng ở đại thạch đầu trước, chờ mọi người đều tới rồi, trước làm dâu sồm từ cục đá mặt sau khe đá chui đi vào. Sở duyệt trong lòng cả kinh, chết không được vừa rồi không phát hiện bọn họ đồng lóa, nguyên lai người đều giấu ở trong sân động Nàng tinh thần lực chạy nhanh đoạt ở dâu sồm phía trước theo khe đá hướng trong thăm đi vào. Đây là một cái chỉ có nửa cái phòng ngủ môn khoan khe đá, dâu sồm thể trạng khá lớn, ở bên trong chỉ có thể nghiêng thân hướng trong đi. khe đá rất dài Ước chừng qua 30 mét tả hữu mới rộng mở thông suốt, lộ ra một cái rất cao rất lớn sơn động. Trong sơn động sáng lên mấy cái cắm trại đèn, đèn độ sáng không tồi, đem trong động chiếu đến rất rõ ràng, bên trong thế nhưng còn có 20 tới cá nhân. Trong động người có nam có nữ, có già có trẻ, còn có một cái đại khái chỉ có 3 tuổi tiểu cô nương. Những người này có dựa ngồi ở sơn động trên vách nghỉ ngơi, có ở trong động nôn nóng mà đi tới đi lui, không ngừng hướng cửa động nhìn xung quanh. Mau vào đi. Triệu tam thúc một bên nói một bên đẩy đẩy hắn bên cạnh tế minh. Tế minh nhìn sở duyệt đối hắn hơi hơi gật gật đầu, cắn răng cởi ba lô, nghiêng người đi theo hướng trong toàn. Tiếp theo là Kiều đan đan, sở duyệt, an kiệt, cuối cùng mới là triệu tam thúc. Khe đá như là có người ở sơn này một mặt bổ một đao bổ ra tới dường như, bên trong vách đá thực bóng loáng, tựa như bị người mài rúa quá giống nhau, mặt trên rất cao, nhưng là phùng càng ngày càng nhỏ, dưới chân tất cả đều là đá vụn, càng đi càng đi hạ nghiêng đến lợi hại. Đi rồi 4-5 mét, Sở Duyệt đặt ở bên ngoài tinh thần lực đống nhiên chấn động, có một cái thật lớn bóng dáng từ nơi xa nhanh chóng hướng bên này lội tới. Đối, chính là Du. Sở Duyệt đột nhiên trợn to mắt, đó là một cái thật lớn mạng xà. Mạng xà thân rắn so xe vận tải còn thu, cả người đen nhánh, thật dài thân rắn uốn lượn hướng bên này lội tới, nơi đi qua núi đá lăn xuống, cây cối tẫn hủy, Sở Duyệt giống như nhìn đến điện ảnh cái kia họa xà chạy tới trong hiện thực tới. Quả nhiên là cái lợi hại quái thú. Sở duyệt đống nhiên minh bạch, nàng vừa mới không phải không có thấy nó, nó vẫn luôn liền ở nơi đó, chỉ là khi đó nó quay quanh không núp đích, tựa như một tòa tiểu sơn giống nhau, nàng thế nhưng không thấy ra tới. Mang xà tựa hồ biết vách núi có co con ngồi, phát lại đây hung hăng mà đánh vào trên vách núi đá. Khe đá chung mọi người đều cảm giác được này nói hữu lực va chạm, sơn phùng gian có hòn đá nhỏ xôn sao mà rơi xuống, mọi người cũng bất chấp như vậy nhiều, chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng bên trong đi đến. Bên ngoài mãng xà còn ở không ngừng va chạm vách núi, kia khối sông ra tới đại thạch đầu đều bị nó đâm không có, vô số hòn đá từ trên sườn núi lăn đi xuống. Đoàn người rốt cuộc đi tới khe đá cuối, trong động người lúc này nghe được bên ngoài động tĩnh, đều sôi nổi đứng lên, nôn nóng có lo lắng mà nhìn về phía cuối cùng đi vào tới Triệu Tam Thúc. Triệu Tam Thúc thấy mọi người xem chính mình, vội vàng trấn an nói, không có việc gì không có việc gì, chính là kia đổ vật lại tới nữa, bất quá đừng lo lắng, nó vào không được. Nói lại chỉ vào sở duyệt mấy cái nói Này mấy cái hải tử là hôm nay đi ngang qua nơi này Liền đem xe ngừng ở dưới chân núi Đại Duy nghe được thanh âm chính là bọn họ Ta đem bọn họ nhận được trong sơn động tới Nếu là lưu tại bên ngoài Đêm nay phải bị kia đổ vật ăn Mọi người nghe xong triệu tam thúc nói Đều hiền lành về phía sở duyệt bọn họ gật gật đầu Lại đều ngồi trở về Tiếp theo làm chính mình vừa mới ở làm sự Thúc vừa mới bên ngoài cái kia chính là kia gì Quái thú Tế Minh để sát vào triệu tam thúc nhỏ giọng hỏi, vừa mới cái loại này đem sơn đều đâm cho run tam run khí thế, kia đến bao lớn sức lực nha. Nay có ai thu đến có bao nhiêu đại a? Triệu tam thúc gật gật đầu, lại bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở dài, nói. Yên tâm đi. Chúng ta trốn ở chỗ này biên không có việc gì, nó vào không được, chờ địa phương khác có thanh âm, nó liền đi rồi. Sở duyệt mấy cái ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu là hiện tại bọn họ còn ở trong xe. Liền tính bất tử, chỉ sợ là một hồi không nhiều ít phần thắng ác chiến. Triệu tam thúc đem vài người lánh đến một cái phụ nữ trung niên bên cạnh, đối nữ nhân kia nói, gạo kê nương, ngươi nhìn xem chỗ nào thích hợp, cấp này mấy cái hải tử an bài một chút. Gạo kê nương là cái thoạt nhìn rất là lanh lẹ đại thẩm, bên người đi theo cái kia ba tuổi tiểu cô nương, nghe xong triệu tam thúc nói, Thúy Thanh đáp, hảo lạc, tam ca ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong một bên tử trong bao lấy ra mấy cái bánh bao đưa cho sở duyệt bọn họ, một bên nói: Tới, ăn trước điểm đồ vật, đợi chút các người hai cái nữ hài nhi liền ngủ đại thẩm bên này, hai cái tiểu tử đi hồ nước bên kia ngủ. Vài người vội vàng cự tuyệt, cái này trong sơn động vật tư liếc mắt một cái là có thể thấy, thật sự không nhiều lắm, bọn họ cũng ngượng ngùng ăn người khác. Lại nói, tuy rằng hiện tại nhìn triệu tam thuốc sắc thật là hảo tâm dẫn bọn hắn vào sơn động, nhưng nên có cảnh giác vẫn là đến có. Đệ nhất linh một chương triệu ra diêu tao nộ. Gạo kê nương thấy bọn họ kiên trì không cần, cũng không miễn cưỡng bọn họ nàng quản đại gia hỏa đồ ăn, tuy rằng thoạt nhìn còn có một đại bao, nhưng là nhiều người như vậy một phần, kỳ thật cũng thật sự không có nhiều ít. Sở Duyệt vài người ngồi ở cùng nhau, từ trong bao móc ra chút bánh quy chậm rãi gầm lên. Sở Duyệt một bên gầm một bên nhẹ giọng cùng đại gia nói nàng nhìn đến tình huống, là điều cự sả, đầu rắn so chiếc xe tiểu không bao nhiêu, tốc độ tương đương mau, từ sơn bên kia bỏ lại đây, cũng chính là chỉ trước mắt sự lợi hại như vậy, chúng ta đối phó được không? Tế Minh đôi mắt chừng đến lao đại. Tuy rằng hắn vừa mới cũng cảm nhận được kia đổ vật lực lượng, nhưng rốt cuộc chưa thấy được, cũng không biết rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Lúc này sở duyệt vừa nói, hắn đại khái náo bổ một chút cự xà bộ dáng, đảo đem chính mình ác hàn một chút, chắc không được triệu tam thúc bọn họ đối nó giữ kín như bưng, liền bộ dáng gì cũng không dám nói. Khó mà nói. Sở duyệt khẽ cắn môi, nay cự xà cho nàng một loại rất mạnh cảm giác các bách, giống như là đời trước cảm giác được dị năng giả chi gian cấp bở các bách, bọn họ muốn sát nó chỉ sợ không dễ dàng. Bọn họ liền ngồi ở gạo kê nương bên cạnh không xa địa phương, cái kia tiểu nữ hải tránh ở gạo kê nương phía sau, từ nhỏ mễ nương chân biên vươn đầu tới, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn sở duyệt trong tay bánh quy, miệng nhỏ liếm a liếm, nhìn qua thèm đến thực, nhưng cũng không lại đây mở miệng cùng nàng muốn. Sở duyệt quay đầu nhìn đến tiểu nữ hải, đối nàng hơi hơi mỉm cười, từ bánh quy túi lấy ra một khối bánh quy đưa cho nàng, nhẹ giọng nói, cho ngươi. Tiểu nữ hải vừa muốn rôi tay tiếp, rồi lại lùi về tay, ngẩng đầu nhìn gạo kê nương. Gạo Kê Nương nhìn nhìn Sở Duyệt đưa ra bánh quy, vội vàng đem tiểu nữ Hải ôm vào trong ngực, nói: "Đừng đừng đừng, hiện tại tìm kiếm cái đồ vật đều không dễ dàng, sao có thể ăn của các ngươi, chính ngươi ăn, đừng cho nàng." Tiểu nữ Hải nghe nói không thể cho nàng, thất vọng mà cúi đầu, bất quá cũng không náo, ngoan ngoãn mà dựa vào Gạo Kê Nương trong lòng ngực. "Thím, đừng khách khí, ta này không phải còn có vài khối đâu, cấp tiểu muội muội một khối không có quan hệ." Sở Duyệt cầm bánh quy đứng lên, Đi đến gạo kê nương trước mặt, đem bánh quy nhét vào tiểu nữ Hải trong tay. Tiểu nữ Hải trong tay cầm bánh quy lại không ăn, hai con mắt khát vọng mà nhìn về phía gạo kê nương. Gạo kê nương nhìn tiểu nữ Hải ánh mắt, thở dài một hơi, đối tiểu nữ Hải nói, "Vậy ngươi cầm ăn đi, muốn nói cảm ơn tỉ tỉ." Tiểu nữ Hải ngọt ngào mà cười, lộ ra mấy viên tiểu hầm răng, một bên nắm chặt bánh quy một bên mai thanh mãi khi nói, "Cảm ơn tỉ tỉ. Không cần cảm tạ." Sở Duyệt Ôn thanh nói, tiếp theo quay đầu hỏi gạo kê nương. Thím, đây là ngươi cháu gái sao? Phần 64 Ai? Gạo kê nương lắc đầu thở dài, sờ sờ tiểu nữ hai đầu, nói, đứa nhỏ này là cái đáng thương, bọn họ một nhà đều biến thành tang thi, không hiểu được là ai biến tang thi trước đem nàng nhốt ở nhà nàng ga mới tính tránh được một kiếp, ai? Như vậy tiểu nhân hài tử, tồn tại cũng là đáng thương. Nga sở duyệt hơi hơi ru mắt, hỏi tiếp nói thím, các ngươi ở chỗ này trốn đã bao lâu? Gạo kê thẩm rối tay vô vô túi. Ôm gặm bánh quy tiểu nữ hài cũng ngồi xuống, nghĩ nghĩ nói, tính lên hẳn là trốn rồi hai ngày. Trong động nhìn không tới sắc trời, chỉ có cắm chạy đèn vẫn luôn sáng lên, gạo kê nương cũng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu thời gian. Lúc trước triệu tam thúc nói thiên lại đen, gạo kê nương tính toán, hẳn là có hai ngày nhiều. Hai ngày. kia phía trước các ngươi ở nơi nào nha. Sở duyệt mày hơi trọ, đốn giác kỳ quái, này trong động tình hình, nhưng không giống như là mới đai hai ngày bộ ráng. Trên thạch đài còn có người tạc quá nổi và bếp bộ dáng, xem kia dấu vết, nói một hai năm sở duyệt đều tin. Nhưng xem gạo kê thẩm bộ dáng, lại không giống ở nói dối. Phía trước chúng ta vẫn luôn đều đai ở trong thôn, ai lại nói tiếp đều tạo nghiệt nha. Máy hát kéo ra, gạo kê nương liền bắt đầu thu không được, đem bọn họ thôn tang thi bùng nổ sau trải qua sự đều cùng sở duyệt đổ cái sạch sẽ. Bọn họ nơi này người cơ hồ đều là nải phiến phía, phía sau núi Triệu Gia Diêu, Triệu Gia Diêu là cái đại thôn. Tăng thi bùng nổ trước trong thôn từ trên xuống dưới có 500 nhiều hào người. Mấy năm nay ở triệu tam thúc ra hai cái hoa đi đầu hạ, người trẻ tuổi đều trở về trong thôn làm khách du lịch gieo trồng nghiệp, làm đến kia kêu một cái rực rỡ. Tuy nói năm nay chịu kia chàng lưu cảm ảnh hưởng sinh ý kém chút, bất quá cũng chính là thiếu tránh điểm, nhật tử đều còn quá đến không tồi. Ai biết đột nhiên có một ngày trong thôn liền có người biến thành ăn người tăng thi, bị cắn chết người liền tính thịt cũng chưa mấy khẩu, vẫn là sẽ bỏ dậy cắn người, có toàn gia đều biến thành tăng thi. Mới đầu mọi người đều luống uống, đều tránh ở trong nhà không dám ra tới, sau lại Triệu Tam thúc mang theo người, một nhà một nhà mà đem người đều cứu ra tới, tránh ở một cửa thôn khai lữ quán đại duy trong nhà. Những cái đó bị thương, đại gia cũng liên tiếp sát, đều trói lại phóng tới một bên, thẳng đến biến thành tang thi không có cách nào, mới đưa bọn họ đoạn đường, không nghĩ tới đảo có mấy cái chịu đựng đi không thay đổi tang thi, còn ngoài ý muốn đạt được dị năng. Kể lúc sau bọn họ liền bắt đầu một chút dữa sạch trong thôn tang thi sưu tập các gia vật tư, bởi vì đại gia trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm mà, mỗi nhà mỗi hộ cũng đều có tổ lương, cho nên bọn họ cũng không thiếu ăn. Thanh xong trong thôn tang thi sau, bọn họ lại đem lữ quán lộng cái tưởng vây cách ly lên. Cũng không phải không nghĩ tới muốn đi ra ngoài, chỉ là ban đầu 500 nhiều người thôn, hiện tại liền thừa 100 nhiều người, thương vong quá lớn. Bên ngoài nơi nơi đều là tang thi, bọn họ cũng không biết nên đi nơi nào, cũng không dám đi ra ngoài mạo hiểm, đơn giản liền như vậy lưu tại trong thôn lúc như vậy qua mấy ngày bình tĩnh nhật tử, có một ngày kia quái thú đột nhiên liền tới rồi, một ngụm liền nuốt vài người, bọn họ sợ tới mức tránh ở trong phòng, đại khí cũng không dám đứng ra. Không nghĩ tới phòng ở ở kia đồ vật trong mắt tựa như giấy giống nhau, va chạm liền thoái, tránh ở trong phòng người có rất nhiều bị quái thú ăn, có trực tiếp bị áp chết ở kết thúc tường hạ. Bọn họ chạy cũng không biết nên đi nơi nào chạy, có người đột nhiên nghĩ tới trên ngọn núi này cái này động, người trong thôn đánh tiểu liền ái toàn cái này sơn động chơi. Mấy năm nay có chút người thậm chí còn nghĩ tới đem nó khai phá ra tới biến thành một cái tiểu cảnh điểm, thường thường mang vài thứ tiến vào, trong sơn động cắm trại đèn cũng là khi đó mang tiến vào. Mọi người đều cảm thấy trốn vào sơn động là cái hảo biện pháp, liền bắt đầu hướng sơn động trốn. Chính là từ trong thôn đến sơn động vẫn là có chút xa, lại đây trên đường, là kia mấy cái dị năng giả bám trụ quái thú, đem nó hướng trái ngược hướng dẫn qua đi. kia đồ vật giống như càng thích những cái đó có dị năng người, người nhiều không truy. Lại đuổi theo kia mấy cái có dị năng hướng bên kia chạy tới. Bọn họ một đám người liều mạng mà chạy tới trong động, một trăm tới hào người, cuối cùng chỉ còn này hơn hai mươi cái, nhưng cái đó sẽ dị năng cuối cùng một cái cũng không trở về. Ai? Gạo kê thẩm nói xong, giơ tay lau lau nước mắt, bụng mặt hít sâu một hơi. Các nàng một nhà tám khẩu người, liền dư lại nàng cùng nhi tử hai cái. Hiện tại bọn họ giấu ở cái này trong sân động, cũng chỉ có thể xem như tạm thời an toàn. Đệ nhất linh hai trương cấp bở các bách, Trong sơn động thức ăn đã mau không có, này đó ăn vẫn là tránh được tới thời điểm, triệu tam thúc nhìn đến đại xà đi bên kia, mang theo hai người mạo nguy hiểm quay trở lại lấy. Triệu tam thúc hôm nay cũng triệu tập vài người nghĩ cách trở về lấy ăn, chính là không chờ bọn họ vòng qua này phiến sơn, kia quái thú liền không biết từ nơi nào lại chạy tới. May mắn bọn họ không đi xa, kịp thời chạy về sơn động, bằng không lại không biết muốn chết mấy cái. Nhưng nếu không thể trở về lấy đồ ăn, bọn họ cũng là một cái chết, sống sờ sờ đói chết. Sở Duyệt cùng ngồi ở bên cạnh các đồng đội trao đổi một ánh mắt, nếu gạo Kê Nương lời nói đều là thật sự, kia Triệu Tam Thúc cùng dâu Sổm thật đúng là mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu bọn họ. Trong động cũng không có gì sự nhưng làm, những người khác đều hoặc ngồi hoặc nằm tìm địa phương nghỉ ngơi, chỉ có Triệu Tam Thúc cùng một cái khác thanh niên canh giữ ở cửa động, thời khắc chú ý cự xà tình huống. Sở Duyệt đã đem tinh thần lực thu hồi tới, nàng phát hiện nàng tinh thần lực thả ra đi, kia cự xà liền sẽ không ngừng va chạm vết núi, hiện tại nàng đem tinh thần lực thu hồi tới, Cự Sà cũng an tĩnh lại, nhưng là mọi người đều biết, Cự Sà cũng không có đi, nó liền ở canh giữ ở cửa động chờ bọn họ đi ra ngoài. Sở Duyệt có chút phát sầu, lớn như vậy cái đồ vật, vừa thấy liền biết không dễ giết, xuống hồ nó ẩn ẩn còn giống như so với chính mình cao dài bộ dáng. Bất quá mặc kệ thế nào, tổng nếu muốn biện pháp lộng chết hắn, này Cự Sà không trừ, bọn họ khả năng liền quá không được tòa sơn mạch này. Nhưng hiện tại đi ra ngoài khẳng định không phải thời điểm, bên ngoài đen như mực, đừng nói sát Cự Sà. Nói không chừng một không cẩn thận một chân dâm không, chính mình liền đem chính mình cấp giao đại ở chỗ này. Bốn người tụ ở bên nhau, đơn giản thương lượng một chút, quyết định trước tiên ở trong động nghỉ ngơi một đêm, chờ hưng đông lại đi thăm thăm hư thật. Ngủ khi vẫn là ơn phía trước ở trên xe quy củ gác đêm, sở duyệt cùng tiểu đan đan thủ nửa đêm trước, tề minh cùng an kiệt thủ nửa đêm về sáng. Này một đêm còn tính bình tĩnh, cự xà cũng không có lại va chạm vách núi, nó tựa hồ cũng biết đó là ở hưởng phí sức lực. Mau hưng đông thời điểm Sở Duyệt mở mắt, vặn vẹo đau nhức cổ. Nàng kỳ thật chỉ ngắn ngủi mà mị trong chốc lát, trong sơn động ẩm ướt ẩm lánh, trên mặt đất cục đá cũng cộm người thật sự, thật sự ngủ thật sự thống khổ. Nàng có điểm tưởng niệm nhà xe thượng mềm mại thoải mái giường lớn. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Trong sơn động vẫn luôn sáng lên cắm trại đèn, cũng không biết bên ngoài sắc trời thế nào. Sở Duyệt giơ tay nhìn nhìn thời gian, buổi sáng 5 điểm nhiều, lại qua một lát, thiên liền phải sáng. Bên cạnh gạo kê thẩm ôm tiểu nữ hài ngủ đến chính thủ, sợ tiểu nữ hài lạnh, gạo kê thẩm đem chính mình áo ngoài cởi ra cái ở tiểu nữ hài trên người, ngủ rồi ôm tiểu nữ hài tay cũng theo bản năng mà khấu đến gắt gao. Tiểu nữ hài ở nàng trong lòng ngực, tay nhỏ nắm chặt nàng quần áo, hơi hơi dương cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngủ đến phun thương nước. Nàng con quá tiểu, lập tức mất đi sở hữu thân nhân, lại không biết kia đại biểu cái gì, chỉ biết yêu nhất nàng người đều không ở bên người, nàng muốn trở nên càng ngoan không thể lại giống như từ trước như vậy tùy ý khóc náo. Sở Duyệt thu hồi ánh mắt, phân ra một tia rất nhỏ tinh thần lực, chậm rãi hướng cửa động thử thăm dò vươn đi. Vừa mới đến cửa động, liền thấy được một tảng lớn hắc màu sẫm vẻ, này đó vẻ lớn lên chặt chặt chẽ chẽ, tựa như cấp cự xà khoác một tầng thật dày khôi giáp. Sở Duyệt thao túng tinh thần lực thật cẩn thận mà tiếp tục ra bên ngoài tìm kiếm, rốt cuộc ở không có kinh động cự xà dưới tình huống đi tới ngoài động. Từ bên ngoài xem qua đi, trên sườn núi cự xà bàn ở nơi đó vẫn không núc ních ở mông Lung sắc trời trung quả thực cùng sơn thể dung thành một mảnh, không nhìn kỹ thật đúng là cho rằng đó chính là một tòa rửa gần núi lớn tiểu sơn núi. Tục ngữ nói đánh xả muốn đánh bảy tức, Sở Duyệt tinh thần lực nhẹ nhàng mà vòng quanh cự xả chậm rãi đánh giá, thứ này toàn thân đều là cứng rắn lân giáp, không biết nó yếu hại ở nơi nào đâu. Sẽ là đầu rắn sao? Cự xả đầu rắn là hình tam giác, lúc này chính đáp ở cuốn lên tới thân rắn thượng, tựa hồ đang ngủ. Dương Sở Duyệt tinh thần lực thử hướng nó phần đầu thăm qua đi khi. Cự sa đống nhiên mở mắt, sở duyệt tinh thần lực đột nhiên liền đối thượng cặp kia nâu nhạt sắc dựng đồng. Cự sa tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, chậm rãi đem đầu rắn ngẩng lên tới, dựng đồng khẽ nhúc đít, tựa hồ đang tìm kiếm nguy hiểm ngọn nguồn. Sở duyệt tiên lặng mà đem tinh thần lực lại thu trở về. Nay cự sa không có tinh thần lực dao động, nhưng là nó đối chung quanh sự vật phi thường mẫn cảm, chẳng sợ như vậy một chút tinh thần lực đều có thể đem nó bừng tỉnh. Tế Minh cùng An Kiệt nửa đêm về sáng đều ở trước mắt, lúc này thấy sở duyệt tỉnh, đều đã đi tới. Tiểu đan đan vốn dĩ ngủ đến cũng không thật, nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại. Thế nào, kia đồ vật đã đi chưa? Thế Minh ngồi vào sở duyệt bên cạnh, đẹ nặng tiếng nói nhỏ giọng hỏi. Sở duyệt lắc đầu, nhẹ giọng nói, này cự xà quá nhạy bén, một chút động tĩnh đều có thể đem nó bừng tỉnh. Hơn nữa ta phát hiện nó cấp bậc khả năng so chúng ta đều phải cao. Chúng ta dùng dị năng khả năng đối nó không thể tạo thành bao lớn thương tổn. Chúng ta liền như vậy lao ra đi, phần thắng không lớn. So với chúng ta cấp bậc còn cao. Nó là cái gì quái vật a?" Thế Minh có chút giật mình, thứ này chẳng lẽ muốn thành tinh không thành. Sở Duyệt mím môi, tối hôm qua nàng cũng suy nghĩ một đêm, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó này cự sả, đống nhiên liền nghĩ tới nàng ngày hôm qua mới vừa thu cái kia thật lớn biển quảng cáo. Nếu nàng có thể đi đến cự sả phía trên đem biển quảng cáo bung đi, nói không chừng có thể đem cự sả cấp áp chết, liền tính áp bất tử, cũng có thể tạm thời hạn chế nó hành động, muốn sát nó liền dễ dàng nhiều. Sở Duyệt đem ý nghĩ của chính mình nói cho đại gia, vài người đều cảm thấy có thể. Nhưng hiện tại vấn đề là cự xà liền đổ ở sơn động khẩu, bọn họ muốn như thế nào đi ra ngoài, sở Duyệt lại như thế nào mới có thể đi đến cự xà phía trên đâu. Ta nghe nói xà là sợ hỏa, ta có thể dùng lửa đốt nó, đem nó dẫn dắt rời đi, Tiểu Duyệt ngươi đến lúc đó liền nắm lấy cơ hội bò đến mặt trên đi phóng biển quảng cáo. Tiểu Đan đang nghĩ nghĩ nói, sở Duyệt hơi hơi chần trờ, kêu cự xà như vậy đại. Tiểu đan đan hỏa cầu khả năng cũng là có thể cho nó vậy là Mỹ dắt đi. Trước đi ra ngoài thử xem xem đi. Chúng ta ở chỗ này nói lại nhiều cũng vô dụng, được chưa? Tổng phải thử một chút mới biết được, không được chúng ta lại lui về tới nghị cách là được, dù sao kia xả cũng vào không được. Tế Minh cắn răng nói, dù sao phương án đều có, vậy đi chấp hành sao? Tổng muốn đi ra ngoài thử xem xem mới biết được được chưa? Lưu lại nơi này tưởng lại nhiều biện pháp đều là không tưởng. Hảo! Ta cũng cảm thấy có thể đi trước thử xem xem. An Kiệt nhìn sở duyệt trầm giọng nói. Sở duyệt nhíu mày nghĩ nghĩ, nói. Vậy đi trước thử xem xem. Bất quá nhất định không cần đánh bữa, không được liền lập tức lui về tới, lại nghĩ cách. Sở duyệt nói xong, thấy mọi người đều gật đầu, liền đứng lên hướng cửa động đi qua đi. Đệ nhất linh bà trương cứng rắn bẩy. Triệu tam thúc hai mắt đỏ bừng mà canh giữ ở cửa động, nhìn chầm chầm vào khe đá, cũng không biết tối hôm qua ngủ không ngủ quá. Nhìn thấy sở duyệt hướng bên này đi tới, vội vàng ngăn lại bọn họ. Các ngươi muốn làm gì đi? Hiện tại nhưng đi ra ngoài không được, kia quái thú còn chưa đi, canh giữ ở cửa động đâu. Cũng không biết lúc này là sao hồi sự, thủ một đêm còn chưa đi, lần trước rõ ràng không thủ nhiều lâu liền đi rồi. Thúc, chúng ta không ra đi, liền đi cửa động nhìn xem liền trở về, liền nhìn xem, sẽ không có việc gì, chúng ta lại không nốc, như vậy đại cái quái thú, chúng ta đi ra ngoài không phải cho nó đưa cơm hộp sao. Tế Minh cười đối triệu tam thúc nói, mặc kệ nói như thế nào, cái này đại thúc ngày hôm qua mạo như vậy đại hiểm tới cứu bọn họ, hắn trong lòng đối triệu tam thúc vẫn là rất cảm kích. Xem gì xem, có gì đẹp, các ngươi cho rằng đó là vườn bách thú động vật à, còn có thể cho ngươi xem hai mắt, trở về trở về, hảo hảo ở trong động đợi, chờ nó đi rồi ta sẽ thông chi các ngươi. Triệu tam thúc có chút sinh khí, hiện tại những người trẻ tuổi này, lòng hiếu kỳ cũng thật sự quá nặng chút, này quái thú có gì đẹp, cũng không sợ đem mệnh xem không có. Bất quá ở hắn nói chuyện này công phu, vài người đã chui vào khe đá. Triệu tam thúc muốn mắng người, nhưng cuối cùng chỉ đuổi theo dặn dò nói, đừng dựa thân cận quá, xa xa mà xem một cái liền trở về, có nghe hay không? Phần 65 Vài người gật đầu đáp lời, vào khe đá đi ra ngoài. Đi đến ly khe đá khẩu cách đó không xa, tiêu cự sạt tựa hồ cũng biết có người ra tới, đầu rắn đối với khe đá, nâu nhạt sắc đôi mắt từ khe đá xem qua đi, tựa như một quả thật lớn pha lê cầu. Thô to, to màu đỏ tươi sà tin ở nó trong miệng phun ra nuốt vào, phân nhánh cơ hồ vói vào trong đậu. Tế Minh An Kiệt cùng tiểu đan đan đây là lần đầu tiên nhìn đến cự xà bộ dáng trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới, đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. chết không được sở duyệt như vậy cẩn thận, này cự xà xa, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Tối hôm qua não bổ ra tới đồ vật cũng chưa nó dọa người nột. Xem nó kia đang ở trong nắng sớm lấp lánh tỏa sáng lân giáp Mấy người đều yên lặng tính ra một chút chính mình vũ lực giá trị, tức khắc cảm thấy chính mình về điểm này bản lĩnh tại đây điều cự xà trước mặt có điểm không đủ xem. Má ơi! Này đến nhiều ít năm đại xà a, Sao có thể lớn như vậy nha? Thế Minh nhìn cự xà, giống nói mê giống nhau cảm thán nói. Khả năng cũng là vì mạt thế nguyên nhân đi, chúng ta phía trước nhìn đến biến dị lang cùng biến dị lợn rừng không phải cũng là so bình thường muốn rất tốt vài lần sao? An Kiệt thử phân tích nói. Có khả năng. Bất quá ta đoán này xà ở mặt thế phía trước hẳn là liền không nhỏ, ấn triệu tam thúc nói, nó giống như thực thích ghan dị năng giả, nói không chừng từ trong núi ra tới chính là bị dị năng giả dị năng giao động hấp dẫn ra tới sở duyệt nói còn chưa nói xong, cái kêu cự xà tựa hồ là thấy được chúng nó, đột nhiên dùng đầu rắn đâm hướng về phía vách núi. Vài người gắt gao đến rắn ở trên vách núi đá, ly đến thân cận quá, cự xà lần này va chạm tựa như đánh vào bọn họ bên người. Sở duyệt đi ở phía trước, nhìn nhìn vẻ mặt kinh sợ đồng đội Từ trong không gian móc ra mấy cái ạc, đưa cho bọn họ, nói, trước dùng vũ khí nóng thử xem xem. Tới cũng tới rồi, Tổng muốn các loại phương pháp đều thử xem, nhìn xem các loại kỹ năng đối nó thương tổn có bao nhiêu cao, Tổng không thể thật sự cứ như vậy nhìn xem liền dọa đi trở về. Trong động triệu tam thúc nghe được cự xà lại ở đâm vết núi, Tâm lập tức liền nhắc lên, này mấy cái người trẻ tuổi có phải hay không đi được quá đi ra ngoài, kinh động quái thú. Đại duy, tiểu thạc, dương tử, mang lên ra hỏa theo ta đi. Chúng ta đi xem. Triệu tam thúc kêu vài người liền phải hướng cửa động đi, lại bị bên người thanh niên kéo lại. Tam thúc, mấy người kia lại không phải chúng ta thôn người, chúng ta làm cho bọn họ tiến sơn động trốn quái thú liền tính là tận tình tận nghĩa. Vừa rồi ngươi làm cho bọn họ không cần đi ra ngoài, bọn họ căn bản không nghe khuyên bảo, hiện tại xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn muốn chúng ta đánh bạc cánh mạng đi cứu bọn họ. Thanh niên nói được đến đại bộ phận người tán đồng, dâu xồm đi theo đứng lên nói. Đúng vậy, tam thúc. Chúng ta ngày hôm qua liền tính là cứu bọn họ một mạng, bọn họ hôm nay một hai phải đi ra ngoài chịu chết, ngươi cản đều ngăn không được, như vậy tìm đường chết còn cứu tới làm gì. Triệu tam thúc thấy mọi người đều nói như vậy, đẹ nặng thanh âm nói. Các ngươi biết cái gì? Chúng ta thôn hiện tại liền thừa mấy người này, còn bị quái thú đổ tại đây trong động, ra đều ra không được, ăn cũng mau không có. Chẳng lẽ chúng ta liền chuẩn bị đói chết tại đây trong động sao? Mọi người đều bị triệu tam thúc nói hỏi ở, đúng vậy. Nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, bọn họ ở trong động sớm hay muộn cũng đến đói chết. Tam thúc, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Dâu xồn nhìn triệu tam thúc, trong mắt đều là nóng bỏng. Mấy năm nay tam thúc mang theo bọn họ thôn đem nhật tử càng ngày càng tốt, di sự ở tam thúc trong tay đều có thể giải quyết rất khá, xem ra tam thúc đây là có biện pháp. Triệu tam thúc nhìn thoáng qua mọi người, trầm giọng nói, ít người chúng ta liền nhiều tìm người, người nhiều. Triệu tam thúc lời nói còn chưa nói xong liền nghe ngoài động truyền đến một trận dày đặc tiếng súng Tam Thúc bọn họ có thương Triệu Tam Thúc bên người thanh niên ánh mắt sáng lên đột nhiên vọt tới cửa động Tiêu đình thai nhức ngốc tiếng súng ở hắn nghe tới quả thực tựa như tiếng trời Triệu Tam Thúc trên mặt cũng là vui vẻ phất tay tiếp đón vừa mới vài người mang lên giá hỏa cùng hắn đi ra ngoài nhìn xem cửa động sở duyệt mấy người sai vị chẳng khai, dơ thương đối với ngoài động cự sả một đốn bánh quét cự sả mục tiêu đại ly đến lại gần cho dù là tề minh cái này gầm mở cũng có thể thương thương trung địa chỉ là hắn viên đạn phần lớn đánh vào lân giáp thượng lại bị phanh phanh phanh mà bắn bay chỉ ở vậy thượng lưu lại một cái nho nhỏ dấu vết tề minh trong lòng kinh hãi này cự sạ vậy cũng ngạnh đến quá biến thái đi thương không phải hắn cường hạng tề minh khai mấy thương liền từ bỏ ném xuống thương đôi tay vừa lật bài xuất một loạt tiêm tế thổ thứ chiều cự sạ đôi mắt chắt đi tiêu đan đan ở cảnh giáo khi liền thường thường là bắn bia quan quân cứ việc đã thật lâu không chạm qua súng trường thương pháp vẫn như cũ không yếu Nàng ngồi xổm cự động, rim xuống một thương một thương địa điểm bắn, mỗi viên viên đạn đều chỉ nhìn chằm chằm cự xà đôi mắt cùng mở ra miệng này, đó nhược điểm đánh. Chỉ là viên đạn đánh vào vậy thượng đánh không mặc còn có thể lý giải, lệnh người không thể tưởng tượng chính là, cự xà kia hai con mắt mặt trên giống như cũng có một tầng bảo hộ màng giống nhau, viên đạn cùng tề minh thổ thứ đánh vào mặt trên cư nhiên cũng sẽ bị văng ra. Chỉ có mở ra trong miệng bắn vào đi viên đạn mới xem như có điểm tử đạn nên có bộ dáng, tốt xấu cấp cự xà thấy điểm huyết. Sở Duyệt cùng An Kiệt nổ súng cùng bọn họ hai người không giống nhau. Hai người khống chế được viên đạn đem cự xà từ trên xuống dưới đều chát một cái biến, chỉ là trừ bỏ mở ra miệng bên ngoài, mặc kệ là nơi nào, viên đạn đều đánh không đi vào. Cự xà ở mưa bom bão đạn không sợ chút nào, những cái đó đánh vào nó trong miệng viên đạn nó cũng giống như căn bản là không cảm giác, thậm chí bởi vì phát hiện con muỗi mà hưng phấn không thôi, nó không ngừng phun ra sả tin, lại lần lượt mà đem đầu rắn đâm hướng vách núi, đầu rắn đánh vào cửa động. Sở duyệt mấy người cách này đầu rắn liền vài bước khoảng cách, đầu rắn thượng vải hoa văn đều xem đến rõ ràng, một mảnh vải trường chiếc mũ như vậy đại. Bên ngoài lân giáp đánh không mặc, sở duyệt không hề lãng phí viên đạn đánh cự xà sát ngoài. Nàng cung an kiệt một người phụ trách một con mắt, tiêu đan đan phụ trách đánh cự xà sà tin, tệ minh phụ trách dùng thổ phong bế nó cái mũi chung quanh. Đêm này mấy thứ cho nó làm rớt, nó ít nhất muốn hạt một nửa. Theo mang theo dị năng viên đạn không ngừng công kích. Cự xà đôi mắt rốt cuộc bị sở duyệt một viên đạn đánh đi vào. Cự xà đột nhiên một cái mánh bãi, đau đến ở trên sơn núi lăn lộn lên, trên sơn núi tức khắc một mảnh hỗn độn hỗn độn, vô số hòn đá từ trên núi lăn xuống đi xuống. Đệ nhất linh bốn chương siêu cấp kẻ que. Thương tạm thời là không dùng được, sở đem trong tay thương thu hồi không gian, giơ tay ở lòng bàn tay tụ tập một đạo cực thô lôi điện hướng cự xà trên đầu phách qua đi. Giang rắc sát. Cánh tay thô lôi điện từ cự xà đỉnh đầu rơi xuống, cự xà thân thể đột nhiên nhoáng lên bị lôi điện đánh trúng đầu đột nhiên vừa kéo đỉnh đầu có một khối bị điện đến cháy đen có môn sở duyệt trong lòng vui vẻ bước nhanh đuổi theo ra sân động đôi tay cực nhanh tung bay lại tụ tập một cái thô lôi điện phán đoán cự xà vị trí đẩy qua đi lôi điện lại một lần đánh vào cự xà trên đầu cự xà vừa mới nâng lên đầu lại bị tạt đến thấp đi xuống đầu rắn sau thật lớn thân rắn ở trên sườn núi vốn lượn quay cuồng xem ra là thương đến nó mắt thấy sở duyệt đã lao ra đi tề minh vài người cũng đi theo vẫy ra Mặc kệ chính mình bản lĩnh có đủ hay không xem, cũng lấy ra giữ nhà bản lĩnh hương cự xà trên người tiếp đón. Tế minh tụ tập hắn có thể làm được lớn nhất nhất bén nhọn thổ thứ chát hướng cự xà cổ. Nghe nói đánh rắn đánh dập đầu, hắn cũng không biết lớn như vậy xà bảy tức ở nơi nào, liền liều mạng hướng đầu rắn dưới cổ chát. Một lần chát không mặc, vậy dùng sức nhiều chát vài lần. Chính là này đó ngày thường liền bê tông tường đều có thể chui vào đi thổ thứ, giờ phút này chát ở cự xà trên cổ lại đều nháy mắt liền nát. Hoàn toàn không ở cự sả trên người lưu lại một chút vết thương. Tế Minh không cấm có chút ủ rũ, hắn thổ hệ dị năng tại đây điều cự sả trước mặt tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Làm sao bây giờ? Tổng không thể ở một bên mắt thấy đồng đội đánh chính mình một chút vội đều không thể rút đi. Lúc này An Kiệt đôi tay đã hóa thành lưỡi đao, nhắm phía cự sả, hắn khống chế đao quá nhỏ, mấy đao đi xuống chỉ ở cự sả vảy thượng để lại mấy cái hoang ngân, căn bản thương không đến nó. An Kiệt tâm một hành, đôi tay hóa dao mấy cái nhảy lên giàn đã vọt tới cự xà bên cạnh, huy đao manh chém, cư nhiên đem đầu rắn phủ cận một khối vảy cấp chém bay, lộ ra bên trong màu trắng thì tới. An Kiệt vui vẻ, đang muốn huy đao chát hướng kia khối thịt, lại bị cự xà quay cuồng chung đuôi rắn một phen chịu đến bay lên, dừng ở cách đó không xa loạn thạch đôi. Cũng may hắn là kim hệ dị năng, quanh thân đều bị cường hóa quá, không chịu cái gì ngoại thường. Bất quá bò dậy khi cũng cảm thấy có chút khí huyết cuồn cuộn, khoe miệng chảy ra một tia vết máu. An Kiệt một sát khoe miệng. Lại đứng lên sông ra ngoài Hắn vừa mới chém phi kia khối bảy hạ Có thứ gì ở nhảy lên Kia nhất định là cự xà chí mạng được điểm Nhưng cái này địa phương giấu ở đầu rắn bảy hạ Không để sát vào căn bản tìm không thấy Sở duyệt trong tay không ngừng Một đạo lại một đạo lôi điện đánh vào cự xà trên đầu Cự xà đầu đã bị điện đến một mảnh cháy đen bốc khói Tựa hồ đem thân rắn điện đến độ chết lặng, Cự xà hiện tại đã không thế nào nhúc nhích An kiệt thừa dịp cơ hội này Nhanh chóng nhằm phía đầu rắn. Ai ngờ liền ở An Kiệt sắp tới gần đầu gián khi, cự xà cư nhiên đột nhiên một cái quay cuồng lại đem An Kiệt quét đến bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, cự xà như là đột nhiên bị đánh thức dường như, bay nhanh về phía sở duyệt Du qua đi. Tiểu Duyệt! Cẩn thận! Tiểu Duyệt! Tiểu Đan Đan cùng Tề Minh thấy cự xà đột nhiên chiều sở duyệt Du qua đi, đều cả kinh hô to, trong tay dị năng liều mạng hướng bên kia ném. Tề Minh nhớ rõ đôi tay dùng sức đẩy, ở trên sườn núi tụ tập một mặt chừng 3 mét cao tường đất đem sở duyệt chắn tường sau. Chính là này mặt tường lại không có ngăn cản trụ cự xà, chỉ thấy nó dùng sức va chạm, tường đất liền từ trung gian nứt ra rồi. Tiểu đan đan tụ tập đại hỏa cầu lúc này cũng đánh vào cự xà trên người, hỏa cầu ở cự xà vảy thượng liệu một phen, chỉ cho nó giáp phiến liệu cái hắc hắc dấu vết, nhưng cự xà lại giống bị năng giống nhau đột nhiên rụt một chút. Nó sợ hỏa. Thừa dịp thời gian này, sở duyệt bay nhanh mà vọt đến một bên, quay đầu lại vừa lúc nhìn đến cự xà kia đột nhiên co rụt lại đang tiếp tiểu đan đan dị năng còn quá yếu, nay đó hỏa cầu chỉ có thể làm nó tạm thời đau một chút, lại nếu không nó mệnh. Bất quá, muốn chàng lửa lớn còn không dễ dàng. Sở duyệt nhìn kia mặt bị đâm cho chia năm xẻ bảy tường đất đôi mắt hơi hơi nhíu lại, la lớn. Lao tể, mau. Ở ta dưới chân kiến một bức tường, đem ta lộng tới mặt trên đi. Tế minh không có một lát do dự, đôi tay đẩy, liền ở sở duyệt dưới chân đẩy khởi một mặt 3 mét rất cao tường, đem sở duyệt cao cao mà thác ở mặt trên. Sở duyệt đứng ở trên tường, nhìn phía dưới liền phải xông tới cự xà, khóe môi cong lên một mặt cười. Đến đây đi. Tiểu bạo bối, tỉ tỉ cho ngươi khen thưởng cái siêu cấp kẹo que. Theo sau vung tay lên, một cái thật lớn biển quảng cáo từ trong không gian rớt ra tới, hung hăng màn đệnh ở cự xà trên người. Cự xà bị đè ở biển quảng cáo phía dưới, dễ rùa suy nghĩ muốn bỏ ra tới, nhưng sở duyệt phần ăn còn không có thượng song đâu, tại sao lại như vậy liền buông tha nó. Từ trong không gian thả ra một thùng xăng. Sở Duyệt lấy tay thành đao hoa khai thùng xăng, một bên đem xăng từ chỗ cao hất ở cự xà trên người, một bên hô to một tiếng, đan đan. Tiểu Đan Đan ở nhìn đến Sở Duyệt tới xăng thời điểm liền biết Sở Duyệt muốn làm gì, nghe được Sở Duyệt một điều, vội vàng đem chuẩn bị tốt hỏa cầu dùng sức ném tới cự xà trên người tới mãn xăng địa phương. Vô anh. Cự xà trên người nháy mắt nổi lên lửa lớn, liền cái kêu biển quảng cáo đều đi theo thiêu đốt lên. Cự sà bị đè ở biển quảng cáo hạ điên cuồng dây rủa, Sở Duyệt cảm thấy còn chưa đủ. Dơ tay lại thả ra một thùng xăng, mở ra cái nắp ném vào đống lửa, nền ở thân gián thượng, ngấm lại vẫn là không đủ, lại tạp mấy cái bình gas hóa lỏng đi xuống. Hòa thế tức khắc càng thêm mánh liệt, nhấc lên ngọn lửa thiếu chút nữa đem tường đất thượng sở duyệt đều cấp liệu. Cự xà liều mạng giấy rua, biển quảng cáo mắt thấy liền phải bị nó ném đi. Đốt thành như vậy còn có lớn như vậy sức lực. Sở duyệt hơi hơi giật mình, nhìn đến cự xà đã từ biển quảng cáo tiếp theo điểm điểm lui ra tới, tâm một hoành. Trực tiếp lại tại một chiếc xe vận tải đi xuống. Xe vận tải nện ở biển quảng cáo thượng, đem cự sà lại cấp hấp trở về trên mặt đất, tiếp tục hưởng thụ nó nướng bờ bờ cỡ phần ăn. An Kiệt từ loạn thạch đôi bò ra tới, nhìn thiêu đốt thành một cái đại hỏa cầu cự sà, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đống lửa hừng hực thiêu đốt, sở duyệt đứng ở tường đất thượng bị nướng đến có chút khó chịu, xoay người từ một khắc mặt ngảy xuống. Phanh Liên ở nàng rơi xuống đất ngay mắt, tường mặt sau phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ mạnh không hiểu được là sang thùng vẫn là bình gas hóa lỏng nổ mạnh. Phần 66 Phanh, Phanh, Phanh Ngay sau đó, lại là vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, chấn đến cả tòa sơn đều cơ cơ. Sở duyệt sau lưng tường đất cũng bị tạc nứt ra, may mắn nàng chạy trốn mau, bằng không cũng đến bị khí lãng ném đi. Bốn người ở cự xà cách đó không xa hội hợp, nhìn lửa lớn chung còn ở dãy rùa cự xà, đều có chút kinh dị, này mệnh cũng quá ngạnh đi. Như vậy thiêu đốt nổ mạnh như thế nào đều còn không có cho nó nổ chết. Đệ nhất linh năm chương lại sống đến giờ. Lúc này, triệu tam thúc mang theo dâu sồm vài người từ cửa động đi ra. Vừa rồi bọn họ cũng đã tới rồi cửa động, từ cửa động nhìn ra đi, vừa lúc có thể nhìn đến cự xà thân thể ở trên sườn núi quét ngang, bọn họ liền sợ tới mức không dám ra đây. Sau lại kia vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh qua đi, mắt nhìn cự xà động tích nhỏ, bọn họ mới đi ra cửa động. Liếc mắt một cái liền thấy được trên sườn núi còn ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn.